Các ngươi tiệc cưới thượng, nhan hy thậm chí liền chủ gia tịch đều không có ngồi, muốn ta tin tưởng ngươi vì nhan hy sát Bạch Vũ Phong thật sự nói không thông. Bởi vì ta căn bản không có sát Bạch Vũ Phong. Đồ mi lập tức nói, Bạch Vũ Phong gần nhất một tháng ở Thanh Dương rất cao điều, nàng tìm một cái cùng ngươi trượng phu giống nhau như lúc nam nhân ra vào có đôi, làm cho mãn thành đều biết. Nhưng cuối cùng nhà nàng tao đoạn, nàng nam nhân bị hủy dung, xuất viện sau không biết tung tích. Cho nên án này người bị hại cũng chưa tìm được. Cảnh sát liền án cũng chưa lập. Như thế xem ra bạch vũ phong ăn một cái không nhỏ đau khổ. Ngươi trong lòng có khí cũng nên giải, bởi vì cái này giết người cũng nói không thông. Hàn nhớ ý lại nói, vậy ngươi cuối cùng kết luận là cái gì? Đồ Mi cũng không biện bạch, chỉ hỏi nói. Các ngươi lúc ấy bởi vì mặt khác ích lợi quan hệ đàm phán không đều, cuối cùng phát sinh dây dưa. Ở dây dưa trung hạ giao giết chết lạc na, bạch vũ phong giết chết hạ giao cùng trọng thương nhăn hy, mà ngươi trong lòng sợ hãi trong lúc hỗn loạn giết chết bạch vũ phong. mà tầng này hích lợi quan hệ nói vậy cùng phía trước đi mạnh dương chặt chẽ tương quan hàn nhớ ý nói đỗ mỹ mở to hai mắt nhìn hàn nhớ ý tâm vẫn luôn đi xuống trầm nàng tưởng đồng khả hơn ngay từ đầu nếu lấy phòng vệ chính đáng biện hộ nói như vậy ở tòa án một chút nhất định sẽ bị hàn nhớ ý công kích không hoàn thủ chi lực hàn nhớ ý tất nhiên phân tích quá toàn bộ vụ án liền chỉnh thể tới giảng chính mình kỳ thật là người bị hại hơn nữa nàng mang thai nhất định có thể được đến thẩm phán đồng tình nhưng là nếu hàn nhớ ý tìm được chính mình không người biết ấm vũ giao dịch làm nàng cùng hạ giao quan hệ biến thành là phân dơ không đều ích lợi xung đột dẫn tới bắt góc, cuối cùng chính mình giết người như vậy tình thế nhất định sẽ đại nịch chuyển nàng liên sẽ từ một cái người bị hại biến thành một cái chân chính nghi phạm đinh tiểu thư ta hôm nay tìm ngươi tới nói là hy vọng ngươi đem cái này án tử trước sau trải qua nói theo sự thật nếu ngươi có khổ chung cũng có thể nói cho với ta Cuối cùng ta ở hạch định lấy tội danh gì khởi tố khi cũng sẽ xét suy xét. Hàn nhớ ý nói. Hàn kiểm sát trưởng, mặc kệ ngươi quyết định dùng tội danh gì khởi tố ta, ta còn là những lời này ta từ đầu chí cuối đều không có khai quá thường. ta cùng hạ giao cũng không có ích lợi xung đột, tới rồi tòa án ta cũng sẽ như vậy trả lời. Đồ Mi nói. Nếu như vậy, chúng ta đây hôm nay nói chuyện đến đây kết thúc. Hàn nhớ ý đem hồ sơ vụ án vừa thu lại, cảm ơn ngươi hôm nay phối hợp. Không khách khí. Đỗ mi thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này hàn nhớ ý hôm nay hỏi toàn cùng án tử không có gì quan hệ, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Đúng rồi, Đinh tiểu thư, ta phải đến một tin tức, Miến điện phủi bang đặc khu tân tư lệnh Hạ Hiên kỳ thật có đến thanh dương, ngươi biết không? Hàn nhớ ý tưởng đột nhiên nghĩ đến mới hỏi đúng vậy. Đỗ mi sửng sốt, lần trước cùng Hạ Hiên gặp mặt phi thường ẩn nấp mới là, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Lạp na ta nơi này tra được còn có một thân phận. Nàng kỳ thật vẫn là phủi Bang đệ tứ khu nguyên đầu lĩnh Mục Sa Phu Nhân. Miễn Điện tuy rằng ly thanh dương xa, nhưng là cũng không phải sở hữu sự tình đều tra không đến, ngươi cái gì đều không nói tới rồi tòa án thượng kỳ thật đối với ngươi càng bất lợi. Hàn nhớ Ý có khác thâm ý giảng đạo. Ta tin tưởng là pháp luật là công chính, ta chưa làm qua sự tình ta sẽ không thừa nhận, pháp luật cũng sẽ không áp đặt để cho ta tới gánh vác cái này trách nhiệm. Hàng kiểm sát trưởng, ta cũng từng là một cái luật học sinh, ở pháp lý đệ nhất khóa. Lao sư hẳn là liền sẽ giảng, pháp là cái gì, pháp giá trị ở đâu? Đúng hay không? Đồ Mi mỉm cười nói, ta biết, ngươi cùng nhưng hơn vẫn là đồng học, chỉ là sao lại ngươi bỏ học xuất ngoại, thật sự đáng tiếc. Hàn Nhớ Ý nói, cá nhân lựa chọn, chỉ cần chính mình không hối hận liền đủ đã. Đồ Mi cười, ngươi nói rất đúng, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hàn Nhớ Ý xem nàng lớn như vậy bụng, rất là khách khí cho nàng kéo môn. Cảm ơn. Cái này Hàn Nhớ Ý rất lợi hại. Do hỏi là không lưu tình chút nào, nhưng lúc này lại như thế hiền lành. Như vậy hoàn toàn tương phản diễn xuất ở trên người nàng lại là như vậy tự nhiên chút nào không cho người phản cảm. Nếu không phải lúc này lập trường bất đồng, nàng thật sự tưởng giao một giao cái này bằng hữu Hàn nhớ ý tự mình đưa đồ mi xuống lầu, đến dưới lầu khi tự huyền cùng đồng khả hân ở đàng kia chờ. Học tỷ Đồng khả hân cùng tự huyền đi qua đi, đồng khả hân dẫn đầu mở miệng, học tỷ người vẫn là tốt như vậy, cảm ơn ngươi tự mình đưa đồ mi xuống dưới. nhưng hân ngươi vẫn là đừng cho ta mang cao mũ hảo ngươi là chúng ta trung kiểm đạo binh hiện tại ngươi cái này đảo binh lập tức muốn cùng ta ở tòa án thượng thấy ngày hôm qua ta còn cùng trong viện đồng sự nói lên cái này án nói tới ngươi khi mọi người đều rất tưởng nhượng ngươi hàn nhớ ý nói có thể cùng học tỷ đánh một hồi kiện tụng hẳn là chúng ta sở hữu học đại học mọi nguyện vọng chờ cái này án tử sau khi kết thúc ta thỉnh học tỷ cùng đại gia ăn cơm nhất định phải hãnh diện a nhưng hân cười nói nhưng đừng Luật sư cùng kiểm sát trưởng vẫn là không cần từng có nhiều tư nhân lui tới, đặc biệt bữa tiệc, trừ phi ngươi muốn cho chúng ta phạm uy. Hàn nhơ ý vội xua tay. Đồng Khả Hân cũng cười, hảo hảo hảo, chúng ta đây đi trước, buổi chiều ta lại đến tìm ngươi, ta hy vọng chúng ta có thể đối án này có một cái thâm nhập câu thông. Ta cũng hướng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giảng giải hiện tại sở hữu chứng cứ tài liệu tình huống. Về phương diện khác, ta càng hy vọng ta có thể đầy đủ biểu đạt một chút ta đối án này cái nhìn, ngươi xem đâu. Ta buổi chiều có thời gian, ngươi lại đây đi." Hàn Nhớ ý nói, "Ngươi đã đệ trình không ít tài liệu lại đây, ngươi đối với ngươi cái này lão đồng học án tử thật đúng là không phải giống nhau dụng tâm." Đồng Khả Hân gặp qua kiểm sát trưởng, biết rõ cùng kiểm sát trưởng đầy đủ câu thông vụ án cùng chứng cứ tài liệu sự tất yếu, chỉ cần như vậy ở tòa án thẩm vấn trong quá trình, chính mình mới có thể đứng ở một cái tương đối có lợi vị trí thượng. Điểm này Đồng Khả Hân làm phi thường hảo, Hàn Nhớ ý đối sư muội rất là thưởng thức. "Kia đương nhiên, ngươi dương bước. Chúng ta đi trước. Đồng Khả Hân nói. hàn kiểm sát trưởng, tài kiến. Đồ Mi cũng nói. mươi 575 chính văn đại kết cục 4. Lên xe sau, nhưng Hân xem Đồ Mi sắc mặt cũng không phải thực hảo. Ba người cũng chưa nói chuyện, thẳng đến tới rồi Đồng Khả Hân văn phòng. Làm sao vậy, Đồ Mi? Nhưng Hân bội hỏi. Người cái này học tỷ, thật sự rất lợi hại. Đồ Mi nói, nhưng Hân, may mắn chúng ta ngay từ đầu sách lược không phải lấy phòng vệ chính đáng tới biện hộ. Nếu không nói nhất định sẽ bị nàng đánh trả không chút sức lực chống cự. Tình huống như thế nào? Nhưng hân bội hỏi. Đỗ mi liền đem phát sinh sự tình đại khái nói một lần, nhưng hân đều thầm giật mình. Nàng cái này học tỷ luôn luôn không ấn bài lý ra bài, tư duy góc độ khác hẳn với thường nhân, liền nhưng hân cũng chưa nghĩ đến nàng vẫn là ý nghĩ như vậy. Ta buổi chiều lại tìm nàng câu thông một lần, thông thường một cái kiểm sát trưởng ở nhận được một cái án tử khi đều sẽ có dự thiết phán đoán. Ta cùng nàng hoàn toàn câu thông một lần sau. Ta tưởng nàng có thể lý giải. Đồng khả hân nói. Đồ mi gật gật đầu, từ đồng khả hân luật sở ra tới, đồ mi lâm vào trầm tư. Làm sao vậy? Tự huyền xem đồ mi vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, liền nói, phía trước ngươi còn nói bởi vì ngươi chưa làm qua, cho nên ngươi cũng không sợ, không phải sao? Không phải, ta cũng không phải sợ hãi, mà là hàn nhớ ý nàng theo như lời kỳ thật có nàng đạo lý. Đồ mi nói, huyền ca ca, nàng vì cái gì sẽ hoài nghi ta? Ta phía trước đích sắc cùng hạ giao hợp tác quá, ta cũng cùng hạ hiên đánh quá giao tế, này 8 năm trong lúc, ta vì tìm được tự chiêu không chết thủ đoạn, mặc kệ cái gì đại giới đều nghĩa vô phản cố thậm chí là lướt qua pháp luật cái kia giới tuyến. Kỳ thật, người không nên như vậy, đúng hay không? Tiểu mễ, tự huyền đem xe đình ven đường quay đầu xem nàng, có một số việc ngươi cũng thân bất do kỷ. Ngươi nói rất đúng, thân bất do kỷ, cho nên ta hiện tại đối mặt chịu tội cũng không nên đoán trời từ người, mà hẳn là thản nhiên tiếp thu Có lẽ, đây là ông trời đối ta khảo nghiệm. Đỗ Mi cười nói, ta cũng không sợ hãi, cũng không phải hối hận cái gì, chính là cảm thấy chính mình hoa 8 năm thời gian tìm một cái kỳ thật căn bản có thể không như vậy quan trọng người, kết quả bởi vì như vậy một cái nhân ta còn phải thừa nhận hiện tại quả, thật sự không đáng. Tự huyền nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, cho nên về sau, chúng ta hảo hảo quý trọng lẫn nhau, được không? Ta sẽ... Đỗ My gật đầu, chuyện này sau, ta hẳn là suy xét hoàn toàn trở về gia đình. chiếu cố hảo ngươi cùng hải tử. Tự huyền thân thân nàng gương mặt, ngươi có thể như vậy tưởng ta thật cao hứng, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể làm ngươi thích sự tình, ân. Buổi tối Hạ Hiên cư nhiên gọi điện thoại tới, Đồ mi thiệt tình không muốn nghe hắn điện thoại. Đồ mi ta đã biết vụ án kia, cũng vẫn luôn có chú ý. Hạ Hiên ở trong điện thoại nói, ta cũng không biết nàng lặng lẽ đi theo ta mặt sau cùng nhau tới rồi thanh dương, càng không biết nàng sẽ làm chuyện như vậy. Hạ Hiên, kỳ thật cho tới bây giờ Người ta chi dàn không cần thiết lại có liên hệ. Đồ Mi nhàn nhạt nói. Ta có thể hay không lại là người giúp ta cuối cùng một cái vội. Hạ Hiên nói. Gấp cái gì? Đồ Mi hỏi. Ta biết tỷ tỷ của ta thi thể còn ở Đại Bình Gian Phóng. Ta tưởng chờ cái này án tử sau khi chấm dứt. Người giúp ta lánh một chút nàng cho cốt. Hạ Hiên nói. Đồ Mi nghe xong yêu cầu này. Kỳ thật này không tính quá mức. Nhưng là hiện tại Đồ Mi muốn tỉ hiểm. Đích sắc không nên cùng Hạ Hiên có quá sâu tiếp xúc. Hạ Hiên. Chuyện này chờ án tử kết thúc lại nói, được không? Đồ Mi cũng không có lập tức đáp ứng. Ta thực xin lỗi, phát sinh loại sự tình này, Đồ Mi, ta hy vọng chúng ta chi gian còn có thể tiếp tục có hợp tác. Hạ Hiên nói. Ta không hy vọng ngươi lại gọi điện thoại lại đây, tài kiến. Đồ Mi nói xong, cắt đứt điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Đồ Mi thở dài. Ngày kế đồng khả hơn gọi điện thoại cho chính mình, nói này tông án tử thẩm phán đã định ra tới, là Mai Á Hiên, quốc nội nổi danh quan. cũng là hàn nhớ ý lao sư. Án này hiện tại lực ảnh hưởng quá lớn, cho nên cô ý từ Mai Á Hiên quan tới chủ thẩm làm tranh án. Đồng Khả hơn nói, không quan hệ, càng là quan càng có thể công chính, đối chúng ta càng là có lợi, đúng hay không? Đồ Mi nói, Mai Á Hiên là hàn nhớ ý lao sư, hàn học tỷ là hắn cô ý môn sinh, có thể nói là quan môn đệ tử. Nhưng hơn nói, chờ ta tiến thanh dương đại học khi, mai giáo thủ đã không còn mang học sinh, bất quá ta cũng nghe qua hàn khóa. Đó có phải hay không có thể xin thẩm phán cùng kiểm sát trưởng làng tránh? Tự huyên nói, nếu thẩm phán cùng kiểm sát trưởng có thân thuộc quan hệ, đương nhiên có thể xin làng tránh, nhưng là sư sinh quan hệ tắc nói không thông. Mai giáo thụ vẫn luôn ở Thanh Dương Đại học giảng bài, hắn đã dạy vô số học sinh, rất nhiều đều đã làm luật sư, kiểm sát trưởng, hoặc là thẩm phán, trước đây cũng không có làng tránh trường hợp. Nhưng Hân nói, một khi đã như vậy, vậy không cần thiết làng tránh. Đồ mi nói, mở phiên tòa thời gian đã xác định vì bảy nguyệt một hảo chúng ta chuẩn bị thời gian không nhiều lắm nhưng hân nói xong hiện tại chúng ta bắt trước một lần đến lúc đó hàn học tỷ sẽ nhắc tới vấn đề hảo thực mau tới rồi bảy nguyệt một ngày án này cả nước náo động cùng ngày ở trung cấp tòa án có cửa đã có không ít truyền thông thậm chí bởi vì án tử ảnh hưởng cực đại tòa án thậm chí cho phép bộ phận truyền thông ra tòa thẩm hiện trường xem thẩm đây là lần đầu tiên mở phiên tòa rất nhiều truyền thông đều bắt đầu làm hiện trường đưa tin Đồ mi ở hậu thẩm thất an an tĩnh tĩnh ngồi chờ. Thằng đến đỉnh cảnh tới áp chính mình đi ra ngoài, làm nàng ngồi ở thẩm phán tịch thượng. Tránh án Mai Á Huyên là một cái gần 60 tuổi lao thẩm phán, tóc hơi hơi sám trắng, ngồi ở thẩm phán tịch trung gian. Do hỏi quá thân phận của nàng chờ bối cảnh tài liệu lúc sau, tránh án tuyên bố nhân viên công tố có thể bắt đầu vấn đề. Đinh đồ mi tiểu thư, thỉnh miêu tả một chút ngươi cùng người chết bạch lâm phong quan hệ. Không phải rất quen thuộc. ngươi chán ghét nàng sao? Đỗ Mi nhìn về phía Hàn Nhớ Ý, nàng trả lời, "Đúng vậy, chán ghét. Vì cái gì?" "Nàng, nàng thích ta lão công, đã từng có hai lần ở công khai trường hợp mang theo một cái cùng ta lão công lớn lên rất giống nam nhân xuất hiện ở trước mặt ta, minh kỳ ám chỉ nhục nhã ta, nhiều loạn ta bình thường sinh hoạt." Đỗ Mi trả lời, "Cho nên nếu cho ngươi một cái cơ hội làm ngươi giáo huấn nàng, kỳ thật ngươi là sẽ không cự tuyệt." Không đợi Đỗ Mi trả lời, Hàn Nhớ Ý lập tức hỏi tiếp theo cái vấn đề. Vậy ngươi có thể miêu tả một chút ngươi cùng một cái khác người chết, hạ giao trì gian quan hệ sao? Ta về trước đến ngài thượng một vấn đề. Đỗ mi trả lời, đúng vậy, ta chán ghét bạch vũ phong người này, cảm thấy nàng hành vi không thể tưởng tượng, thậm chí thực vô sỉ thực biến thái. Đúng là nhân ta đối nàng loại cảm giác này làm ta căn bản không nghĩ lý người này, càng đừng nói là giáo hấn, bởi vì như vậy sẽ làm cảm thấy ta muốn cùng nàng so đo kỳ thật cùng nàng vô dị, cho nên không cần thiết so đo. Đến nỗi ngươi nói hạ hiền. Ta cùng nàng đã từng là công tác hợp tác quan hệ, giao tình giống nhau." Nàng đơn giản trả lời, "Không phải giao tình giống nhau, mà là ngươi cùng nàng chi gian quan hệ rất xấu. 8 năm nửa thấm viên hiên ăn chung, hạ giao phụ thân hạ cảnh long là ngươi ông ngoại Dương Cẩm Vinh tỉ mỉ thiết kế cái gọi là đổ thạch bữa tiệc mà chết, nói cách khác ngươi có thể nói là nàng kẻ thù, đúng hay không?" "Có lẽ nàng như vậy tưởng, nhưng là năm đó án tử cảnh sát cũng làm thích hợp xử lý, Thỉnh Minh ta là vô tội." Đồ Mi nói, "Kia nếu ta nói Nếu hạ giao tìm ngươi ra tới gặp mặt, ngươi nhất định sẽ không lý nàng, đặc biệt là hiện tại ngươi còn người mang lục giáp dưới tình huống. Đúng vậy. Vậy ngươi án này một cái khác người chết lạp na là cái gì quan hệ? Bằng hữu quan hệ, ngươi có biết lạp na cùng hạ giao lại là cái gì quan hệ sao? Hàn nhớ ý hỏi. Các nàng chi gian đại khái không có gì quan hệ. Đồ mi nói. Nếu không có gì quan hệ, lạp na vì cái gì sẽ nghe theo hạ giao đem ngươi lướt ra tới, thậm chí cuối cùng kết phường bắt cóc ngươi. Mà ngươi khẩu cung trùng, ngươi cũng từng nói, Lạp Na một lần giúp Hạ Hiên khống chế ngươi, thậm chí chói chặt ngươi, bởi vậy có thể thấy được Lạp Na cùng Hạ giao quan hệ phi giống nhau. Hàn nhớ ý nói, ta phản đối, tranh án, nhân viên công tố sở hữu vấn đề đều cùng bổn án không quan hệ. Đồng Khả hơn nói, tranh án, ta cảm thấy phi thường cần thiết làm rõ ràng bị cáo cùng mấy cái người chết chi gian quan hệ. Như vậy chúng ta liền có thể biết cái này, mưu sát án khởi nguyên đến tột cùng là đương nguyên với một cọc đơn giản bắt cóc gán vẫn là bởi vì mặt khác ích lợi tranh cãi đến dẫn tới bắt cóc. Hàn nhơ ý lập tức nói, phản đối không có hiệu quả, suy xét đến bị cáo là một vị sắp lâm buồn thai phụ, căn cứ vào nhân tính hóa suy xét, thỉnh nhân viên công tố tận lực ngắn lại để ra nghi vấn thời gian. Tránh án nói, là, tránh án, hàn nhớ ý chậm rãi đi đến đổ mi trước mặt, ta nơi này thứ nhất hải ngoại tin tức. Tin tức tiêu đề là miến điện phủi bang phát sinh động đất, nguyên phủi bang Tư lệnh Bành Gia Hoa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tân nhiệm phủi bang Đặc khu Tư lệnh Hạ Hiên nhận chức. Mà phía dưới còn có tương đối kỹ càng tỉ mỉ về Hạ Hiên lý lịch sơ lược. Hạ Hiên nguyên lai là hoa hạ đảng hướng người, bà ngoại là phủi tộc nhân, hắn đã từng là phủi bang đệ tứ khu mục sa phó quan, sau lại mục sa kiến anh túc viên nổi lửa, mục sa bị chính mình sở dưỡng hai điều xà cấp cắn chết, Hạ Hiên trở thành đệ tứ khu thủ lĩnh, không bao lâu đặc khu Tư lệnh Bành Gia Hoa đã chết. hắn lập tức trở thành phủi bang đặc khu tư lệnh mà cái này hạ hiên đúng là hạ giao thân sinh đệ đệ bị cáo công bố vì chính mình bạn tốt là na kỳ thật là nguyên đệ tứ khu thủ lĩnh mục sa trong đó mặc cho thế tử ở phủi bang phủi tộc nhân nữ nhân địa vị ngầm có nữ nhân muốn kiếm tiền dưỡng ra lo liệu nông vụ nhưng là nếu thân là phủi bang thủ lĩnh nữ nhân tắc không cần làm này đó không chỉ có không cần làm này đó kỳ thật chỉ cần mỗi ngày ở nam nhân bên người chiếu cô nam nhân cuộc sống hàng ngày sinh hoạt liền có thể Lạp Na là mục sa thế tử, nàng hàng năm đều ở mục sa đại bản doanh mục trại căn bản không có cơ hội rời đi trại tử, như vậy duy nhất khả năng là bị cáo cùng mục sa hoặc là hạ hiên có quan trọng giao dịch, đã từng đi qua mục trại mà nhận thức Lạp Na. tranh án, ta phản đối. Đồng Khả Hân lập tức đứng dậy, ta cho rằng nhân viên công tố ở lãng phí đại gia thời gian, hiện tại vấn đề giai đoạn là kết thúc án phát khi tình huống, mà phi đối một ít nhìn như có quan hệ kỳ thật không quan hệ người làm thân phận bối cảnh điều tra. tranh án Ta hiện tại sở làm thân phận bối cảnh điều tra phi thường cần thiết, bị cáo vì cái gì sẽ cùng trong đó người chết lạp na đi ra ngoài. Hạ giao huynh trưởng là chùm ma túy lớn hạ hiên, giống nàng loại này thân phận người, lại như thế nào mạo lớn như vậy nguy hiểm đến quốc nội tới bắt cóc đinh đồ mi, nếu không hiểu biết này đó bối cảnh, chúng ta liền không thể biết bị cáo vì cái gì sẽ nổ súng giết chết bạch lâm phong. Hàn nhơ ý cường điệu nói, chương 576 chính văn đại kết cục năm. phản đối không có hiệu quả, nhân viên công tố. Thỉnh đơn giản hóa ngươi để ra nghi vấn vấn đề. Tránh án nói. Tốt, tránh án. Hàn nhớ ý gật đầu, quay đầu hỏi đồ mi, đinh đồ mi, phiền thoái ngươi giải thích một chút ta vừa rồi vấn đề. Ngươi có phải hay không đi qua mục trại? Thậm chí nhận thức chùn ma túy lớn hạ hiên. Đồ mi hít sâu một hơi, đúng vậy, ta nhận thức hạ hiên. Hạ hiên ta sớm tại 9 năm trước đã nhận thức, chúng ta còn từng cùng đi mật chi kia, đã từng cùng nhau hoạn quá khó lịch quá hiểm. Ngươi hỏi ta có phải hay không đi qua mục trại Đối, ta đi qua mục trại, ta ở nơi đó bị nhốt non nửa tháng. Này nguyên nhân trong đó có điểm phức tạp, nếu tránh án đồng ý, ta nguyện ý kỹ càng tỉ mỉ nói cho đại gia nghe. Đồ mi nói, đại khái là ba tháng trước, cương quyết kim hành nguyên lai lão bản bạch lâm phong đã từng tìm ta, nói hắn ở miến điện mạnh dương phát hiện một cái phỉ thúy quạng, hắn hy vọng ta cùng hắn cùng nhau hợp tác tìm phỉ thúy quạng, chính là ở vì ta mang thai, ta cự tuyệt hắn. Hắn không cam lòng, bắt cóc ta cháu ngoại gái dương tịch sương mù. Lúc ấy ta phạm vào một cái sai không có báo nguy, mà là tự mình đi gặp hắn, đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Ta cùng hắn cùng nhau đến mạnh dương vào rừng mưa lúc sau ta mới biết được, hắn đã sớm cùng phủi bang đặc khu mục sa hợp tác tìm quạng, chẳng qua làm ta tìm quảng tuyến thôi. Chờ chúng ta tìm được quạng tuyến, ta lại bị mục sa giam lỏng ở hắn trong trại, cũng đúng là bởi vì như vậy nhận thức làm na. Theo sau anh túc viên nổi lửa, chờ chúng ta phản ứng lại đây khi ngày hôm sau, mục sa đã chết, hạ hiên thành đệ tứ khu thủ lĩnh Với lúc ta di động có vị trí định vị, ta trượng phu lo lắng ta tới tìm ta, mà Hạ Hiên biết ta là vô tội bị giam lỏng, cho nên đưa chúng ta rời đi. Đồ Mi đem toàn bộ quá trình đơn giản hóa nói một phen, đôi đôi nói tới. Nhân viên công tố vẫn luôn cho rằng ta cùng Hạ Hiên, Hạ Quốc Hiên có không chính đáng giao dịch, thậm chí Bạch Vũ Phong cũng tham dự trong đó. Ta có thể khẳng định nói cho đại gia, ta đinh Đồ Mi là một cái có lương chi công dân, ta cá nhân lực lượng không có khả năng xoay chuyển người khác không đi làm không hợp pháp việc. Nhưng ít ra ta chính mình sẽ không đi làm. Chuyện này ta sở dĩ không có báo nguy, cũng là vì đường xá đủ loại đều là ta cá nhân hiểu biết, chưa chắc có thể sinh ra thực tế chứng cứ. Tránh án, nhân viên công tố, ta đứng ở chỗ này, vừa rồi đã tuyên tố, ta xác nhận ta nói đều là thật sự. Hàn nhớ ý không nghĩ tới đinh đổ mi có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới, nàng những lời này ngược lại vì chính mình ở tránh án trước mặt bỏ thêm phân. Đây cũng là đồng khả hơn sách lược. nàng cho rằng nếu hàn nhớ ý nghi ngờ nàng giết người động cơ chính mình nói thẳng ra tới ngược lại sẽ làm người tin phủ còn có rất quan trọng một chút chính là làm hàn nhớ ý cho rằng bạch lẫm phong lại án này trọng yếu phi thường một nhân vật cần thiết thả nhất định phải truyền hắn thượng đỉnh tiếp thu chất vấn nhân viên công tố vừa rồi bị cáo đã nhằm vào nàng cùng với người chết hạ hiên lạp na đủ loại quan hệ tiến hành thuyết minh trừ phi ngươi hiện tại có thực tế chứng cứ nếu không đối bị cáo về tăng người chết bối cảnh đề ra nghi vấn hẳn là dừng ở đây Nhân viên công tố, ngươi còn có vấn đề sao? Tránh án nói. Tuất tranh án, ta còn có vấn đề. Hàn nhớ ý tiếp tục đề ra nghi vấn, bị cáo, ngươi khẩu cung trung từng nói, tại hiện trường vụ án còn có thứ sáu cá nhân, chính là Bạch Lâm Phong. Mà ngươi là ở hắn giết chết hạ giao lúc sau, đem ngươi đánh vự. Chính là căn bản ngươi kiểm tra báo cáo, ngươi sau phần cổ cũng không có vết thương, mà Bạch Lâm Phong trong hồ sơ phát trước một ngày đã rời đi Thanh Dương. thẳng đến biết được này tỷ bạch vũ phong bị giết mới trở về hiện tại sở hữu chứng cứ đều chứng minh án phát trừ bỏ ngươi sẽ không có thứ sáu người mà năm người chung chỉ có ngươi một người bình yên vô sự hiện trường lại bị rửa sạch quá dấu vết án chàng hiện trường cây lau nhà thường chi thượng lại có ngươi vân tay kỳ thật bạch vũ phong chính là ngươi giết tranh án ngươi trong tầm tay đệ nhất phân tài liệu từ cảnh sát cùng pháp y cộng đồng gia cụ báo cáo chung chỉ ra lạp na là có từ hạ dao giết chết hạ giao là từ bạch vũ phong bắn chết chết Trọng thương ở bệnh viện Nhan Hy cũng là có bạch vũ phong giết chết, mà bắn trúng bạch vũ phong trái tim kia khẩu súng thượng tắc có hạ giao cùng đinh đổ mi vân tay, có thể thấy được nàng chính là giết chết bạch lẫm phong hung thủ. Ta phản đối, tranh án, ta phản đối nhân viên công tố ở không có trải qua đối chứng, chờ tòa án biện luận hạ làm ra võ đoàn tính phỏng đoán. Đồng Khả Hân nói, phản đối hữu hiệu, thỉnh nhân viên công tố chú ý chính mình chính mình lời nói. Tranh án nói, tranh án, ta không có mặt khác vấn đề. Hắn nhớ ý trở lại chính mình vị trí thượng. Luật sư bảo chữa, ngươi có thể vấn đề. Tránh án nói, bị cáo, ta hy vọng ngươi có thể lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần án phát trải qua. Đồng khả hơn hỏi. Đỗ Mi không chê phiền lụy đem án phát trải qua nói một lần, nói xong lúc sau đồng khả hơn nói, Tránh án, ta cho rằng này khởi án kiện trung có một cái trọng yếu phi thường người, đó chính là Bạch Vũ Phong đệ đệ Bạch Lâm Phong. Tuy rằng cảnh sát hiện tại chứng cứ đích xác chứng minh hắn có chứng cứ không ở hiện trường, Nhưng là hắn cùng cái này án tử người chết đều có phi thường phức tạp quan hệ. Ta cho rằng chỉ cần làm hắn thượng đình tiếp thu chất vấn, mới có thể tìm được cái này án tử chân tướng. Tránh án cũng ở suy xét cái này khả năng tính, liền hỏi đồng khả hân, nhân viên công tố, ngươi nhưng có ý kiến. Tránh án, ta cũng cho rằng bạch lâm phong cùng án này có rất lớn quan hệ, phi thường cần thiết thỉnh hắn thượng đỉnh Hàn nhớ ý nói, một khi đã như vậy, ta sẽ phát thượng đình thông chi cấp bạch lâm phong thỉnh hắn thượng đỉnh làm chứng. Kế tiếp bắt đầu đối chứng giai đoạn, quan trọng nhất chứng cứ đó là hiện trường vụ án hai thanh thương có đinh đổ mi vân tay cây trổi, còn có nhan hi tỉnh lại khi lục khẩu cung. Ở đối chứng thương chỉ cùng cây trổi khi, đồng khả hân đều một mực chắc chắn, nếu hiện trường vụ án có thứ sáu người dưới tình huống, mà đinh đổ mi ở vượng mê tình huống khi, vân tay đều là có thể in lại đi. Chỉ có nhan hi ghi âm khẩu cung phi thường trí mạng, bởi vì đây là trực tiếp có thể chứng minh đinh đổ mi nổ súng. Nhưng đồng khả hơn lại ở ngay lúc này truyền triệu nhan hy chủ trị bác sĩ ra tòa làm chứng. Vương bác sĩ, thỉnh ngươi tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu một chút nhan hy hiện tại thương thế tình huống. Nhan hy phần lưng trúng một thương, mà này một thương thẳng tế xuyên xương sần đánh tiến lá phổi, dẫn tới nghiêm trọng nội mất máu, thậm chí sinh ra phế quản nghiêm trọng bị hao tổn. Cho dù người bệnh hiện tại tỉnh lại, nhưng vẫn cứ không có thoát ly nguy hiểm kỳ. Người bệnh thừa nhận lớn như vậy thương tổn khi. Có thể hay không ảnh hưởng nàng ngôn ngữ biểu đạt cùng thậm chí có khả năng tư duy hỗn loạn. Thậm chí đang nghe lực thượng đều tồn tại một ít hỗn loạn. Có cái này khả năng tính. Vương Bác Sĩ nói. Tránh án, ta yêu cầu lại lần nữa phóng một lần nhan hy khẩu cung ghi âm. Đồng Khả hơn nói. Vì thế nhan hy khẩu cung ghi âm lại lần nữa truyền phát tin. Nhan hy, là ai nổ súng giết người. Ghi âm chung là một cái nữ cảnh thanh âm. Bạch, bạch nhan hy hiển nhiên không thể hoàn chỉnh nói ra mấy chữ Có phải hay không Bạch Vũ Phong?" Nữ cảnh lập tức hỏi. "Đúng vậy." Nhan Hi là đốn gần 10 giây khi mới phun ra này một chữ. "Đó là ai giết Bạch Vũ Phong?" "A, a Nhan Hi căn bản không có biện pháp phun ra hoàn chỉnh tên tới, chỉ có thể phát hiện hai tiếng a a." "Có phải hay không Đinh Đổ Mi Triều Bạch Vũ Phong nổ súng?" Nữ cảnh lại hỏi. "Mà lúc này đây, Nhan Hi cũng không có trả lời." "Nhan Hi, trả lời ta vấn đề, là Đinh Đổ Mi Triều Bạch Vũ Phong nổ súng?" "A." À, là, nay đoạn ghi âm buông tha sau, đồng khả hân liền nói, vương bác sĩ, kỳ thật hiện người hiện tại bệnh tình căn bản không thích hợp ghi lời khai đúng hay không. Đúng vậy, trước đó ta cùng cảnh sát nói qua, người bệnh chỉ là tạm thời tỉnh lại, cũng không có hoàn toàn khôi phục ý thức. Nhưng cảnh sát nói có thể trước thử một chút, nếu là thật sự không thể ghi lời khai, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Vương bác sĩ nói, vừa rồi kia đoạn ghi âm khi, ta nghe ra nhan hi có thể nói ra nói, không vượt qua một chữ. hơn nữa là cực kỳ gian nan thậm chí là có điểm hỗn loạn dưới tình huống nói ra đúng hay không đồng khả hân hỏi phản đối tranh án ngược lại biện phương hướng dẫn tính hỏi chuyện hàn nhơ ý lập tức nói phản đối hữu hiệu luật sư bảo chữa thỉnh chú ý ngươi tìm từ cùng hỏi chuyện phương thức tranh án nói tốt tranh án vương bác sĩ người bệnh có phải hay không không thể nói ra vượt qua hai chữ thậm chí biểu đạt ra tới ý tứ cũng sẽ sinh ra hỗn loạn đồng khả hân hỏi lại đúng vậy bởi vì người bệnh lá phổi phế quản đều bị trọng đại tổn thương nàng mỗi hô hấp một lần đều sẽ thừa nhận thật lớn thống khổ mà loại này thống khổ cũng sẽ cho nàng tinh thần trạng hướng tạo thành áp lực vương bác sĩ trả lời tranh án vừa rồi nhân viên công tố cũng sẽ nói chúng ta ở pháp luật trình tự trong quá trình đối dò hỏi hoặc là thu khẩu cung giữa không thể sử dụng hướng dẫn tính dùng từ mà vừa rồi lục khi chung cảnh sát ở thu khẩu cung khi mỗi một câu đều phi thường tiên minh dùng hướng dẫn tính người dùng đang hỏi lời nói mà Nhan Hi liền hô hấp đều sẽ thừa nhận thật lớn thống khổ, càng không cần phải nói còn muốn biểu đạt văn tự. Dưới tình huống như thế sở thu khẩu cung tính, này chân thật tính cùng nhưng tiếp thu tính là muốn đại suy giảm, thỉnh tránh án đối Nhan Hi này phân có rõ ràng hướng dẫn tính khẩu cung không đáng tiếp thu. Đồng Khả hơn nói, chờ đối chứng kết thúc, bởi vì vụ án thật sự phức tạp, tránh án tuyên bố bởi vì muốn chuyển triệu tân chứng nhân thượng đỉnh. Hôm nay tòa án thẩm vấn hạ màn, chọn ngày lại mở phiên tòa tiếp tục thẩm tra xử lý. Lần này tòa án thẩm vấn một kết thúc, tránh án liền tìm đồng khả hân cùng hàn nhớ ý nói chuyện. Cái này án tử từ hiện tại chứng cứ tới xem, đinh đổ mi cũng coi như là người bị hại trí nhất. Nhân viên công tố, căn cứ tình huống hiện tại xem, đối bị cáo lấy ngộ sát tội danh khởi tố tựa hồ càng vì tình thỏa đáng. Tránh án nói, tránh án, ta cũng từng suy xét quá điểm này, nhưng là bởi vì bị cáo đinh đổ mi cự không thừa nhận chính mình nổ súng, cho nên ta mới quyết định lấy mưu sát tội khởi tố. hàn ý nói. nhớ Luật sư bảo chữa, ngươi thấy thế nào? Tránh án hỏi. Tránh án, ta đương sự phi thường khẳng định chính mình không có nổ súng, vừa không làm mưu sát, cũng không phải ngộ sát. Đồng Khả Hân trả lời. Hảo đi, nếu các ngươi hai bên đều như thế kiên trì, kia bổn án liền tiếp tục cấn mưu sát tội danh tới thẩm tra xử lý. Tránh án nói. Đồng Khả Hân từ tòa án ra tới khi, tự huyền cùng đồ mi đang ở một chiếc thương vụ chờ nàng, mà nàng vừa ra tới, đã bị phóng viên bao quanh vây quanh. Nàng thật vất vả lao tới lên xe, vô vô ngực quay đầu đối Đồ mi nói, Đồ mi, vừa rồi liền tránh án đều cho rằng án này sửa lấy ngộ sát tội thẩm tra xử lý càng vì thỏa đáng. chương 577 chính văn đại kết cục 6. Đồ mi nghe xong nhưng hơn như vậy giảng, cũng chỉ là cười một cái, mặc kệ này đây mưu sát tới thẩm vẫn là ngộ sát tới thẩm, đối ta tới giảng cũng chưa bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì ta căn bản không có giết người. Đồng khả hân nhìn bạn tốt, nàng chính là như vậy kiên trì cùng cố chấp, Vốn dĩ nàng có rất nhiều pháp luật kỹ xảo, ở nàng nơi này tựa hồ đều toàn bộ không dùng được. Hôm nay ngươi nhất định rất mệt, đi về trước nghỉ ngơi đi, quay đầu lại ta lại cùng các ngươi thương lượng tiếp theo tòa án thẩm vấn đối sách, lần sau tòa án thẩm vấn hẳn là liền sẽ làm bạch lẫm phong trình diện. Đồng Khả Hân nói, "Kỳ thật ta cảm thấy hôm nay tòa án thẩm vấn so mong muốn hảo." Đỗ Mi lúc này đảo cảm thấy rất lạc quan, "Cảm ơn ngươi, Nhưng Hân." Vẫn luôn thuyết khách khí liền khách khí. Nhưng Hân cười nói, "Về đến nhà Đồ mi hung hăng ngủ một giấc, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ngay kế, tự huyền thu được Minh Châu cùng Bạch Lẫm Phong xét nghiệm ADN, kết quả là có 85% trở lên là có thân thuộc quan hệ. Ở gen so đối chung, thông thường bậc cha chú cùng tử bối chi gian so đối có thể đạt 99% trở lên, nhưng là nếu có mặt khác ngoại tại nhân tố, tỷ như cùng cha khác mẹ, hoặc là cùng mẹ khác cha lại sẽ có đột biến. Cho nên này phân giám định báo cáo, cơ bản có thể khẳng định Minh Châu cùng Bạch Lẫm Phong chi gian là thân thuộc quan hệ. Tự huyền thu được này phân giám định báo cáo, ở trong lòng nghiền ngẫm hồi lâu, không khỏi cười. Hắn hỏi Đồ Mi, kế tiếp, ngươi tưởng như thế nào làm? Đồ Mi lại chỉ cảm thấy buồn cười, ta có thể thế nào đâu? Ta ngay từ đầu vẫn luôn rất tưởng tìm được ta bà ngoại sinh hạ đứa bé kia, hiện tại biết là Bạch Lâm Phong, cũng thật không biết nên nói cái gì hảo. Ta nói thật, Bạch Lâm Phong hắn vẫn luôn đều đối Đồ Mi không tồi. Bên cạnh Đinh Khang Thái nói, giống Bạch Lâm Phong người như vậy, chán ghét hoặc là thích một người cũng không sẽ che giấu. rành mạch rõ ràng ngày đó bạch lâm phong ở đây hắn giết hạ Giao, có phải hay không cũng là vì hạ Giao tập kích đồ mi đâu là như thế này không sai đồ mi gật đầu ngày đó bạch vũ phong phải đối phó ta hắn cũng ngăn trở hắn tỉ tỉ ngay từ đầu hắn sẽ cùng nhan hy bạch vũ phong xung đột cũng là vì hắn ở che chở ta nếu hắn như vậy che chở ngươi lại sao có thể hãm hại ngươi đâu đinh khang thái nói ta cha xét bạch lâm phong quá khứ hắn thất bại vài đoạn hôn nhân Hắn vợ trước đôi hắn đánh giá kỳ thật đều là không tồi. Bạch Lâm Phong đối chính mình nữ nhân đều không tồi, cho dù ly hôn, vật chất thượng cũng chưa bao giờ bạc đái này đó nữ nhân. Hắn phía trước sẽ như vậy che chở ngươi, tới rồi cuối cùng lại vì cái gì sẽ ham hại ngươi đâu. Ta cũng không nghĩ ra, ta tổng cảm thấy hắn sẽ không làm chuyện này. Đồ Mi nói. Nhưng trên thực tế là, hắn lại làm như vậy. Tự huyền lạnh lùng nói. Đồ Mi ngươi nói lúc ấy Bạch Lâm Phong là từ trên lầu xuống dưới. Các ngươi đi vào thời điểm ngay từ đầu căn bản không biết trên lầu có người, đúng hay không? Đinh Khang Thái hỏi. Đúng vậy, kết quả biến thành hắn không ở hiện trường vụ án, cũng không có hắn rời đi chứng minh. Đô mi. Nếu trên lầu có một cái bạch lấm phong các ngươi không biết, nếu là trên lầu còn có người đâu? Đinh Khang Thái nói, nếu trên lầu còn có thứ bảy cá nhân, nghe được các ngươi đối thoại, hắn muốn làm cái gì nói, có phải hay không càng sẽ không có người biết. An Khang cái này giả thiết làm tự huyền cũng cảm thấy có đạo lý. Tiếp tục nói tiếp, nếu trên lầu còn có một người, kia người này cùng Bạch Lâm Phong hẳn là cũng có quan hệ, thậm chí cùng Bạch ra quan hệ mật thiết. Người này sẽ là ai? Có thể hay không hắn mới là hung thủ? An Khang lại nói, Chu Diệp Nho. Đố Mi không khỏi nói, Bạch Lâm Phong sẽ không vì Chu Diệp Nho cũng oan uổng ta, hơn nữa Chu Diệp Nho hẳn là không dám giết Bạch Vũ Phong. Đố Mi nói rất đúng, Chu Diệp Nho không dám giết Bạch Vũ Phong, kia còn khả năng sẽ là ai? Liên như vậy thảo luận. Vì thế bọn họ lại hạn vào tử cục. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhận được một cái vu Dương điện thoại. vu Dương vẫn luôn ở tra giao thông ký lục, vốn dĩ vẫn luôn thu hoạch, nhưng lần này hắn được đến một cái trọng yếu phi thường bước đầu tư liệu. Đó chính là án phát trước một ngày buổi tối, ở sân bay cao tốc thượng phát sinh cùng nhau sự cố. Ở điều tra này khởi sự cố khi, bọn họ trong lúc vô ý phát hiện trong đó một chiếc trên xe người. Đồng khả hơn đến cục cảnh sát công ty cái này phân video tư liệu. Ước đổ mi bọn họ cùng nhau đến chính mình trong sở mở họp. đây là bạch phu nhân. đồng khả hơn đem video dừng hình ảnh phóng đại bạch lẫm phong khẩu cung. lúc ấy hắn là đi theo hắn mâu thân cùng nhau trở lại kinh thành. bọn họ bao toàn bộ khoang hạng nhất. sân bay có bạch phu nhân đăng ký ký lục. ta xem qua cảnh sát cùng không phục nhân viên lục qua khẩu cung. lúc ấy có nghe được khoang hạng nhất bạch lẫm phong cùng bạch phu nhân có rất lớn khác khẩu. sau lại bạch lẫm phong nói trắng ra phu nhân quá sinh khí trước ngủ rồi. làm người không cần quấy rầy nàng. Chính là cái này video thời gian là phi cơ bay đi sau hơn một giờ, có thể thấy được Bạch Phu Nhân căn bản không rời đi Thanh Dương. Bạch Phu Nhân không rời đi Thanh Dương lại đại biểu cho cái gì, nếu có thể chứng minh Bạch lẫm Phong không rời đi Thanh Dương, mới có dùng. Đồ Mi nói, là như thế này không sai, nhưng này ít nhất chứng minh rồi Bạch lẫm Phong kỳ thật có nói dối. Đồng Khả Hân nói, nếu Bạch Phu Nhân không rời đi Thanh Dương, nàng có thể hay không trong hồ sơ phát cùng ngày liền ở lệ cảnh Hào Đình nghỉ ngơi đâu. Đinh Khang Thái lập tức nói. Mọi người lập tức đều nhìn về phía Đinh Khang Thái, chỉ cảm thấy hắn cái này giả thiết rất lớn gan, nhưng là lại có cực đại khả năng tính. Nếu Bạch Phu Nhân ở trên lầu, nàng sẽ thế nào? Nhìn đến nhi tử nữ nhi ở khởi tranh chấp, cũng không đến mức làm nàng giết chết chính mình nữ nhi. Đồng Khả Hân cảm thấy cái này giả thiết thực không thông. Một cái là nữ nhi, một cái là nhi tử, nàng hẳn là sẽ càng khuynh hướng hóa giải mâu thuẫn. Nếu lúc ấy bọn họ khắc khẩu nội dung là về Bạch Lẫm Phong Thân thế đâu An Khang nói: "Nếu chúng ta phía trước suy luận đều là thật sự, Bạch phu nhân cả đời không thể sinh hài tử, hai cái nữ nhi là sao lại nhận ư?" Bạch phu nhân cùng hai cái nữ nhi quan hệ cũng không phải nhiều thân, các ngươi xem Bạch Phượng Phượng ở Thanh Dương nhậm thẩm phán, đều cực nhỏ sẽ kinh thành sẽ biết. Nếu Nhan Hi nói ra trận tướng, Bạch Lâm Phong không phải Bạch cực thân sinh nhi tử, Bạch Vũ Phong nhất thời kích động đánh chúng Nhan Hi, sau đó Bạch phu nhân xuống lầu tới. Ba người bởi vì thân thế vấn đề xảo lên, trong lúc hỗn loạn có người khai thương. Bạch Vũ Phong đã chết. Lúc sau Bạch Phu Nhân không nghĩ nhi tử bị hạch tội, xử lý hiện trường mang đi nhi tử. An Khang nói. An Khang, ngươi hẳn là đi làm cảnh sát. Đồng Khả Hân cười nói, nhưng nàng cũng cảm thấy An Khang nói có chút đạo lý. Ngày đó Bạch Lâm Phong thấy ta khi nói qua, hắn nói hắn cô vẫn quá luật sư, ta tội danh nếu lấy ngộ sát tội thẩm, lại lấy phòng vệ chính đáng biện hộ nói, thoát tội cơ hội rất lớn. Cho nên hắn cho rằng, ta sẽ không có việc gì. Đồ Mi nói. Nếu thật giống thật là nói như vậy, ta tưởng ta biết lần sau mở phiên tòa sách lược là cái gì. Bạch Nhưng Hân cười nói. Bước Bạch Lâm Phong nói ra chân tướng. Đinh Khang Thái rất có an ý bổ sung. Không sai, chính là cái này sách lược. Đồng Khả Hân nói. Đỗ Mi lại không nói chuyện, tự huyền nắm chặt đỗ mi tay. Bạch Lâm Phong lại lần nữa tới rồi thanh dương, lần này hắn thật là đặc biệt thượng đỉnh. Thực mau tới rồi lần thứ hai tòa án thẩm vấn, lần này chuyển triệu Bạch Lâm Phong ra tòa. hàn nhớ ý chỉ đối bạch lẫm phong không ở tràng tiến hành rồi do hỏi đến phiên đồng khả hơn khi nàng chậm rãi đứng dậy đi đến bạch lẫm phong trước mặt lộ ra một nụ cười bạch lẫm phong từ thượng đình bắt đầu liền phi thường bình tĩnh trên mặt không có quá nhiều biểu tình ăn mặc màu đen tây trang thậm chí đều không có xem bị cáo tịch thượng Đình đổ mi liếc mắt một cái bạch tiên sinh ta tưởng thỉnh ngươi dùng một chữ hình dung một chút ta đương sự phản đối hàn nhớ ý lập tức đứng dậy tranh án biện hộ luật sư sở đề vấn đề cùng bổn án không quan hệ tranh án, ta đương sự nhân khẩu cung trung nhiều lần nhắc tới Bạch Lâm Phong, hơn nữa từ ta đương sự nhân khẩu cung Bạch Lâm Phong cũng có khả năng là hiện trường vụ án một cái mấu chốt tính nhân vật. Ta cho rằng cần thiết biết ở Bạch Lâm Phong cảm nhận chung, ta đương sự là một cái cái dạng gì hình tượng, do đó có thể bằng chứng ta đương sự có hay không nói dối. Đồng Khả hơn lập tức nói, chánh án hơi hơi nhíu một chút mày, sau đó nói, phản đối không có hiệu quả, luật sư bảo chữa thỉnh nhanh chóng tiến vào chủ đề. nếu không ta sẽ bỏ dở ngươi để ra nghi vấn tốt tranh án đồng khả hơn gật đầu bạch tiên sinh thỉnh về đến ta vấn đề bạch lâm phong lúc này mới xem một cái đinh đồ mi vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng sắc mặt hơi hơi có chút buông lỏng hắn nói chán ghét ngươi chán ghét ta đương sự đồng khả hơn thanh âm khẽ nhất vậy ngươi cùng ta đương sự nhân quan hệ nhất định thực không xong giống nhau bạch lâm phong nhàn nhạt nói ngươi nói ngươi chán ghét ta đương sự lại còn có cùng nàng quan hệ giống nhau Đã có thể ở hơn nửa tháng trước, cũng chính là án phát phía trước, ngươi lấy thấp hơn thị trường 2 tỷ đem ngươi cương quyết kim hành bán cho ta đương sự. Lúc ấy ngươi đối ngoại tuyên bố không có 400 triệu không bán, nhưng cuối cùng ngươi cùng ta đương sự liền cương quyết kim hành thành giao giới chỉ có 380 trăm triệu. Hơn nữa ngươi còn đồng ý làm ta đương sự trước cấp 300 trăm triệu, có phải hay không? Đồng Khả Hân hỏi. Đúng vậy. Bạch Lâm phong hồi. Ngươi còn đã từng nói qua, phải làm ta đương sự trong bụng hài tử chan nuôi. Có hay không việc này? Đồng khả hân hỏi lại. Đúng vậy. Bạch Lâm Phong gật đầu. Ngươi có một cái 16 tuổi nữ nhi, vì cái gì lại muốn làm ta đương sự hài tử chan uôi, làm một cái ngươi người đáng ghét hài tử chan uôi, bạch tiên sinh ngươi chán ghét phương thức kỳ thật thực đặc biệt. Đồng khả hân nói xong, nhẹ nhàng cười. Ta chán ghét một người phương thức không cần cùng ngươi giải thích. Bạch Lâm Phong lạnh lùng nói. Ta đây có phải hay không có thể như vậy giải thích, ngươi kỳ thật thực thích ta đương sự. đồng khả Hân lại lần nữa hỏi lại phản đối phản đối luật sư bảo chữa vẫn luôn hỏi cùng buồn án không quan hệ vấn đề lãng phí đại gia thời gian hàn nhớ ý nói tránh án ta bảo đảm ta thực mau liền sẽ chứng minh ta hiện tại đề ra nghi vấn cùng buồn án có quan hệ đồng khả Hân nói phản đối không có hiệu quả thỉnh luật sư bảo chữa nhanh chóng tiến vào chính đề tránh án nói đồng khả Hân đối tránh án gật đầu quay đầu xem bạch lâm phong bạch tiên sinh thỉnh ngươi trả lời ta vấn đề là Ta vẫn luôn rất thích nàng. Bạch Lâm Phong nhẹ khẩu thừa nhận. Loại này thích là nam nhân đối nữ nhân thích sao? Đồng Khả hân hỏi. Ta muốn tìm thích nữ nhân, còn cần tìm một cái đại bụng bà sao? Bạch Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, có chút ghét bỏ nhìn mắt đinh đồ mi. Ta đây có phải hay không có thể lý giải vì, kỳ thật ngươi đối ta đương sự thích càng có rất nhiều một loại thân nhân gian thích. Thì như ca ca đối muội muội. Không đúng, ấn các ngươi tuổi tác có lẽ còn có thể là cứu cứu cùng cháu ngoại gái. Đồng Khả Hân cười hỏi. chương năm tám chính văn đại kết của 7. Bạch tiên sinh, nếu làm ta đương sự làm ngươi cháu ngoại gái, nàng kêu ngươi một tiếng cứu cứu, ngươi nguyện ý sao? Đồng Khả Hân ngay sau đó hỏi. Bạch Lâm Phong ngẩn ngơ, sau đó quay đầu xem đồ mi, môi hơi hơi đóng mở, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời. Bạch Lâm Phong, đinh đồ mi kêu ngươi cứu cứu, ngươi nguyện ý sao? Đồng Khả Hân lại lần nữa hỏi. Bạch Lâm Phong nhìn xem Đồng Khả Hân, lại xem đinh đồ Đinh Đồ Mi cũng trước mắt không chuyển mắt nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đồ Mi cũng ở chờ mong hắn đáp án, nàng cũng muốn biết hắn cuối cùng sẽ như thế nào trả lời. Ta không biết. Hắn nói. Nguyện ý liền nguyện ý, không muốn liền không muốn, lại như thế nào sẽ là không biết đâu. Đồng Khả Hân hỏi. Không biết liền không biết. Bạch Lâm Phong sắc mặt có chút khó coi nói. Hảo, tiếp theo cái vấn đề, nếu hiện trường vụ án, ngươi thật sự ở hiện trường, ngươi nhìn đến có cái nữ nhân cầm ống tiêm yêu cầu Đinh Đồ Mi. ngươi sẽ cứu nàng sao? sẽ, ta sẽ một bắn chết nữ nhân kia. kết quả ngươi thân tỷ tỷ đối với ngươi thực không hiểu, nga, không đúng, nàng không phải ngươi thân tỷ tỷ, nàng cũng là nhận nuôi. Đồng Khả Hân nói xong quan sát sắc mặt của hắn. Bạch Lâm Phong đột nhiên nhìn về phía Đồng Khả Hân, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bạch Vũ Phong không rõ ngươi vì cái gì muốn như vậy giúp Đinh Đổ Mi, đương nhiên nàng còn không biết Đinh Đổ Mi kỳ thật là dịu cháu ngoại gái. nàng phát hiện sự tình nháo rất lớn, đã vô pháp xong việc. ở hiện trường nhan hy là nàng người chỉ có một đinh đồ mi nữ nhân này còn chiếm hữu nàng muốn nhất nam nhân vì thế bạch vũ phong tưởng đối đinh đồ mi đậu thủ người đương nhiên không làm cùng bạch vũ phong nổi lên xung đột kết quả nhan hy nói bạch tiểu thư bạch thiếu gia đương nhiên che chở đinh đồ mi bởi vì hắn là đinh đổ mi cứu cứu đồng khả hân lớn tiếng nói lời này vừa ra toàn trường rung động mà ở đồng khả hân mong muốn giữa bạch lâm phong hẳn là mất khống chế phản bác mới là kết quả hắn phi thường bình tĩnh. Chỉ là nhìn đồng khả hơn. Tránh án, ta có thể xin không trả lời giả thiết tính vấn đề sao? Bạch Lâm Phong nói. Luật sư bảo chữa, nếu ngươi lại không tiến vào chủ đề, ta đem lập tức bỏ dở ngươi để ra nghi vấn. Tránh án nói. Ngươi đối ta đương sự hiện tại bụng vệ đứng ở bị cáo tịch, có cái gì cảm thụ? Đồng khả hân hỏi. Một cái thai phụ đứng ở bị cáo tịch đương nhiên đáng giá đồng tình, nhưng là nếu cái này thai phụ thật sự phạm vào tội, như vậy hiện tại nàng sở thừa nhận chính là hắn muốn gánh vác kết quả. Bạch Lâm Phong là nhìn Đồ Mi nói. Đồng khả hơn bạn không nghĩ tới Bạch Lâm Phong sẽ như vậy trả lời. Luật sư bảo chữa luật sư, ngươi còn không phải là tưởng ép hỏi ta lúc ấy có ở đây không hiện trường sao. Ta có rất nhiều người đều có thể chứng minh, ta trong hồ sơ phát trước một ngày đã trở lại Thanh Dương. Ta thích Đinh Đồ Mi, bất quá là thưởng thức nàng tính cách thôi. Nàng họ Đinh, ta họ Bạch, chúng ta nhận thức không đến một năm, nàng lại sao có thể là cháu ngoại của ta nữ. Ngươi vừa mới hỏi ta, Nếu làm đinh đổ mi kêu ta một tiếng cứu cứu ta đồng ý sao? Kỳ thật ta không đồng ý, bởi vì ta có nữ nhi, có thân nhân, ta lại sao có thể làm một ngoại nhân kêu ta cứu cứu đâu? Đồng khả hân biểu tình dùng mình, không khỏi quay đầu xem đồ mi. Đổ mi tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhợt nhạt cười. Ngươi từng nói qua, ngươi án phát trước là cùng mẫu thân ngươi cùng nhau hồi kinh, đúng hay không? Đồng khả hân hỏi. Đúng vậy. Bạch Lâm Phong nói. Nhưng trong hồ sơ phát trước một ngày. Sân bay cao tốc bởi vì một hồi sự cố mà đại kẹt xe, cảnh sát ở điều tra sự cố khi trong lúc vô ý phát hiện mẫu thân ngươi xe, hơn nữa nàng liền ở trong xe, ngươi lại như thế nào giải thích? Có phải hay không lúc ấy ngươi cũng ở trong xe, căn bản không có hồi kinh? Đồng Khả Hân nói, không phải. Bạch Lâm Phong lập tức phủ nhận, ta có thượng phi cơ, trên phi cơ tiếp viên hàng không có thể làm chứng, ta mẹ nó một cái bí thư đến thủ đô sân bay tiếp ta, hắn cũng có thể làm chứng. Ta mẹ sở dĩ không cùng ta cùng nhau trở về là bởi vì chúng ta ở trên phi cơ đại xảo một trận. Nàng bị ta khí khóc, sau lại xuống máy bay. Ta không nghĩ làm người biết ta cùng ta mẹ cãi nhau, tính toán chờ tới rồi kinh thành sau gọi điện thoại cho nàng xin lỗi. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng nàng liền ngồi sớm ban phi cơ đã trở lại, ai biết nàng trở về không bao lâu, chúng ta phải biết tỉ tỉ bị giết tin tức. Bạch Lâm Phong trả lời. Cảnh sát ghi lời khai khi, vì cái gì ngươi muốn cố ý giấu giếm nói dối. Ta không phải cố ý giấu giếm nói dối, mà là đây là nhà của chúng ta sự, hơn nữa án này cũng cùng ta mẹ không quan hệ, ta không cho rằng cần thiết nói. Bạch Lâm Phong trả lời. Lần này tòa án thẩm vấn, không chỉ có không đạt tới mong muốn hiệu muốn, đồng khả hân còn bị tránh án nghiêm khắc phê bình, thậm chí cho rằng nàng là ở kéo dài tố tụng thời gian. Chúng ta đều đánh giá cao hắn. Tòa án thẩm vấn sau, Đồ Mi nói, nhưng này hẳn là đoán trước chung kết quả. Đồng khả hân thần sắc ngưng trọng, nàng nói. Nếu ta xin chuyển Triệu Bạch Phu nhân thượng đỉnh làm cung đâu? Lời này vừa ra tới, mọi người biểu tình dùng mình. Bạch Cực kỳ người nào? Đồng Khả Hân cư nhiên muốn chuyển Triệu Bạch Phu nhân ra tòa làm cung. Nhưng Hân, như vậy phi thường nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi muốn lột ra gia tộc bọn họ bí mật này sao? Hiện tại căn bản không có chứng cứ chứng minh Bạch lẫm Phong không phải Bạch Cực hài tử, chúng ta trong tay xét nghiệm ADN cũng không thể trực tiếp nhận định Bạch lẫm Phong cùng Minh Châu cùng đồ mi quan hệ, nếu hắn phủ nhận là chính mình hàng mẫu, Nghi ngờ hàng mẫu nơi phát ra, cuối cùng bị động chính là chúng ta. Nếu ngươi tính toán dùng hôm nay loại này phương pháp làm Bạch Phu Nhân mất khống chế nói ra chân tướng, cũng không hiện thực. Bạch Phu Nhân nhiều ít sóng to gió lớn chưa thấy qua, Bạch Lâm Phong bị ngươi để ra nghi vấn còn có thể bảo trì bình tĩnh. Bạch Phu Nhân càng không thể, cuối cùng sẽ chỉ làm tránh án đối đổ mi ấn tượng càng kém. Đinh Khang Thái nói, nếu là cái dạng này lời nói, kế tiếp thật sự sẽ rất khó đánh. Đồng Khả Hân nói, Không có chứng cứ chứng minh hiện trường vụ án có thứ 6 người cùng thứ 7 người tồn tại, liền không thể chứng minh Đồ Mi nói chính là thật sự. Nếu nói như vậy, Đồ Mi rất có thể sẽ bị định tội. Tự huyên nắm chặt nắm tay, không có biện pháp khác sao. Kế tiếp đành phải đánh khổ tinh bài, xem có thể hay không đả động tranh án. Đồng Khà hơn nói, đại gia không cần như vậy, còn không có tuyệt vọng à, ta đối án này vẫn như cũ tràn ngập tin tưởng. Đồ Mi mỉm cười nói, buổi chiều cao dĩ thục tới xem Đồ Mi, kết quả Đồ Mi đã ngủ. Tự huyền thỉnh bác sĩ về đến nhà cấp đồ mi Trần trị, bác sĩ nói đồ mi thai nhi đã nhập buồn, nàng hiện tại cái này tình huống so dự tính ngày sinh trước tiên vài tuần nhập buồn. Tự thái thái rất có khả năng sinh non, tình huống như vậy kiến nghị đến bệnh viện đái sản. Bác sĩ nói như thế. Đồng khả hơn biết cái này tình huống, liền nói, ta xin kế tiếp tòa án thẩm vấn lùi lại thẩm tra xử lý, chờ đồ mi sinh xong hải tử lại nói. Tự huyền cũng là cái này ý tưởng, hắn không thể làm đồ mi có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi hiện tại cái gì cảm giác, khó chịu sao? Ngày kế cao dĩ thục lại đến xem đồ mi, xem nàng chính đợi eo ở phòng khách đi lại, liền đi đỡ nàng hỏi. Cái gì cảm giác, cảm giác truy truy, giống như ta nhiều đi một bước thai nhi liền phải rơi xuống. Đồ mi cười nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn không ngừng bệnh viện đi. Cao dĩ thục rất là lo lắng nhìn đồ mi. Ta cảm thấy không cần thiết nha, ta thật sự không thích bệnh viện nước sắt chuẩn vị, vẫn là ở nhà thoải mái một chút. Đồ mi nói. Ta hỏi qua bác sĩ, ta chỉ cần cẩn thận một chút, ở nhà đái sản cũng không có quan hệ. Lại nói huyền ca ca vẫn luôn bồi ta đâu, ta không có việc gì. Đồ mi nói, chỉ chốc lát sau đồng khả hơn lại đây, sắc mặt không tốt lắm, tòa án cự tuyệt ta lùi lại thẩm tra xử lý xin, lần sau tòa án thẩm vấn ở thứ 6 buổi chiều. Vì cái gì nha? Cao dĩ thục thực khó hiểu, đồ mi tình huống như vậy, còn sao có thể tham gia tòa án thẩm vấn? Thẩm phán đại khái cho rằng Đồ My tình huống còn có thể duy trì tòa án thẩm vấn, quan trọng nhất là lần trước đề ra nghi vấn sinh ra tương đối hư ảnh hưởng, cho rằng đề cập đến bạch mọi nhà sự, tòa án cũng thừa nhận không nhỏ áp lực, hy vọng có thể nhanh chóng thẩm tra xử lý xong. Đồng Khả Hân có chút ấy náy nhìn Đồ My, Đồ My, ta tự chủ trương, ngược lại hại ngươi. Sao có thể? Đồ My lập tức nói, nhưng Hân, ta án này vốn dĩ liền khó xử ngươi, chúng ta chỉ là đánh giá cao bạch lâm phong. cho rằng hắn thật sự còn có một chút lương tri kỳ thật không lùi lại liền không lùi lại đi ta đứa nhỏ này hoài như thế gian khổ đến cuối cùng ta tin tưởng ta nhất định có thể kiên trì xuống dưới đồng khả hân hốc mắt hơi hơi ướt át nhẹ nhàng ôm lấy đồ mi nếu nàng không thể giúp được đồ mi kia nàng cái này luật sư làm đi xuống ý nghĩa lại ở đâu đâu. tự huyền lúc này đang từ phong bếp ra tới nghe được đồng khả hân nói hắn nói cái gì cũng chưa giảng sắc mặt thâm trầm. đinh khang thái ước bạch lấm phong ra tới gặp mặt Hắn cho rằng Bạch Lâm Phong sẽ không ra tới, không nghĩ tới hắn cư nhiên xuất hiện. Bạch Lâm Phong sắc mặt cũng không tốt lắm, mang kính dâm biểu tình thực khốc. Bạch Lâm Phong, ngươi đã biết trật tướng, đúng hay không? Đinh Khang Thái nhìn đến hắn, một chút không cùng hắn khách khí, ngươi làm đinh đổ mi thế ngươi gánh tội thay, ngươi như thế nào làm được ra tới? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bạch Lâm Phong vẻ mặt lạnh băng, không ai làm nàng gánh tội thay. Không ai làm nàng gánh tội thay, ngươi cảm thấy đinh đổ mi nói thật là nàng ảo sao? Ngươi ngày đó buổi tối thật sự không ở. Nàng là cái thai phụ a, nàng hoài 4 tháng thời điểm ngươi đem nàng đi theo ngươi Mạnh Dương. Là tỷ tỷ ngươi liên hợp hạ giao bắt cóc nàng, hiện tại ngươi lại làm nàng gánh tội thay, ngươi vẫn là nam nhân sao? Đinh Khang Thái củ khởi Bạch Lâm Phong cổ áo hỏi. Bạch Lâm Phong không nói lời nào, tứ Đinh Khang Thái đối chính mình động thủ. Ta nói cho ngươi, chúng ta đã nghiệm quá ngươi cùng Đồ Mi còn có Minh Châu nạ Đồ Mi là ngươi cháu ngoại gái, ngươi là Nhan niên nhi tử, Minh Châu thúc thúc Đinh Khang Thái giận dữ hét: Các ngươi như thế nào nghiệm? Bạch Lâm Phong cuối cùng có điểm phản ứng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chỉ cần ngươi hai căn tóc liền có thể nghiệm. Chỉ sợ ngươi trong lòng đều đã biết đi, còn ở làm bộ làm tịch sao? Đinh Khang Thái châm trọng nói. Bạch Lâm Phong không nói lời nào, nhấp chặt miệng, hơi hơi buộc chặt cảm. Đinh Đổ Mi đến bây giờ còn nói: Ngươi sẽ không hám hại nàng, nhưng là ta đang xem tới rõ ràng chính là ngươi một tay an bài. Đinh Khang Thái nói xong, một quyền huy đi. không nghĩ tới bạch lâm phong cư nhiên không hoàn thủ sinh sôi chịu hạ này một quyền bất luận ngươi nghĩ như thế nào ta cũng chưa nghĩ tới thương tổn đinh đồ mi như bây giờ tình hình ta cũng không nghĩ là đinh đồ mi quá cố chấp ngay từ đầu nàng thừa nhận không phải hảo sao nàng như vậy tình huống lại lấy phòng vệ chính đáng làm biện hộ nàng cố tình muốn như vậy cố chấp là nàng chính mình hại chính mình bạch lâm phong chậm rãi bỏ dậy xoa xoa khỏe miệng vết máu nói chương năm chính văn đại kết cục 8 không phải nàng làm ngươi muốn cho nàng thừa nhận ngươi cảm thấy này có khả năng sao đinh khang thái nghe xong hắn nói lời này càng phát cáu bạch lâm phong ngươi căn bản không phải người ta nói cho ngươi đồ mi giờ này khắc này hối hận nhất chính là nhận thức ngươi càng thêm không hy vọng ngươi là nàng cứu cứu nói xong đinh khang thái xoay người liền đi cứu cứu cái kia xưng hô làm bạch Lâm phong cười chờ hắn trở lại chỗ ở khi hắn nhìn đến mâu thân ở nhà hắn cũng không thèm nhìn tới mâu thân liếc mắt một cái trực tiếp lên lầu đi Lâm Phong, ngươi đi đâu nhi? Bạch Phu Nhân đuổi kịp chính mình nhi tử, ta không phải cùng ngươi đã nói, hiện tại ngươi không nên nơi nơi chạy loạn sao. Ngươi bị thương, là ai đánh ngươi? Ta đi lên nghỉ ngơi. Bạch Lâm Phong không tiếp mẫu thân hỏi chuyện, nói xong ném ra nàng lên lầu. Lâm Phong, ngươi có phải hay không đi gặp cái kia Đinh đồ mi? Bạch Phu Nhân đuổi theo, bắt lấy nhi tử cánh tay, ngươi đã nói, ngươi sẽ không thấy nàng. Có phải hay không nàng là người đánh ngươi? Mẹ! ngươi thật sự như vậy sợ hãi ta thấy nàng sao bạch lâm phong cười lạnh hỏi lại ngươi yên tâm nàng mới không đếm xỉa tới ta hán đảo hy vọng nàng có thể đánh chính mình một đốn đâu nghĩ đến đây bạch vì phong trong lòng càng không thoải mái mẹ ta cái gì đều đáp ứng ngươi ngươi còn muốn thế nào lâm phong bạch phu nhân hốc mắt trung dương rừng biểu tình thống khổ nhìn nhi tử ta đều là vì ngươi ngươi là ta duy nhất nhi tử ha ha. bạch lâm phong một tiếng cười lạnh lâm phong ngươi là đang trách ta Nhi tử ánh mắt làm bạch phu nhân trong lòng phát lệnh, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đối mặt hắn. Ta không trách ngươi, ta chính mình làm ta nhận, lại dựa vào cái gì trách ngươi đâu. Nói xong, bạch lâm phong vào phòng đi. Bạch phu nhân nhìn nhi tử bóng dáng, nước mắt rơi như mưa. Tòa án thẩm vấn thực mau tiếp tục, hiện tại tiến hành chính là tòa án biện luận giai đoạn. Hàn nhớ ý lần này đã trảo chuẩn tiêu điểm, hiện tại không có thứ sáu người ở đây. Giết chết bạch vũ phong thương thượng có đinh đổ mi vân tay. Cây lau nhà thượng cũng có đinh đổ mi vân tay, mà hiện trường có rửa sạch dấu vết, cho nên đinh đổ mi cố ý giết người trưng cư phạm tội theo vô cùng xác thực. Đồng khả hân chỉ ở bên cạnh lặng lặng nghe, không nói lời nào, luôn đảo nàng khi, nàng đứng dậy đến, tránh án, ta còn tưởng thỉnh thanh dương hình cảnh đội vu dương đội trưởng thượng đình làm cung. Tránh án như mày, luật sư bảo chữa, nếu ngươi cuối cùng không thể chứng minh ngươi yêu cầu đối bản án thẩm tra xử lý khởi đến tính quyết định tác dụng, ta đem nghi ngờ ngươi chuyên nghiệp năng lực. tranh án đồng khả hơn gật đầu với cảnh sát đây là các ngươi ở hiện trường tìm được một phen trải qua cải tiến 54 súng lục đúng không đồng khả hơn đem súng lục cầm lấy cấp vu dương xem không sai vu dương gật gật đầu ta muốn hỏi một chút các ngươi hình cảnh khẳng định chịu quá đấu súng huấn luyện nổ súng tư thế hẳn là thế nào đồng khả hơn hỏi vu dương nói tiêu chuẩn tư thế là bàn tay nắm lấy thương bính sau đó ngón trỏ chế trụ có súng thân thể đứng thẳng lại nhắm chuẩn Nữ tính nổ súng cùng nam tính nổ súng, có thể hay không có khác nhau đâu. Nữ tính lực lượng tiểu một ít, yêu cầu chắp tay trước ngực cùng nhau đồng thời khống chế được thương bính, cùng sử dụng hai ngón tay chế trụ thương bính mới có thể nổ súng. Vu Dương nói, Ngươi cảm thấy ta đương sự nếu ở ngay lúc đó tình huống nổ súng, có cần hay không đôi tay nổ súng. Hẳn là yêu cầu, bị cáo thân thể nhiều chỗ có một ít tương đối thiện vết bầm, thủ đoạn có bị lặc dấu vết, thân thể hẳn là ở một cái tương đối không thoải mái trạng thái. hơn nữa nàng mang thai tháng so cao theo đạo lý tới giảng nàng yêu cầu đôi tay hợp trụ mới có khả năng một thương đánh chúng người chết vu dương nói nhưng là ở cảnh sát cung cấp này phân báo cáo chung có súng thượng vân tay kỳ thật tương đối mơ hồ các ngươi là thông qua mơ hồ xứng đôi so đối ra tới đúng hay không đồng khả hân hỏi lại đúng vậy vân tay cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng là thương bính thượng vân tay thực rõ ràng chúng ta lại so đối có súng thượng vân tay khi liền so đối gia đình đổ mi vân tay vu dương trả lời Đây là các ngươi ở hiện trường tìm được một người thổi kèn thương đúng hay không? Đồng Khả Hân nói, không sai. Nay khoảng cơ Z83 tiệp khắc sinh sản kinh điển súng lục, kỳ thật quốc nội sử dụng tương đối thiếu. Ta phát hiện tại đây chỉ thương chi thượng vân tay đều phi thường rõ ràng, đặc biệt là có súng thượng vân tay, ngược lại so trên tay cầm vân tay rõ ràng, vì cái gì? Đồng Khả Hân lấy ra một người thổi kèn thương hỏi, bởi vì người ở nổ súng thời điểm, yêu cầu chính là ngón trỏ thi lực. có đôi khi thậm chí yêu cầu ngón giữa cùng ngón trỏ cùng nhau thi lực như vậy lưu tại có súng thượng vân tay đương nhiên sẽ càng rõ ràng một ít Vu Dương trả lời kia vì cái gì hai hảo thương chi thượng vân tay ngược lại so thương bính thượng vân tay mơ hồ đâu Đồng Khả Hân lập tức hỏi lại nếu ta đương sự nổ súng nếu lúc ấy tình huống phi thường hỗn loạn nếu nàng muốn một thương mệnh chung nói dựa theo nữ tính lực lượng cùng nắm thương nhắm chuẩn độ nàng hẳn là sẽ có cực đại sức lực mới có thể khấu động có súng tựa như ta như vậy nói xong. Đồng Khả Hân nắm lên thương chỉ khấu ở cò súng thượng. Trong lúc nhất thời, toàn trường ổ lên. Luật sư bảo chữa, thỉnh ngươi chú ý ngươi hành vi. Tránh án lập tức ngăn lại. Tránh án, ta chỉ là tưởng cho đại gia triển lãm càng trực quan một chút, giống ta đương sự mang thai 32 chu, phía trước trải qua bắt góc, thậm chí thiếu chút nữa bị kim tiêm. Ở như vậy tình hình hạ nổ súng, nàng nhất định phải dùng cực đại sức lực mới có thể khấu động cò súng. Vì cái gì cây súng này thượng có súng vân tay ngược lại như vậy mơ hồ đâu. có lẽ có người sẽ nói có phải hay không nàng xử lý quá này chỉ thương vân tay nếu nàng thật sự xử lý quá vì cái gì nàng không đem toàn bộ thương thượng vân tay đều lao đầu đồng khả hân còn nói thêm bên cạnh hàn nhớ ý nghe đồng khả hân nói như vậy không khỏi thật sâu cười với cảnh sát ngươi cảm thấy ta vừa rồi suy đoán có đạo lý sao đồng khả hân hỏi vu dương nói bởi vì lúc ấy án phát cảnh tượng chúng ta ngay từ đầu phán đoán vì thực hỗn loạn Mà bị cáo bị nghi đã tiêm vào quá đi ạ sệ tìm mỏ phìn ít hào, có lẽ lúc ấy nàng chỉ là nhẹ nhàng khấu một chút trong lúc hôn loạn đánh chúng người chết. Khấu động có súng yêu cầu nhiều ít lực. Đồng khả hân lập tức hỏi, như vậy nhẹ nhàng khấu một chút. Không bằng chúng ta so đối một chút cái dạng gì dưới tình huống mới có thể làm này chỉ có súng thượng chỉ để lại như thế mơ hồ vân tay. Tránh án, ta cho rằng cần thiết tiến hành thí nghiệm một chút mới có thể giải thích này cái gì hai hảo thường chỉ có súng vân tay sẽ không đủ rõ ràng. Tránh án nghĩ nghĩ, cảm thấy Đồng Khả Hân vừa rồi luận chứng kỳ thật có vài phần đạo lý, vì thế hắn tuyên bố phê chuẩn. Ở đình cảnh dưới sự trợ giúp, lập tức tìm tới hai cái bia ngắm mô hình thương. Đồng Khả Hân làm Đồ Mi tự mình tới thực nghiệm. Ở hiện trường thải vân tay, hiện trường bắn bia dưới tình huống, bọn họ phát hiện bất luận là cái dạng gì tình huống, có súng thượng đều sẽ lưu lại tương đối rõ ràng vân tay. Lúc này Đồ Mi hành động đã có chút mệt, nhiều chạm trong chốc lát đều sẽ cảm thấy tương đối vất vả. Khấu lần thứ ba. Nàng liền có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Tránh án, ta đương sự mang thai đã tiếp cận 35 chu, bác sĩ vừa mới xác định nàng đã nhập buồn, ta xin làm nàng ngồi trong chốc lát nghỉ ngơi. Đồng Khả Hân nói, phê chuẩn. Tránh án nhìn cái này thai phụ sắc mặt đã thực trắng bệnh, nhìn khí sắc rất khó xem, lập tức phê chuẩn. Đại gia có lẽ cảm thấy ta đương sự hiện tại trạng hướng khả năng cùng án phát khi trạng hướng có chút không giống nhau, cho nên hiện tại ta mời ta trợ lý lại tiến hành một lần trắc nghiệm. Đồng Khả Hân lại tiến hành rồi tiếp theo trách nghiệm. Đại gia có thể nhìn đến, ta nữ trợ lý nếu muốn khấu động cò súng, nhất định sẽ ở mặt trên lưu lại rõ ràng vân tay. Tương phản, nếu là như thế này đâu. Đồng Khả Hân nói xong, đem thương chi lau khô, lại phóng nữ trợ lý trong tay, đem tay nàng chỉ đặt ở cò súng thượng. Ở cái này dưới tình huống lại thải ra tới vân tay liền mơ hồ rất nhiều, cùng hai hảo thương cò súng thượng vân tay mơ hồ độ không sai biệt lắm. Tại sao lại như vậy đâu? Có phải hay không thật sự có thứ sáu giả ở đây, ở ta đương sự hôn mê sau, đem này chỉ thương phóng nàng trong tay, sau đó đem ngón trỏ phóng cò súng thượng, kết quả không hoàn toàn in lại đi, cho nên cò súng thượng lưu lại mơ hồ vân tay. Đồng Khả hân hỏi lại Vũ Dương. Vũ Dương cũng cảm thấy chính mình sơ suất quá, có chút xấu hổ, liền nói là có cái này khả năng tính. Với cảnh sát, cho các ngươi cảnh sát xác nhận ta đương sự là nghi phạm trừ bỏ này đem 54 súng lục thượng vân tay này ngoại, còn có một cái cây lau nhà. Đúng hay không? Đồng Khả Hân lại hỏi. Đúng vậy. Vu Dương gật đầu. Đồng Khả Hân lập tức làm trợ lý lấy tới một phen tới, thông thường chúng ta phết đất thời điểm, giống nhau là tay phải tại hạ, tay trái ở dưới chống đúng hay không? Giống nhau là như thế này, ta phết đất tương đối thiếu, không có kinh nghiệm tương đối. Vu Dương trả lời. Cũng may ta phết đất tương đối nhiều, người bình thường ở phết đất thời điểm, trừ bỏ tư thế ngoại, còn cần không lưng, giống ta đương sự như vậy thai phụ không lưng khẳng định là tương đối vất vả. Lệ cảnh hào đình phòng khách có hơn 400 bình, lúc ấy cảnh tượng như vậy hỗn loạn. Nếu nàng thật sự khai thương, cảm xúc hẳn là thực không ổn định, mà muốn hiện trường rửa sạch như vậy sạch sẽ tiền đề hạng, ta đương sự muốn đem toàn bộ đại sảnh kéo như vậy sạch sẽ ít nhất muốn 15 phút. Ta làm mẫu một chút cho đại gia xem, như vậy không lưng vết đất, mỗi kéo quá 2-3 phút phải đổi một chút tay. Như vậy cái này cây lau nhà trên tay cầm, hẳn là có ta đôi tay vài tổ vân tay mới đúng. Như vậy kéo xong. Đồng Khả hơn đem cây lau nhà giao cho bên cạnh trợ lý, phiền toái hiện tại thu thập một chút, cái này cây lau nhà thượng có mấy tổ vân tay. Cái này cây lau nhà thượng xài chung 4 tổ vân tay. Bên cạnh giám định viên thu thập xong nói, mọi người xem tới rồi, ta chỉ là đơn giản như vậy phết đất, không đến một phút ta đều theo bản năng di động một chút tay. Nếu là ta đương sự phết đất, lại rửa sạch hiện trường, lấy thân thể của nàng trạng hướng hẳn là sẽ so với ta càng mệt, càng cần nữa đổi tay thậm chí muốn thường thường đứng lên nghỉ ngơi. Bởi vì thai phụ không thể không lưng lâu lắm Nhưng kỳ quái chính là Cái này trong hồ sơ phát tìm được cây lau nhà trên tay cầm Chỉ có hai nơi vân tay Một chỗ là ta đương sự nhân tay trái Một khác chỗ là ta đương sự nhân tay phải Với cảnh sát đúng hay không Không sai Vu Dương gật đầu Vì cái gì chỉ biết có một chỗ vân tay Đồng khả hơn lớn tiếng hỏi ra tới Cũng không phải hỏi Vu Dương Mà là nói cho tránh án cùng hội thẩm Một cái mang thai 32 chu thai phụ như vậy phết đất Cây lau nhà tay cầm còn có chút hoạt, liền ta thân thể này khỏe mạnh người phết đất đều sẽ lưu lại bốn tổ vân tay, ta đương sự sao có thể chỉ để lại một tổ vân tay, này không phải rất kỳ quái sao? Chương mươi chính văn đại kết cục 9. Vũ Dương bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy bế tắc giải khai. Hơn nữa cái này cây lau nhà hẳn là trong nhà thường dùng, ta có xem lệ cảnh hào đình biệt thự ảnh trụ, bên trong phi thường sạch sẽ ngăn nắp, này thuyết minh có người vệ sinh định kỳ tới rửa sạch. Người vệ sinh quét dốc vệ sinh không có khả năng không ở cây lao nhà thượng lưu lại vân tay. Nhưng cố tình cái này cây lao nhà thượng, chỉ có ta đương sự trợ thủ đắc lực một tổ vân tay, các ngươi không nghĩ tới điểm này thực khả nghi sao. Đồng khả hơn lại lần nữa chất vấn. Ngươi nói điểm này, thật là chúng ta sơ sót. vu Dương thừa nhận. Duy nhất giải thích chính là, cái này cây lao nhà trước đó đã bị người xử lý quá, sau đó ở ta đương sự trong tay nắm một chút, chỉ để lại một tổ vân tay. Đồng khả hơn nói, với cảnh sát, Ngươi cảm thấy ta cái này phỏng đoán hợp lý sao? Có nhất định hợp lý tính? Vũ Dương nhận đồng gật gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, có phải hay không mặt bên cũng có thể chứng thực lúc ấy có thứ sáu người ở đây đâu? Đồng khả hân hỏi lại, không phải là Dương trả lời, đồng khả hân lập tức lại hỏi, ở ta đương sự nhân khẩu cung, nàng đã từng nói nàng bị bạch lẫm phong tập kích gõ nào giữa túi nháy mắt vững mê, nhưng là ở ta đương sự làm lấy được bằng chứng khi lại không có tương quan vết thương, phải không? Đúng vậy. Đây cũng là chúng ta cho rằng nàng khẩu cung tồn tại không chân thật địa phương. Vu Dương trả lời. Kia với cảnh sát, ngươi hiểu biết huyệt đạo sao? Đồng Khả Hân hỏi lại. Không hiểu biết. Vu Dương trả lời. Chánh án, ta yêu cầu truyền triệu ta tiếp theo vị chứng nhân thượng đỉnh. Đồng Khả Hân lập tức nói. Phê chuẩn. Vị này chính là thanh dương nổi tiếng nhất Trung ý dì Xoa Bóp sư Phương Y Di sư, Phương Y Di sư, ta muốn biết nhân thể có hay không một ít huyệt đạo có thể một chút liền đem người đánh vựng. Đồng Khà Hân hỏi. Có, tỷ như huyệt bách hội, lên đỉnh đầu ở giữa cái này địa phương, chỉ cần một kích chung là có thể làm người bất tỉnh nhân sự. Còn có mặt khác huyệt vị sao? Giống cổ cổ sau bên thai có hay không như vậy huyệt đạo, hơn nữa đánh chúng hậu nhân ở vượng mê trước sẽ có ù thai cảm giác. Có, nhị kỳ môn, ở cái này địa phương, bất quá muốn đánh chúng nhị kỳ môn, nhất định là tinh thông điểm huyệt người mới có thể làm được, hơn nữa đánh chúng nhị kỳ môn sẽ cùng với ủ thai choáng váng đầu chờ bệnh trạng. Bị đánh trúng giả có đôi khi nhưng vượng mê dài đến 8-12 tiếng đồng hồ phương y lý ý sư trả lời. Nếu thông qua điểm huyệt đem người điểm vượng, giống nhau chữa bệnh tỉ như lấy được bằng chứng, có thể kiểm tra ra tới sao? Đồng khả hân hỏi. Không thể, bởi vì điểm huyệt là điểm nhân thể cốt cách liên tiếp khớp xương thần kinh chỗ, gõ chung chính là người mấu chốt tính thần kinh, cho nên giống nhau là không thể bị kiểm nghiệm ra tới. Bị điểm huyệt giả muốn ở 10-15 thiên hậu, mới có thể ẩn ẩn cảm giác nhị kỳ môn phụ cận có chút đau đớn thậm chí có đôi khi có choáng váng đầu cảm giác nhưng là nhìn không tới vết thương phải không đồng khả hân hỏi lại giống nhau nhìn không tới vết thương nhưng là điểm huyệt kỳ thật điểm chúng nhân thể thần kinh tính khớp xương cũng là sẽ cho nhân tạo thành nhất định tổn thương chỉ cần có tổn thương tự nhiên sẽ có dấu vết điểm huyệt tạo thành tổn thương dấu vết hiển lộ ra làn ra thời gian sẽ tương đối chậm có đôi khi thậm chí không thấy được không bị người phát giác phương y thỉa sư nói phương y thỉa sư lấy ngài chuyên nghiệp Ngươi có thể hay không nhìn ra ta đương sự có hay không bị người điểm trúng quá nhị kỳ môn đâu. Đồng Khả Hân lập tức nói. Chỉ cần thời gian không phải rất dài, hẳn là có thể. Phương Y giê sư đi đến đinh đồ mi trước mặt, hỏi nàng mấy vấn đề, liền ở nàng thai trái sần đồ một tầng nước thuốc, chỉ chốc lát sau bên thai huyệt thượng thật sự nhợt nhạt phiếm tím vết bầm. Phương Bác sĩ, ta đương sự hay không bị người gõ trúng qua nhị kỳ môn. Đồng Khả Hân hỏi. Từ cái này vết bầm tới xem. Ngươi đương sự hẳn là bị người gõ chung quá nhị kỳ môn, Ngươi xem cái này vết thương tuy rằng thực thiện, nhưng liền ở nhị kỳ môn thượng. Huyệt vị miệng vết thương tương đối thiện, gõ huyệt người kia đối huyệt vị nắm chắc thực tinh chuẩn, một kích đánh chúng, nhưng sẽ không đối chịu đánh giả tạo thành quá lớn thương tổn. Nếu không chú ý, rất khó phát hiện, lại quá trong lúc nhất thời vết bầm sẽ tự hành biến mất, đinh tiểu thư, ngươi hiện tại sẽ có ủ thải cảm giác sao? Phương Y thìa Sư nói, có đôi khi sẽ có, hơn nữa sẽ cảm giác đầu có điểm vự. Đỗ My trả lời, ta tưởng mang thai nguyên nhân. Mang thai cực nhỏ sẽ khiến cho hủ thai, cái này gõ huyệt chính là cái cao thủ, ta nhưng thật ra tưởng nhận thức một chút. Phương Y Thị Sư nói, nếu ta nói, cái này vết bầm là bởi vì một tháng trước ta đương sự bị điểm trúng nhị kỳ môn, ngài cảm thấy đúng không? Đồng Khả Hân hỏi lại, phi thường có khả năng tính. Phương Y Thị Sư trả lời, loại này vết bầm đại khái bao lâu sẽ biến mất? Đồng Khả Hân nói, 45 thiên lúc sau cơ bản liền sẽ biến mất. Phương Y Y Sư trả lời, ta đương sự ở gần nhất hai tháng nội chỉ có ở lệ cảnh hào đình té xịu quá, hơn nữa ta lúc ấy cũng nói nàng là bị người gõ vựng, bởi vậy có thể thấy được nàng căn bản không có nói dối, lúc ấy có một người khác đem nàng đánh vựng. Đồng Khả Hân nói, hàn nhớ ý chậm rãi đứng lên bắt đầu đề ra nghi vấn, Phương Y Y Sư, căn cứ cái này vết bầm, có thể chuẩn xác đến cái này vết bầm là ngày nào đó tạo thành sao? Không thể. Phương Y Y Sư nói, nhưng là nếu là tân sinh ra... Là không có khả năng nhanh như vậy trồi lên vết bẩm. Tốt, tranh án, ta không thành vấn đề. Hàn nhớ ý nói. Đồng khả hân cũng biết, này không phải cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh đổ mi cùng ngày thật sự đã chịu quá tập kích, nhưng là há mã cũng là bằng chứng. Tranh án, có không cho phép ta phóng một cái video. Đồng khả hân chậm rãi đứng lên nói. Tranh án, luật sư bảo chữa lần này tòa án thẩm vấn trung tự hồ thực thích lãng phí đại gia thời gian. Hàn nhớ ý cũng đi theo đứng lên nói. Tranh án. Ta đều không phải là muốn lãng phí đại gia thời gian, ta là muốn cho đại gia càng nhiều hiểu biết ta đương sự, hiểu biết ta đương sự liền biết nàng có phải hay không một cái có thể nổ súng giết người tội phạm. Đồng Khả Hân nói. Luật sư bảo chữa, ngươi hẳn là biết, đây là không phù hợp pháp luật chính tự. Chánh án nói. Ta biết. Đồng Khả Hân biết nếu Chánh án không phê chuẩn, kia cũng là tình lý bên trong sự tình. Hy vọng thời gian sẽ không quá dài. Chánh án ho nhẹ một tiếng, liền nói. Cảm ơn Chánh án. đồng khả hân quay đầu nhìn về phía hàn nhớ ý nàng biết lần này học tỷ thủ hạ lưu tình cái này video nàng trước đó cung cấp hàn nhớ ý xem qua video bắt đầu phát đi video mở đầu là một tảng lớn thanh sơn mây trắng vân quanh sâu thẳm mà yên lặng xa xa nghe được có một cái hồn hậu giọng nam ở xướng sơn ca hình ảnh một chút kéo gần cuối cùng dừng hình ảnh ở một sơn thôn nhỏ phòng ốc cũ nát đường nhỏ gập đèn thỉnh thoảng có thôn dân từ nhỏ trên đường xuyên qua trong video xuất hiện mười mấy tiểu hài tử Tiểu Hài Nhi non nớt thanh âm vang lên tới, ta kêu Vương Tiểu Hoa, ta kêu Lý Nguyên Nguyên, ta kêu Quách Đạt Đạt. Chúng ta đều có một cái tên, kêu núi lớn hải tử. Vì thế, vô số hải tử thanh âm lần lượt vang lên, bọn họ đều đang nói chính mình chuyện xưa, bọn họ năm nay lớn nhất nguyện vọng. Chúng ta mỗi ngày buổi sáng 4 giờ rưỡi rời giường, bò quá người nghịch ngậm sơn, trải qua hai cái khi còn nhỏ đến trường học đi học. Ta ba ba bên ngoài làm công, ta đã thật lâu chưa thấy qua hắn. Ta lớn nhất nguyện vọng là năm nay tân niên ba bà, bà có thể về nhà. Ta lớn nhất nguyện vọng là có một đôi tân giày, bởi vì ta giày đã phá, nãi mãi nói phùng không hảo. Ta lớn nhất nguyện vọng là đi xem một cái trong TV phi cơ. Ta lớn nhất nguyện vọng là nãi nãi không cần mỗi ngày buổi sáng bỏ đến hảo xa địa phương gánh thủy. Ngay sau đó, đó là quốc lộ tu sửa cắt nối biên tập mau vào qua quá trình, quốc lộ kế hoạch, nước máy kế hoạch, sách giáo khoa kế hoạch, một người một hài nhi kế hoạch, giáo viên kế hoạch. Bọn nhỏ thanh âm lại lần nữa vang lên tới, chúng ta có tân giáo đường, chúng ta có tân lao sư, lão sư cởi rộ lên khi thực ôn nu. Chúng ta thôn cũng có nước máy, vạn ra một cái vòi nước thủy chạy hào hào ra tới, cùng trong tivi giống nhau. Chúng ta có xinh đẹp giáo xe, mỗi ngày buổi sáng chỉ cần nửa giờ là có thể đến trường học. Sau đó hình ảnh vừa chuyển, thiết đến thành thị, ở Thanh Dương Đại học viên giáo khu, một tòa tân phỉ thúy học viện thình lình ở lập. Đi qua vườn trường, thảm cỏ xanh vườn quanh. Người chủ trì giới thiệu mỗi một khối đi vào cục đá hàng mẫu, đây là quốc nội đệ nhất sở phỉ thúy học viện, mở chương trình học chủ yếu bao gồm châu đáo giám định, ngọc thạch điêu khắc trở. Học viện mở 3 năm, ở giáo học sinh đã đạt 1.000 hơn người, năm trước quốc tế châu đáo điêu khắc thanh niên đại tái, đệ nhất danh quán quân đó là chúng ta phỉ thúy học viện học sinh. Đồng Khả hơn tắt đi cái này video, đối mặt tránh án nói, tránh án, ta phát đi cái này video cũng không muốn tranh thủ đại gia đồng tình, ta chỉ nghĩ nói cho mọi người. Ta đương sự là một cái chính trực, thiện lương cực có tình yêu chuẩn mụn mụn. Ta nơi này có một tổ số liệu, từ nàng tiếp nhận thúy Mỹ tập đoàn tới nay, này 8 năm nàng cộng quên ra từ thiện khoản tiền vì 300 triệu 8.521 vạn. Nàng tham dự mười mấy hạng công ích hạng mục, trong đó quốc lộ kế hoạch tu sửa quốc lộ vì 1.564 km, trường học kế hoạch tu sửa công ích trường học 385 sở, nhà vệ sinh công cộng kế hoạch tu sửa nhà vệ sinh công cộng 493 cái, nước máy kế hoạch. Tu sửa ống nước máy nói 6.532 cây số tương đương với vờn quanh địa cầu một vòng. Giáo xe kế hoạch, nàng hiến cho giáo xe 712 chiếc. Ta đương sự hiện tại danh nghĩa tiền tiết kiệm không đủ trên giới 100, một cái đưa ra thị trường tập đoàn công ty lão bản, ai lại sẽ nghĩ đến nàng tiền tiết kiệm không đủ nàng công ty kỳ hạ bất luận cái gì một cái chung thất phòng. Tranh án, nàng chỉ là cái này nhược nữ tử, nhưng là nàng làm sự tình lại đủ để cho bất luận cái gì một người nghe đều rất là kính nghệ, không phải sao. Đỗ mi căn bản không biết chính mình cư nhiên còn làm nhiều chuyện như vậy, nàng càng không biết nhưng hơn cư nhiên còn chuẩn bị mấy thứ này. Tránh án nghe hơi hơi động dung, tuyên bố khống biện hai bên cuối cùng tổng kết. Hàng nhớ ý trước bắt đầu, tránh án, hội thẩm, luật sư bảo chữa vừa rồi thả cái kia phiến tử thực cảm động, ta cá nhân đối bị cáo thiện hạnh cùng nhân phẩm cũng phi thường tôn trọng cùng kính nghệ, càng hy vọng xã hội này càng nhiều một ít nàng như vậy chịu trả giá tình yêu thành công nhân sĩ. nhưng hiện tại chúng ta muốn chú ý không phải bị cáo đến tột cùng đã làm nhiều ít chuyện tốt mà là nàng đến tột cùng có hay không phạm tội nơi này là tòa án chúng ta không làm đạo đức khen ngợi chúng ta hôm nay bình phán bị cáo có phải hay không cố ý giết hại người chết bạch vũ phong phía trước luật sư bảo chữa không ngừng đi nghi ngờ bổn án chung mấy cái mấu chốt tính chứng cư chân thật tính cho rằng có thứ sáu cá nhân cũng ở hiện trường là có thứ sáu cá nhân vu oan hãm hại bị cáo nhưng là thỉnh nhận rõ một chút Hiện tại cảnh sát sở điều tra sở hữu chứng cứ đều không thể chứng minh lúc ấy có thứ sáu người ở đây, bị cáo theo như lời bạch lẫm phong càng là xa ở Kinh Thành có đầy đủ không ở tràng chứng cứ. Nếu không có thứ sáu người ở đây, luật sư bảo chưa sở hữu giả thiết cùng nghi hoặc đều là không thành lập. mươi 581 chính văn đại kết của 10. Từ cảnh sát cung cấp sở hữu chứng cung xem, đều đang nói một sự thật, lúc ấy tình huống thực hỗn loạn. liền bị cáo đều bị có khả năng tiêm vào đi ạ sẽ tỉn mỏ phiền ít hào dẫn tới chính mình vô pháp khống chế chính mình hành vi, thậm chí sinh ra hảo giác cho rằng hiện trường có thứ 6 người ở đây. Bạch Vũ Phong sau khi chết đến tuột cùng phát sinh cái gì đâu, phòng không có cả mạ giác, hiện trường trừ bỏ bị cáo ở ngoài, người bị thương nhăn hy hôn mê bất tỉnh, những người khác đều đã tử vong. Duy nhất có thể xác định chính là, sát Bạch Vũ Phong súng lục thượng có bị cáo vân tay, rửa sạch hiện trường cây lau nhà thượng cũng có bị cáo vân tay. mà bị cáo là hiện trường duy nhất còn sống một người. Ở nhan hi ghi âm khẩu cung trung càng chứng thực bạch lẫm phong trí mạng một thương là từ đinh đổ mi nổ súng bắn ra tới. Sở hữu chứng cứ đều ở nói cho chúng ta biết, bị cáo đinh đổ mi kỳ thật chính là hung thủ, cho dù nàng là bị bắt cóc, cho dù phía trước nàng bị trong đó người chết hạ giao tra tấn quá, nhưng này cũng không thể che giấu nàng cố ý giết người sự thật. Cho nên ta khẩn cầu tránh án, hội thẩm, phán bị cáo đinh đổ mi cố ý giết người tội danh thành lập. Hắn nhớ ý này phiên tổng kết là phi thường hữu lực, tự huyền nghe mặt đều thay đổi, hắn nhìn về phía đồ mi, chỉ cảm thấy đồ mi đã lung lay sắp đổ, chỉ là ở đằng kia khổ trống. Hắn trái tim từng trận củ khẩn, nghĩ đến làm đồ mi chịu như vậy tội, hắn không thể lập tức đem nàng mang đi, cho dù là xa chạy cao bay. Lúc này đồ mi xác thật có chút vất vả, sắc mặt rất là trắng bệnh, bất luận là đứng, vẫn là ngồi, lúc này đối nàng tới nói đều là tra tấn, nàng chỉ có thể chịu đựng kiên trì xuống dưới. Nàng tay vịn bên cạnh ghế dựa, làm chính mình nhìn bình thường một ít, nỗ lực nghe rõ khống biện hai bên đang nói cái gì. Tránh án, vừa rồi nhân viên công tố xưng ta chi sở hữu sẽ truyền phát tin cái kia video, là vì tranh thủ đại gia đồng tình, kỳ thật không phải, ta là muốn cho đại gia biết ta đương sự nàng thực tế trong sinh hoạt là một cái người nào. Cái này án tử trung, nàng cũng là người bị hại, nàng bị bắt cóc cuốn vào đến này khởi án kiện trung, này khởi án kiện thậm chí liên lụy ma túy, nàng thiếu chút nữa bị trở thành ma túy người bị hại. Hiện tại nàng có thể bình yên ngồi ở nơi này, ta chỉ có thể nói nàng có thể sống sót đã là vạn hạnh. Tại đây kiện mưu sát án chung, có tam hạng làm chứng minh ta đương sự giết người chứng cứ. Nhất hữu lực chứng cứ là hai hào 54 cải tiến súng lục, tại đây ta đã thí nghiệm quá, ở bình thường nổ súng dưới tình huống, ta đương sự căn bản không có khả năng lưu lại như vậy một cái mơ hồ vân tay, thuyết minh cái này chứng cứ là không chân thật, thậm chí là không thể bị tiếp thu. Đồng dạng, ta cũng đã chứng minh. Ở người bình thường phết đất khi cây lau nhà trên tay cầm không có khả năng chỉ để lại một tổ vân tay, càng đừng nói phết đất khi còn muốn không lưng, này đối ta đương sự như vậy một cái mang thai vượt qua 30 chu thai phụ quả thực chính là khổ hình, nàng liền càng không thể sạch sẽ chỉ để lại một tổ vân tay. Cuối cùng, nhan hi khẩu cung là ở cảnh sát lấy hướng dẫn tính hỏi chuyện hạ, ở nhan hi thân thể thừa nhận thật lớn thống khổ lần tới đáp là hoặc là không. Như vậy giọng nói chứng cứ căn bản không đủ để làm trực tiếp chứng cứ chứng minh ta đương sự nổ súng bắn chết người chết là không thể bị tiếp thu. Nhân viên công tố còn cho rằng, sở hữu chứng cứ đều không thể chứng minh lúc ấy có thứ 6 người thậm chí thứ 7 người ở đây, không người có thể chứng minh ta đương sự nói chính là chân thật. Đồng dạng đạo lý, cũng không ai có thể chứng minh ta đương sự nói chính là lời nói dối, càng không thể chứng minh án phát hiện trường không có thứ 6 người hoặc là thứ 7 người xuất hiện quá, bởi vì hiện trường là bị rửa sạch quá. như vậy hiện tại chúng ta muốn gần bằng ba cái có nghi vấn thậm chí căn bản không thể làm trực tiếp chứng cứ chứng cứ liền phán định ta đương sự nhân mưu sát tội sao ta cho rằng là cực không hợp lý cũng cực không công bằng càng không phù hợp chúng ta tố tụng hình sự pháp chung về cố ý giết người tội định nghĩa pháp luật nguyên tắc cho nên ta thỉnh cầu tránh án hội thẩm phán ta đương sự cố ý giết người tội danh không thành lập chờ đồng khả hân nói xong tránh án rơi xuống chủ y tòa án biện luận kết thúc căn cứ pháp luật quy tắc bị cáo có cuối cùng trần thuật quyền lợi Bị cáo có thể bắt đầu làm cuối cùng Trần thuật. Đỗ mi vẫn ngồi như vậy, kỳ thật ngồi đối nàng có chút vất vả, bất quá lâu như vậy nàng đều ai đi qua, không kém này trong chốc lát. Nàng chậm rãi đứng lên, cảm ơn tránh án, cảm ơn hội thẩm. Trong khoảng thời gian này tòa án thẩm vấn, ta nhìn đến rất nhiều nhân vi ta thực vất vả thực buôn ba, ta trưởng phu thực lo lắng ta, mấy ngày nay hắn suốt đêm không thể ngủ, hắn thực lo âu thực lo lắng, chính là lại sợ ta biết hắn ở vì ta sự tình lo âu cùng lo lắng. hắn ở trước mặt ta vinh viễn giống một ngọn núi như vậy nói cho ta ta có thể dựa vào hắn có hắn ở liền sẽ không có việc gì ta cho rằng hắn rất cường đại hắn cùng ta giống nhau ở thông dong đối mặt chính là khi ta phát hiện ban công cư nhiên có khói bụi khi lòng ta thật sự không quá dễ chịu bởi vì hắn là trước nay đều không hút thuốc lá đồ mi nói xong ánh mắt cùng tự huyền ánh mắt giao triển phu thế gian tựa hồ đều minh bạch đối phương tâm đồ mi hốc mắt hơi hơi ướt át tự huyền ngồi ở bảng thính tịch thượng cũng rất là động dung Ta luật sư vì ta án này mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ, nàng quần thâm mắt một ngày so với một ngày trọng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta còn giúp ta cố lên cổ vũ, nói cho ta chỉ cần ta chưa làm qua liền nhất định sẽ không có việc gì, bởi vì pháp luật là công nghĩa. Nhưng hân nghe được lời này, lau lau khỏe mắt, cơ hồ không dám nhìn đổ mi cái dạng này. Còn có bằng hữu của ta, chỉ cần có thể giúp ta, đều đạo nghĩa không thể chối từ. Càng quan trọng còn có ta bảo bảo, ở ta nhất gian nan thời điểm bồi ta. Đỗ mi nói xong, sơ sơ chính mình bụng, nếu không có hắn, đại khái ta cũng kiên trì không xuống dưới. Tại đây một khắc, ta chưa từng có cảm thấy ta là như thế giàu có, ta có được tình yêu, hữu nghị, thân tình, ta hẳn là thực thỏa mãn. Nếu lần này là ta nhân sinh nhất định phải đi qua một lần chắc trở, ta tưởng ta hẳn là lòng mang bằng phẳng cập dùng cảm ơn chi tâm đi đối mặt. Ta biết, đại gia nên làm có thể làm đều đã làm, mặc kệ kế tiếp tranh án, hội thẩm như thế nào phán quyết, ta đều vui vẻ tiếp thu. cảm ơn đến đây tránh án tuyên bố toàn bộ tòa án thẩm vấn toàn bộ kết thúc đem từ tránh án cùng hội thẩm thương nghị quá buổi chiều 3 giờ nửa lại mở phiên tòa tuyên án Tránh án một tuyên bố tòa án thẩm vấn kết thúc đồ mi liền có vài phần chịu đựng không nổi sắc mặt bạch dò người đồng khả hơn lập tức đi đỡ lấy đồ mi xem đồ mi cái chán trên mặt tinh tế hãn tay lại băng dò người đồ mi đồng khả hơn vẻ mặt lo lắng xem đồ mi ta xin trước đưa ngươi đi bệnh viện đi không đồ mi lắc đầu không Ta không có việc gì, chờ tuyên án lúc sau lại nói. Đều đến này một bước, nàng không nghĩ lại kéo xuống đi, nàng tưởng có một cái chấm dứt. Đồ Mi. Đồng Khả Hân xem nàng thật sự thực vất vả, cái này làm cho nàng phi thường lo lắng. Tự huyền rất xa đứng ở, hắn hiện tại còn quá không tới, nhưng hiển nhiên cũng thực lo lắng. Đồ Mi tới rồi hậu thẩm thất, tự huyền có mang bác sĩ lại đây, đồng Khả Hân cùng đỉnh cảnh câu thông một chút, làm bác sĩ tiến vào cấp đồ Mi trần trị. Bác sĩ trần trị xong. Lập tức kiến nghị nàng tốt nhất có thể nằm một nằm hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng chân đã xương giống màn thầu đại, chạm thời điểm sẽ run rẩy, ngồi thời điểm cũng không thoải mái. Đồng khả hân lập tức xin một cái phòng nghỉ, làm đồ mi có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Nói cho huyền ca ca, ta không có việc gì. Đồ mi đối nhưng hân nói. Hảo, ta sẽ nói cho hắn, ngươi nghỉ ngơi đi. Đồng khả hân đối đồ mi nói. Đồ mi lúc này mới nhắm mắt lại, chờ đồng khả hân ra tới khi, Linh Khang thái, tự huyền bọn người ở bên ngoài chờ. Nàng ngủ một chút, bác sĩ nói không có việc gì. Đồng khả hân nói, tự huyền không nói chuyện, hiện tại nhìn không tới nàng, đồng khả hân nói cái gì đều không đủ để làm hắn yên tâm. Hơn nữa hắn biết, nay một buổi sáng xuống dưới đồ mi kiên trì thực vất vả. Trước một ngày hắn cho hắn xoa quá chân, nhưng là vừa rồi nàng đi vào thời điểm, hắn có nhìn đến nàng chân vẫn là xương lợi hại. Trong khoảng thời gian này chúng ta là không thể thấy đồ mi, buổi chiều 3 giờ nửa tuyên án, hiện tại cũng giữa trưa, không bằng chúng ta đi ăn một chút gì đi. Đồng Khả Hân nói, những người khác đều không phản ứng, Lý Minh Châu phản ứng ngơ ngác, Cao Di Thục cũng không nói lời nào, tự huyền càng là gây ra như phóng. Đồng Khả Hân thở dài, làm trợ lý đi mua ăn trở về, kết quả mọi người đều không có ăn uống. Cuối cùng là ai tới rồi buổi chiều tuyên án, Đồ Mi lại bị mang ra tới khi, khí xác hảo rất nhiều, nàng đứng ở bị cáo tịch. Tránh án cập hội thẩm cùng nhau tiến vào, tránh án bắt đầu tuyên án, trải qua hội thẩm bàn bạc, hiện tại đối đinh Đồ Mi cố ý giết người một án tiến hành tuyên án. Thưa kỳ viên, toàn thể đứng dậy. Tuyên đọc bản án, bị cáo có không nghe rõ, hay không có gì nghị? Đã nghe rõ, không có gì nghị? Đồ My trả lời. Hiện tại đối bị cáo Đinh Đồ My Mưu sát hoa hạ tịch nữ tử Bạch Vũ Phong một án tiến hành tuyên án, tòa án trải qua đối chứng, tòa án điều tra, tòa án biện luận trình tự, liền buồn án chung có bị cáo Vân Tây 54 cải tiến súng lục cập kéo 3 hay không có thể làm chứng minh bị cáo Mưu sát tội trực tiếp chứng cứ tiến hành thảo luận. nhân này hai hạng trung tâm chứng cứ tồn tại chứng cứ hợp lý tính vấn đề hội thẩm quyết định không đáng tiếp thu bởi vì chứng nhân nhăn hy lục khi khẩu cung bởi vì tồn tại hướng dẫn tính hỏi chuyện hiềm nghi kinh hội thẩm bàn bạc không đáng tiếp thu căn cứ chứng cứ pháp cùng tố tụng hình sự pháp về cố ý giết người tội quy định bổn tịch tuyên án bị cáo đinh đổ mi cố ý mưu sát tội danh không thành lập mà khi đỉnh phong thích thốt ra lời này ra tới đồng khả hơn nước mắt thiếu chút nữa trào ra tới nàng che lại mặt hít sâu vài cái Mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. Mà ở bàng thính tịch tự huyền đám người nghe thấy cái này tuyên bố, càng hận không thể tiến lên ôm lấy đồ mi. Ta có hay không nghe lầm, đồ mi không có việc gì. Cao dĩ Thuộc vui vẻ ôm lấy Long Cương Thiên, vui vẻ thiếu chút nước kêu lên. Ngươi không nghe lầm, đồ mi không có việc gì. Long Cương Thiên ôm lấy thê tử nói. Bị cáo, ngươi nhưng có nghe rõ. Tránh án lạc chủ y làm toàn trường yên lặng, nghiêng đầu hỏi. Có. Đồ mi gật gật đầu. hôm nay tòa án thẩm vấn đến đây kết thúc đỉnh sau nhân viên công tố luật sư bảo chữa hẳn là duyệt cái nhìn đỉnh ghi chép như không dị nghị hẳn là ký tên bế đỉnh. tránh án rơi xuống chủ y nói bế đỉnh, tự huyền đã tiến lên ôm lấy đồ mi đồ mi dựa vào trong lòng ngực hắn lộ ra tươi cười ta liền nói pháp luật là công chính ta nhất định sẽ không có việc gì đồng khả hân cũng vui vẻ cười hàn nhớ ý chậm rãi đi tới mỉm cười rất là tự đáy lòng nói nhưng hơn chúc mừng ngươi cảm ơn ngươi sư tỷ Nàng biết, lần này sư tỷ có thủ hạ lưu tình. mươi 582 chính văn đại kết cục 11. Ngươi hẳn là tại chính ngươi. Hàn nhờ ý cười, ngươi biểu hiện thực không tồi. Cảm ơn, hy vọng về sau còn có cơ hội cùng học tỷ lãnh giáo. Đồng khả hơn nói. Các nàng nơi này trò chuyện, tự huyền cẩn thận ôm đồ mi, ta ôm ngươi lên. Ta không có việc gì. Nàng vừa mới nói xong, thanh âm liền thay đổi, chỉ cảm thấy bụng truy truy có chút đau. Ta giống như, giống như. Đồ mi. có phải hay không nước đối phá bên cạnh cao dĩ thuộc xem đổ mi ướt rất ống quần la lên một tiếng ta ôm nàng đi bệnh viện tự huyền vừa nghe lập tức một tay đem đổ mi bế lên tới ta thực trọng huyền ca ca đổ mi chính mình nhưng thật ra rất bình tĩnh khi tựa hồ cũng không phải như vậy khó chịu đừng nói chuyện ngươi tự huyền ôm nàng bước chân phi thường ổn kiến đổ mi kỳ thật đau vẫn luôn đổ mồ hôi nàng vừa chuyển đầu nhìn đến tự huyền sân mặt hắn bên má cũng ở đổ mồ hôi Trong ánh mắt toát ra một màn hoảng loạn tới, hắn ở bên người nàng đâu, hắn bảo hộ nàng đâu, trong lúc nhất thời nàng tâm nháy mắt thiên ổn. Nàng cảm thấy kế tiếp bất luận là bao lớn cực khổ, nàng đều đủ để thừa nhận. Đỗ mi bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ xem nàng cung khẩu đã khai, nhưng là xem nàng bụng lớn như vậy, lập tức nói, phòng trừng muốn sinh, đại gia chuẩn bị đỡ đẻ. Tự treo ở bên cạnh có chút loạn, đôi mắt trước sau không rời đỗ mi. Nhưng thật ra đỗ mi tuy rằng đau không được, xem tự huyền như vậy. Liền cảm thấy chính mình giống như không như vậy đau, muốn hảo hảo chấn an một chút Tự Huyền. "Huyền ca ca, ta không có việc gì." Đồ Mi thấp giọng nói, mới khai một lòng tay, tự thái thái bảo trì hô hấp. Bác sĩ lớn tiếng nói, "Đồ Mi đã bình tĩnh rất nhiều, ngược lại bên cạnh Tự Huyền sắc mặt vẫn luôn đều không tốt, giống như tận thế dường như." Hiện tại phòng sinh đã cho phép trượng phu đi theo cùng nhau tiến vào, vừa mới nàng bị đẩy mạnh phòng giải phẫu khi Tự Huyền cũng đi theo vào được. "Huyền ca ca, ngươi đi ra ngoài." Đỗ mi vừa thấy đến hắn như vậy đều cảm thấy không phải chính mình sinh hài tử, ngược lại là hắn ở sinh. Sinh hài tử cái này quá an trình nàng phía trước hiểu biết quá, nàng sợ sẽ dọa đến hắn. Ta ở chỗ này bồi ngươi. Tự huyền kiên chỉ nói. Không cần, ngươi đi ra ngoài. Đố mi tiếp tục nói, ngươi đi ra ngoài được không? Tiểu mễ. Tự huyền không muốn đi. Ngươi ở chỗ này, ta sinh không ra. Đố mi vô lực nói. Tự tiên sinh, ngươi đi ra ngoài đi. Chúng ta sẽ chiếu cố hảo tự thái thái. Bác sĩ vội nói. Tự huyền tâm bất cam tình bất nguyện đi ra ngoài. Đồ mi thế nào? Hắn vừa ra tới Minh Châu đồng khả hơn bọn họ lập tức lại đây hỏi. con ở sinh, nàng không cho ta bồi nàng. Tự huyền ngốc ngốc, ánh mắt còn dừng ở phòng sinh trước. Nàng là sợ dọa đến ngươi, yên tâm đi, đồ mi sẽ không có việc gì. Nàng thực kiên cường, nhất định sẽ bình an sinh hạ hải tử. Minh Châu an ủi hắn. Nhưng hiển nhiên lời này an ủi không được tự huyền. Hắn thập phần lo âu ở bên ngoài đi tới đi lui, có đôi khi giống như nghe được đồ mi ở kêu, lại hận không thể vọt vào đi. Ngươi đừng đi, A huyền, đồ mi sẽ không có việc gì. Long cương thiên đem hắn để lại, bất quá lần đầu tiên xem chính mình lao hưu hoảng loạn vô thần bộ dáng, hắn đảo cảm thấy thực mới mẻ. Đúng vậy, ngươi trước ngồi xuống. Minh Châu cũng giữ chặt tự huyền, sinh hải tử là cái dạng này. Tự huyền không nói lời nào, nhưng cũng nghe lời bối gián vách tường, ngơ ngẩn nhìn phòng sinh đèn phát ngốc. Tiếp tăng cường, ước chừng hơn 4 giờ, đồ mi còn cũng chưa sinh ra tới. Khai năm ngón tay, nhưng là cung khẩu vẫn luôn không tiếp tục khai, tự thái thái nếu cung khẩu không tiếp tục khai nói, khả năng muốn lột bụng. Bác sĩ xem đồ mi đều đã thoát lực, vội nói, không cần, ta muốn chính mình sinh. Đồ mi hữu khí vô lực nói, bác sĩ, ta nhất định có thể sinh ra tới, người khác có thể, ta liền có thể. Bên ngoài tự huyền lại không bình tĩnh, đều đã bốn cái giờ, giống như không thanh âm. sinh hải tử không nhanh như vậy minh châu an ủi hắn bác sĩ hộ sĩ còn ở bên trong a tự huyền phảng phất không nghe được minh châu nói đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước lúc này một cái hộ sĩ ra tới bưng một cái trâu mang bao tay thượng đều là huyết hắn dọa sắc mặt trắng bệnh tiến lên ta thái thái thế nào tự thái thái còn ở sinh sản thỉnh không nên gấp gáp hộ sĩ nói xong liền rời đi tự huyền rất tưởng đi vào chính là hắn vừa muốn đẩy cửa minh châu liền giữ chặt hắn đồ mi đúng là mấu chốt thời kỳ Ngươi hiện tại đi vào nàng sẽ phân tâm, chúng ta trước tiên ở bên ngoài chờ. Chính là tiểu mễ, tiểu mễ không thanh âm. Tự huyền hốc mắt phím hồng, như thế nào sẽ vất vả như vậy đâu. Sinh hải tử chính là như vậy a. Minh Châu xem tự huyền khỏe mắt phiếm ướt, nội tâm rất là khiếp sợ, nàng nhận thức tự huyền nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn như vậy. Sinh hải tử vất vả như vậy, vẫn là không sinh hảo. Tự huyền lẩm bẩm tự nói vài tiếng. Hơn 2 giờ thống khổ tra tấn sau. Phòng sinh rốt cuộc nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh. Sinh. Minh Châu khóc cười nói. Chúc mừng ngươi, A huyền, ngươi phải làm ba ba. Long cương Thiên vỗ nhẹ một chút tự huyền vai nói. Tự huyền có chút hoảng hốt, trong lúc nhất thời đã quên phản ứng. Tự tiên sinh, ngươi muốn hay không tiến vào cắt cuốn rốn. Bên trong hộ sĩ ra tới, chúc mừng ngươi, ngươi thái thái sinh một cái nhi tử, 6 cân 1 2. Tự huyền đi theo đi vào, hộ sĩ cầm kéo cho hắn, hắn đi trước xem đồ mi mặt. Thấy nàng hơi hơi nhắm mắt lại, hô hấp tựa hổ thực mỏng manh. Hắn trong lòng căng thẳng, ta thái thái không có việc gì đi. Tự thái thái không có việc gì, mới vừa sinh xong hài tử có chút thoát lực, mới có thể như vậy. Bên cạnh khoa phụ sản bác sĩ nói. Tự huyền cắt cũng rốn, bên cạnh hộ sĩ cho rằng hắn sẽ muốn ôm một cái nhi tử. Ai biết hắn cũng không thấy nhi tử liếc mắt một cái, mà là đi xem chính mình thê tử. Tiểu mễ! Tự huyền không quá dám động đồ mi, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đồ mi nghe được hắn thanh âm. chớp chấp lông mi, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến tự huyền lộ ra tươi cười, nhìn đến nhi tử sao. Thấy được. Hắn nói, thực xin lỗi. Đồ ngốc, làm gì muốn nói thực xin lỗi. Đồ mi vốn gì đã đau đến không cảm giác, hắn một câu thực xin lỗi phảng phất ở nàng ngực trú một cổ lực lượng, nàng cảm thấy chính mình lại đau cũng đáng được. Là ta không tốt, muốn ngươi chịu như vậy khổ. Tự huyền có chút hối hận muốn hài tử, như thế chân thật đối mặt nàng sinh hài tử tình hình, hắn chỉ cảm thấy quá gian nan. Hai tử là chúng ta, thật gờ. Đỗ mi nói xong, lại chậm rãi nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ. Nàng, nàng té xỉu. Tự huyền hoảng loạn xem bác sĩ. Phu khoa bác sĩ xem tự huyền ánh mắt cũng cực hiền lành. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thê tử sinh xong hài tử trượng phu nói xin lỗi. Như vậy nam nhân cực kỳ khó được. Nàng nói, nàng chỉ là quá mệt mỏi ngủ rồi mà thôi. Tự tiên sinh, chúng ta muốn trước đẩy tự thái thái hồi phòng bệnh. Hảo. Tự huyền gật gật đầu. ngươi thật sự không cần ôm ngươi một cái nhi tử sao bên cạnh hộ sĩ hỏi lại tự Huyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại đem nhi tử ôm lại đây nho nhỏ một người nhi đôi mắt còn không có mở làn da bạch bạch cơ hồ có thể nhìn đến bên trong mạch máu mặt hình cùng chính mình đảo có tám phần tương tự ngũ quan lại cực kỳ giống đồ mi ngươi nhi tử vừa thấy liền biết về sau là cái cực xinh đẹp tiểu xoay ca bên cạnh hộ sĩ tiểu thư nói cảm ơn các ngươi tự huyền rất là cảm kích con của hắn đâu Đỗ mi tỉnh lại khi, đã là nửa đêm, mở mắt ra khi tự huyền liền ở chính mình bên người. Tiểu mễ, ngươi tỉnh. Tự huyền xem nàng đôi mắt vừa động liền lại đây, có đói bụng không? Bác sĩ nói ngươi có thể uống trước điểm sữa bò, cháo. Giống như có điểm đói bụng. Đỗ mi tưởng vừa động thân thể, phát hiện đau không được, theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, phát hiện bụng cư nhiên vẫn là rất lớn. Ta sinh hạ hải tử sao? Nàng vội hỏi. Chúng ta hải tử ở dục anh thất, lúc này đang ngủ đâu? Tự huyền nói, bác sĩ nói ngươi bụng không nhanh như vậy khôi phục. Nga. Đồ mi gật gật đầu. Tự huyền cho nàng điều giường ngủ, chú ý đồ mi có thể hay không quá khó chịu, nhưng kỳ thật giường vừa động, đồ mi chỉ cảm thấy phía dưới liền có chút đau. Như vậy sẽ thoải mái sao? Tự huyền hỏi nàng. Không có việc gì. Đồ mi cười cười. Tự huyền uy nàng ăn cháo, ta làm Minh Châu bọn họ đều đi về trước, bọn họ ngày mai lại đến xem ngươi. Ân, kỳ thật không phải cái gì đại sự. Đừng làm đại gia quá buôn ba. Đồ mi nhỏ giọng nói. Như thế nào không phải đại sự, ngươi cho ta sinh một cái nhi tử. Tự huyên nói, ngón cái lau sạch đồ mi khỏe miệng về điểm này cháo dịch. Ta muốn nhìn một chút nhi tử, ta đây là sinh non đúng hay không? Bác sĩ nói không quan hệ sao? Đồ mi vội hỏi. Không quan hệ, tuy rằng sinh non, nhưng là bảo bảo thực khỏe mạnh. Bác sĩ nói ở dục anh thất phóng mấy ngày quan sát một chút tình huống. Tự huyên nói. Ta muốn nhìn bảo bảo. Đỗ mi có điểm ngồi không yên, sinh hạ hài tử lúc sau, nàng cũng chưa tới kịp xem một cái bảo bảo a. Hảo. Tự huyền cho nàng tìm tới giày, cầm kiện áo khoác khoác trên người, ta ôm ngươi đi. Ta chính mình có thể đi. Nay bệnh viện người đến người đi, bị người nhìn đến không tốt. Không thể, bác sĩ nói ngươi mới vừa sinh xong hài tử, miệng vết thương còn không có hảo, không nên xuống giường đi lại. Tự huyền vừa nghe nàng muốn chính mình đi, lập tức không đồng ý. Thấy hắn như vậy, đỗ mi đành phải thỏa hiệp. Từ hắn một tay đem chính mình bế ngang lên đi ra ngoài. Chúng ta bảo bảo đặt tên sao. Đồ Mi hỏi. Lấy cái nhũ danh, đại danh ta còn ở suy xét. Tự huyền nói. Cái gì nhũ danh? Đồ Mi vội hỏi. Sơ Nguyệt trạng vạng khi lại đây, nhìn đến đệ đệ nói. Đệ đệ hảo bạch, cùng bạch diện đoàn nhi dường như, cho nên kêu cục bột. Tự huyền mặt không đổi sắp nói. Đồ Mi chấn kinh rồi, cục bột. Này có thể hay không quá qua loa. Người cảm thấy không dễ nghe. Ngươi nếu là cảm thấy không dễ nghe, có thể cùng sơ nguyệt giảng, sửa một chút cũng hảo. Bất quá sơ nguyệt đại khái sẽ thực thương tâm. Tự huyền nghiêm trang nói, ta không cảm thấy không tốt, chính là cảm thấy, chính là cảm thấy hẳn là càng, càng văn nghệ một chút hảo. Đồ mi vội nói, ta nhưng thật ra cảm thấy mang tốt. Tự huyền lập tức nói, cục bột, cục bột, kim linh nói nhà nàng trước kia dưỡng một cái cẩu kêu đoàn trưởng, chúng ta nhi tử kêu cục bột, không rất thuận miệng sao. Nàng nhi tử nhũ danh có thể cùng một cái cầu đi so sao Đỗ mi thật muốn phung tào, Bất quá nếu đại gia đã quyết định Hơn nữa vẫn là sơ nguyệt lấy Nàng vẫn là quyết định vui vẻ tiếp thu Nghĩ thầm lấy chính danh thời điểm Nhất định phải lấy một cái vang dội dễ nghe tên Tới rồi dục anh thất Tự huyền cẩn thận đem đồ mi buông xuống Nàng cũng rốt cuộc nhìn đến chính mình ra nhi tử mươi 583 chính văn đại kết cục 12 Nhìn đến nhà mình nhi tử Đỗ mi liền rốt cuộc không rời mắt được Tựa như sơ nguyệt giảng Rất xa nhìn lại Nhi Tử thật sự thật xinh đẹp, hơn nữa trừ bỏ mặt hình có vài phần giống tự huyền ngoại, ngũ quan càng có rất nhiều giống chính mình. Hộ sĩ đều nói, nếu là không biết, đều cho rằng đây là một cái nữ hoa hoa. Thật là Nhi Tử sao? đồ Mi không quá xác định hỏi. Thật là Nhi Tử, mang bả. Tự huyền nói, cùng cái nữ hải tử dường như, ta đều tưởng về sau muốn hay không cho hắn xuyên váy đồ Mi nói, hắn đại khái sẽ không quá đồng ý. Tự huyền nói, người ta biết. Đô mi như mày. Con của hắn hắn có thể không biết sao. Không có một nam hải tử sẽ thích từ nhỏ bị đương nữ hải tử. Hảo, xem qua nhi tử, chúng ta có thể hồi phòng bệnh sao. Tự huyền nói, tự huyền thấy thê tử mắt trông mong nhìn chằm chằm nhi tử xem, kia vẻ mặt si mê bộ dáng, không khỏi có chút an vị. Ta mới xem một cái. Đồ mi nơi nào xem đến đủ, hẳn không thể đem nhi tử ôm đến chính mình bên người hảo hảo thân thân mới là, Đó là nàng tâm can bảo bối. Nàng hao hết trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới. Bác sĩ nói, ngươi mới vừa sinh xong hài tử, không nên đi lại chung gió, đi thôi, cùng ta trở về. Tự huyền nói xong, một tay đem đổ mi bế lên tới. Đỗ mi lưu luyến lại xem nhi tử liếc mắt một cái, sau đó nói, kỳ thật ta cảm thấy nhi tử có thể nhiều giống ngươi một chút. Giống ngươi không hảo sao. Tự huyền đảo không sao cả, giống ai đều hảo, đều là ta nhi tử. Ngươi đối chính mình nhi tử ngươi như thế nào như vậy không để bụng. Sinh thời ngươi không còn rất chờ mong sao. Đỗ mi thấy hắn này lãnh đạm bộ dáng, tàn nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn đem ngươi lăn lộn thành như vậy, ta còn muốn như thế nào để bụng. Tự huyền ôm nàng về phòng, đem nàng phóng hảo sau, ngươi cũng không cần lo lắng, có hộ sĩ sẽ chiếu cố hắn. Hộ sĩ có thể cho chính mình ba mẹ so nha. Đỗ mi hừ hừ, lại nói, chính là bởi vì vất vả như vậy mới đem hắn sinh hạ tới, chúng ta càng thêm hẳn là bảo bối hắn. Tự huyền không tiếp nàng lời này, chờ trở lại phòng Đem nàng phóng trên giường bệnh sau mới nói, muốn bảo bối đến có một cái thứ tự đến trước và sau, ngươi lực chú ý hẳn là càng nhiều đặt ở ngươi lão công trên người. Đố mi khiếp sợ cực kỳ, có chút không thể tưởng tượng nhìn hắn, ngươi là ở ăn ngươi nhi tử dấm sao. Đúng vậy tự huyền cấp cái hảo chăn mỏng, lại không cho ngươi sinh hài tử. Gì? Đố mi lại nghe được kinh người chi luận, nàng cảm thấy cảm thấy chính mình sinh một chuyến hài tử, lão công đột nhiên tính cách đại biến đâu. Chúng ta liền sinh này một cái, lại không cần hài tử. quá hai ngày ta đi buộc ga tự huyền nói chờ hạ. đố mi bị hắn dọa tới rồi kinh thiếu chút nữa ngồi dậy này ngồi xuống chính mình lại đau co giận còn chịu đựng đau hỏi vì cái gì ngươi lộn xộn cái gì miệng vết thương còn không có hảo tự huyền nhíu mày đem nàng để lại sau đó trả lời không vì cái gì có này một cái là đủ rồi lại đến một cái hắn trái tim chịu không nổi chúng ta không phải có chung nhận thức sao nếu còn có cơ hội chỉ cần có thể hoài được với Liền tái sinh. Đố mi trưởng tự huyền, hai ta điều kiện có thể sinh hai cái, liền tính sinh ba cái, bồi điểm tiền ta cũng sinh. Rồi nói sau. Tự huyền không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, Đỗ mi sinh hải tử vẫn là mấy cái giờ trước phát sinh, rõ ràng trước mắt, hắn rất khó bình ổn qua đi. Ngươi nếu là dám đi buộc ga dô, ta cùng ngươi không để yên, tự huyền. Đố mi liền sợ nam nhân tự chủ trương, trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình sinh hải tử khi hắn kia trương khẩn trương khủng bố biểu tình. tức khắc minh bạch là chính mình sinh hải tử khi đem hắn cất dọa, trong lúc nhất thời trong lòng lại có chút đau lòng, không khỏi thở dài nói, Huyền ca, ca nữ nhân sinh hải tử chính là như vậy à? Ta hiện tại không hảo hảo sao? Lại điều dưỡng điều dưỡng, thân thể liền không có việc gì. Ân, không nói chuyện vấn đề này, ngươi lại tiếp tục ngủ một lát, tự Huyền tránh đi vấn đề này, trấn an đổ mi ngủ hạ. Ta nói thật, Huyền ca, ca, nếu ta có thể, ta muốn tái sinh một cái. Ngươi nếu là dám đi buộc Garo. Ta liền mang theo nhi tử rời nhà trốn đi, ta nói được thì làm được. Đố mi cũng đích sắc có chút mệt mỏi, hiện tại nàng yêu cầu nguyên vẹn nghỉ ngơi, ở nhắm mắt trước nàng nói. Tự huyền thở dài xem nàng ngủ rồi, ở bên cạnh nhìn nàng nhìn hồi lâu, chỉ chốc lát sau chính mình cũng ghé vào bên người nàng mễ lên. Đố mi ngày kế tỉnh lại khi, nghe được từng trận tiếng cười. Nàng mở khi, sơ nguyệt liền ở mép giường. Tiểu Mễ, ngươi tỉnh, ngươi ngủ giống tiểu chư giống nhau, ta đều tới một hồi lâu, ngươi đều vẫn luôn không tỉnh. Sơn Nguyệt ghé vào mép giường, ta mới vừa đi nhìn đệ đệ, hắn cũng vẫn luôn đang ngủ. Ngươi hôm nay không cần đi học sao? Đố Mỹ hỏi. Hiện tại nghỉ hè lạp, ngươi đã quên, ta hôm nay ở chỗ này bồi ngươi. Ta mụ mụ đã tới lại đi làm đi, ngươi đang ngủ liền không đánh thức ngươi Sơn Nguyệt nói, ta làm ngươi tiểu bảo mẫu, ngươi yêu cầu ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Đố Mi nghe vèo một tiếng cười, xoa bóp Sơn Nguyệt khuôn mặt, Sơn Nguyệt giỏi quá, ta thật không ngủng công thương ngươi. Đương nhiên. Hơn nữa ta cũng sẽ chiếu cố đệ đệ Sơn Nguyệt nói Đang nói, tự huyền đã trở lại Mặt sau đi theo hộ sĩ Hộ sĩ ôm cục bột tiến vào Tự huyền mặt là hắc, cũng không biết ai chọc hắn Tự thái thái, bảo bảo lại đây Vương Y Lý Sư hỏi ngươi muốn hay không chính mình tới uy Nếu muốn chính mình uy Đến hiện tại liền bắt đầu xem có hay không mãi Hộ sĩ nói Ta có thể cảm giác chính mình trước ngực trướng trướng Hẳn là có thể thí hạ Đồ mi nói Hộ sĩ đem cục bột ôm qua đi Đố mi ôm quá này, tiểu nhân nhi, hắn hơi mê mắt, phấn phấn cái miệng nhỏ hơi hơi khai khởi, khỏe miệng hoạt ra nước miếng, khuôn mặt tiểu nộn không được, viên phát phát miễn bản nhiều đáng yêu. Đố mi tâm đều hóa, vừa muốn cởi áo huy, xem tự treo ở bên cạnh nhìn liền nói, huyền ca ca, người đi ra ngoài. Ta vì cái gì muốn đi ra ngoài. Nàng chỗ nào hắn chưa thấy qua, nàng uy mãi cư nhiên còn muốn tránh hắn. Đố mi xinh đẹp đôi mắt hung hăng chừng hắn, tuy rằng bọn họ là phu thê. nhưng là ngay trước mặt hắn uy mãi nàng vẫn là sẽ ngượng ngùng tự huyền đành phải lui ra ngoài chờ hắn sau khi rời khỏi đây đổ mi mới bắt đầu cởi háo uy hài tử nàng kỳ thật là có mãi hoa hoa suýt hai khẩu mãi tuyến liền thông liền bắt đầu bẹp bẹp ăn lên sơn nguyệt chạy ra đi phòng bệnh xem tự huyền chạm bên cạnh trên tay kẹp một cây yên huyền thúc thúc ngươi hút thuốc sơn nguyệt chỉ vào tự huyền yên nghiêm khắc lên án ta không chịu trên người hắn cũng chưa hỏa chỉ là kẹp quan chơi một chút cũng không tính toán điểm ngươi bị tiểu mệ ghét bỏ sơ nguyệt có chút đồng tình xem hắn huyền thúc thúc thật đáng thương lời này phản phất truyền thuyết tự huyền chỗ đau hắn nhìn kia trương môn vốn dĩ bị một vạn thứ thương tổn kết quả sơ nguyệt cắm một đau hắn lại bị một vạn thứ thương tổn đệ đệ thực đáng yêu người muốn thất sủng sơ nguyệt nói xong lại tiến phòng bệnh đỗ mi vi xong cuộc bột hộ sĩ ôm hải tử hồi dục anh thất tự huyền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bị ôm đi của bột mới vào phòng Sơn Nguyệt, ngươi tới đỡ ta một chút, ta muốn đi toilet rửa sạch một chút thân thể. Đêm qua cũng không tắm rửa, thân thể dính dính, thật sự khó chịu thực. Ta tới. Tự huyền không nói hai lời, đi phòng tắm chuẩn bị nước gấm. Vừa rồi ngươi chạy ra đi theo ngươi huyền thúc thúc nói gì. Đỗ mi bắt giữ đến Sơ Nguyệt khỏe mắt rảo hoạt ánh mắt, hỏi. Ta nói, hắn bị ngươi ghét bỏ, hắn nhưng chịu đả kích. Sơ Nguyệt nói, ngươi cái hư nha đầu. Sơn Nguyệt nhéo một chút nàng mặt. Tự huyền chuẩn bị cho tốt nước gấm, cầm đồ mi có thể tắm rửa quần áo ra tới. Đồ mi trên người miệng vết thương còn không có hảo, không thể tắm rửa, chỉ có thể lau mình. Tự huyền làm nàng ngồi ở bên cạnh hầu hạ nàng đơn giản lau thân thể, đem quần áo cho nàng mặc tốt. Mặc quần áo khi, đồ mi trong lòng còn buồn chồn, xem tự huyền nghiêm trang, giống như một chút không chịu ảnh hưởng, liền nói, ta dáng người có phải hay không biến rất kém cỏi. Con hảo, tự huyền thanh âm thô ếch, cho nàng hệ thượng cuối cùng một viên y Đây là cái gì đáp án? Nàng cái bụng bởi vì sinh hài tử vẫn là tùng trì, đương nhiên vòng ngực cũng lớn một vòng, cũng không biết khi nào có thể khôi phục đến mang thai trước bộ dáng. Hơn nữa nàng hiện tại còn phải uy hài tử, còn không thể giảm béo, thật là sầu. Ta tưởng tẩy cái đầu, cảm giác hương vị hảo trọng, ngày hôm qua ra quá nhiều hãn. Đồ Mi nói, Hảo, tự huyền hỏi qua bác sĩ, Đồ Mi hiện tại có thể hay không gội đầu, kỳ thật là có thể tẩy, chỉ cần chú ý giữ ấm. tẩy xong đầu kịp thời bảo trì khô mát là được. vốn dĩ sinh xong hài tử, thân phận phân bố đại lượng mồ hôi, ngược lại dễ dàng nảy sinh vi khuẩn, gội đầu có thể bảo trì thân thể thanh khiết, đối mẫu thân cùng trẻ mới sinh nhi đều có chỗ lợi. tự huyền tìm tới một cái cái chai, nói nước lạnh cùng nước cấm, thử một chút thủy ôn vừa phải. cấp đồ mi làm giặt tóc, hắn cấp đồ mi đã tẩy cái rất nhiều lần đầu, hiện tại nàng tóc đạn, tẩy lên thực phương tiện, đem tóc một chút ướt nhẹm, bôi lên dầu gội, lại nhẹ nhàng massage, phao phao liền đánh ra tới. Vẫn là ngươi có dự kiến trước, phát đầu đoàn gội đầu cũng tương đối phương tiện. Đồ mi nói. Nàng nuốt mông ngựa tự huyền tựa hồ cũng không hưởng thụ, vẫn chuyên tâm cấp đồ mi lúc đầu không nói lời nào. Quá trong chốc lát hắn nói, có thể không lương sao. Hẳn là có thể. Đồ mi chậm rãi con lưng, là có chút đau, nhưng là ở có thể chịu đựng phạm vi. Cái này thủy ôn đâu? Tự huyền cho nàng điều xả nước thủy ôn, hỏi nàng. Khá tốt. Tự huyền cho nàng đem trên đầu phao phao xúc rửa sạch sẽ. cầm điều khăn lông ôm lấy nàng đầu, một tay đem nàng đi ra ngoài. Tiểu Mễ, ta cho ngươi sát tóc. Sơ Nguyệt xem bọn họ ra tới, lập tức nói. Đỗ Đố Mi đối Sơ Nguyệt làm một cái cái ra giấu im lặng, tự Huyền nói. Sơ Nguyệt, ngươi không đủ cao, chờ tiểu Mễ xuất viện sau, về sau nàng gội đầu, ngươi giúp nàng sát đầu. Hào đi. Sơ Nguyệt đành phải gật đầu, xem Huyền thúc thúc đứng ở mép giường cấp tiểu Mễ sát đầu. Sát xong đầu, tự Huyền tìm tới máy xấy cho nàng thổi đầu, không đến 10 phút. Đồ mi một đầu tóc ngắn liền thanh thanh sẵn sàng. Thật tốt, có loại sống lại cảm giác. Đồ mi nằm hồi trên giường nói, Lão công, ngươi gội đầu càng ngày càng thoải mái, so tiệm bốn tóc những cái đó nhà tạo mẫu tóc còn lợi hại. Ta về sau khai cái kiểu tóc phòng, làm ngươi tới làm thủ tịch nhà tạo mẫu tóc được không? Không tốt. Tự huyền một chút không mua trướng, mà là đi thu thập đồ mi thay thế quần áo. Hắn đương nhiên không nghĩ nói cho nàng, hắn chỉ nghĩ cho nàng một người gội đầu. Hừ <cười> hừ. Huyền thúc thúc giận ngươi, ngươi thảm. Sơ Nguyệt vui sướng khi người gặp hòa nói: "Ta xem là ngươi tiểu nha đầu thảm." Đồ Mi nói, lại đi nét Sơ Nguyệt khuôn mặt. Chương 584 Chính văn đại kết cục 13. Đang nói, có người tới gõ cửa, là Đồng Khả Hân cùng Kim Linh mang theo Giang Kim Kim cùng Giang Bạc bạc tới. Đồng Khả Hân ôm một đại thúc đầy trời tinh, trải qua bằng hữu cửa hàng bán hoa, phát hiện đầy trời tinh không tồi, liền ôm một bó lại đây. Chính là nơi này không tốn bình. đồ Mi nói: Ta đi hỏi hộ Sĩ tỷ tỷ không có bình hoa. Sơ Nguyệt vội nói: "Ta cũng đi." Giang Kim Kim cùng Giang Bạc Bạc hiện tại là Sơ Nguyệt tiểu tùy tùng, lập tức đi theo nàng chạy ra đi. "Sơ Nguyệt, ngươi chiếu cố hảo hai cái muội muội." Đồ Mi vội phân phó. "Biết rồi." Sơ Nguyệt rất xa đáp lại. Kim Linh mang theo một rổ trái cây, "Ta mua điểm kỳ dị quả, ta ở cứ kia đoạn thời gian, liền thích ăn cái này. Ngươi cũng muốn ăn nhiều, bổ sung vitamin." "Cảm ơn lạp. Đồ mi nhìn đến bằng hữu tới, tự nhiên vui vẻ, ngồi đi. Người nhi từ đâu? Kim Linh hỏi. Phóng dục anh thất, trong chốc lát ta làm hộ sĩ ôm lại đây. Đồ mi trả lời. Khi nào có thể xuất viện A? Kim Linh xem đồ mi khí sắc không tồi, sắc mặt vẫn là chút hồng nhuận. Huyền ca ca chưa nói, chờ bác sĩ tới ta có thể hỏi hạ. Đồ mi trả lời. Đang nói, tự huyền mới vừa thu thập hảo ra tới, tay còn ẩm ướt cầm cái chậu nước, chậu nước có đồ mi quần áo. tất cả mọi người chấn kinh rồi, đại gia nhận thức tự huyền cũng không lâu, hắn vẫn luôn lấy cao lãnh bá đạo tổng tài hình tượng kỳ người này trong chốc lát chỉ xuyên cái áo sơ mi, tay áo trồng lên, tóc mái che cái chán, toàn bộ nhìn tuổi trẻ thân thiết không ít, thập phần bình dân, càng làm cho các nàng kinh rất cầm chính là, hắn bưng một cái chậu nước, bên trong là đồ mi quần áo, tự huyền cư nhiên sẽ giặt quần áo, này quá làm người chấn kinh rồi, các nàng động tác nhất trí nhìn về phía đồ mi, lại động tác nhất trí xem tự huyền. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Các ngươi tới. Tự huyền nói xong, liền đi ban công lượng quần áo. Tự đại ca hảo. Kim Linh cùng đồng khả hân cùng kêu lên vấn an. Đố mi xem bọn họ như vậy, không khỏi cười, muốn hay không như vậy giật mình a Có thể không giật mình sao. Ở bên ngoài như vậy một cái sất xá phong vân nhân vật, cư nhiên ở nhà cho người giật quần áo. Loại này chênh lệch đánh sâu vào quá lớn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đồng khả hân cùng Kim Linh cũng không dám tin tưởng. Ta hiện tại không thể đụng vào thủy, không phải hắn tẩy ai tẩy A. Gia chính A-di còn không có làm lại đây đâu còn, hiện tại đều là tự huyền hầu hạ nàng. Các ngươi không thỉnh nguyện Tẩu sao? Kim Linh lập tức hỏi. Còn không có, trong nhà không phải chuyện này nhiều sao? Liền vẫn luôn không thỉnh. Đồ Mi nói. Như thế nào có thể không thỉnh Nguyệt Tẩu? Ta xem A-ngươi liền đi làm ở cữ trung tâm được, ta sinh hai nữ nhi đều là đi ở cữ trung tâm. Ngươi ăn gì, dùng gì, bảo bảo tắm rửa ăn cơm. đều có chuyên nghiệp nhân viên chiếu cố không thể tốt hơn kim linh nói thanh dương có tương đối tốt ở cứ trung tâm sao đồ mỹ hỏi thanh dương không có hong không có kim linh nói người lão công lại không phải không có tiền qua bên kia đối với người tương đối hảo ngồi cái phi cơ 2 giờ liền đến ở bên kia điều trị một tháng ta cảm thấy kim linh nói có đạo lý bằng không ngươi cũng không thể lão làm người lão công cho ngươi giặt quần áo đi đồng khả hân cười nói nhưng vẫn là nhịn không được hâm mộ Đồ My, ngươi thật hạnh phúc, có lao công đối với ngươi tốt như vậy. Ta cho hắn sinh đứa con trai, hắn có thể không rất tốt với ta sao? Đồ My cười nói. Ngươi không biết ngày hôm qua ngươi sinh hải từ khi, hắn ở bên ngoài như vậy, giống như ngươi có bao nhiêu đau hắn liền có đau dường như. Hắn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đau lòng ngươi. Đồng Khả Hân nói. Các ngươi biết ta sinh xong hắn tiến vào nói câu đầu tiên lời nói là cái gì sao? Đồ My nghe Đồng Khả Hân nói lời này, thanh âm cũng trở nên nu tình. hắn cùng ta nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Sinh quá hải tử nữ nhân đều sẽ biết, chính mình nam nhân ở chính mình sinh song hải tử nói những lời này hảo phân lượng có bao nhiêu trọng. Kim Linh lập tức liền chịu không nổi, ta sát, đinh đồ mi, ngươi muốn vẫn luôn như vậy tú ân ái tới ngược ta sao. Không biết ta vừa mới thất hôn sao. Hảo sao, thực xin lỗi. Đồ mi cũng không phải cố ý, nhưng là huyền ca ca vì nàng làm, xác thật làm nàng thực cảm động. Chỉ chốc lát sau sơ nguyệt trở về, cầm bình hoa, Ba cái tiểu hài tử thực nghiêm túc cắm hoa, sau đó bày lầu giường. Đồng Khả Hân còn có chuyện muốn nội Kim Linh không nốc bao lâu cũng đi rồi. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, Tự Huyền cùng Đồ Mi nói ở cữ sự tình. Ta làm đường bí thư an bài một chút, liên hệ một nhà Hồng Kông ở cữ trung tâm. Ngươi đi Hồng Kông ở cữ. Tự Huyền nói. Thật sự, nếu không ở trong nhà thỉnh tháng tẩu cũng không tồi a. Đồ Mi nói. Gần nhất ở Thanh Dương phát sinh sự tình lại nhiều. Nguyệt Tẩu lại chiếu cố cũng không có ở cư trung tâm chú đáo. Ta cũng nghe nói hiện tại ở cứ đến ở cứ trung tâm đối tốt một chút, ta bồi ngươi cùng hải tử đi. Tự huyền nói, ngươi không cần công tác sao? Đồ Mi hỏi, ở Hồng Kong cũng có công ty phân bộ, ta ở bên kia làm công cũng có thể. Tự huyền nhẹ ôm nàng, ngươi qua bên kia, cũng có thể hoán một hơi. Vậy được rồi, chỉ cần cục bột có thể xuất viện, chúng ta liền qua đi. Đồ Mi nói, đúng vậy, vụ án kia làm Đồ Mi kỳ thật thực mỏi mệnh. Cũng may cục bột sinh ra giảm sóc hết thảy Tạm thời rời đi Thanh Dương mang theo cục bột đi Thanh Dương làm ở cữ, cũng không tồi. Buổi chiều đinh khang thái tới, hắn đi trước nhìn bảo bảo mới đến xem đồ mi. Nghe đồ mi nói muốn đi hồng Kông ở cữ, lập tức tỏ vẻ tán thành. Bên kia ở cữ trung tâm là thực không tồi, người qua bên kia tính dưỡng đối thân thể cũng hảo. Đúng vậy, buổi chiều bác sĩ lại đây, nói ta ngày mai liền có thể xuất viện. Huyền ca ca an bài tư nhân phi cơ, ngày mai buổi chiều chúng ta liền đi hồng Kông. đồ mi trả lời cuối cùng khổ tận cam lai tiểu mễ đinh khang thái xem đồ mi sắc mặt hưởng nhuận, trong lòng cũng thật mạnh thư khẩu khí lần này cũng cảm ơn ngươi an khang đồ mi rất là thiệt tình nói người ta chi gian còn cần nói này đó sao an khang cười nói vừa rồi ta đi nhìn cục bột mới một ngày không thấy tiểu gia hỏa tựa hồ lại mập lên thật là đáng yêu cùng ngươi giống như nam hải tử giống ta không biết là tốt là xấu đồ mi thực buồn rầu nói Như thế nào không tốt, chờ nảy nở thì tốt rồi. An Khang nói, hiện tại chỉ có như vậy suy nghĩ. Đồ Mi nói, Ngày kế Đồ Mi ôm Hải tử từ tự huyền tiếp theo xuất viện. Xuất viện ghi, Cao Dĩ Thục, đồng khả hơn bọn họ đều tới. Tự huyền an bài ở trong nhà ăn một bữa cơm, chỉ vì Đồ Mi không thể trúng gió, liền thỉnh hai đầu bếp ở nhà nấu cơm, toàn bộ nhà ăn bày một cái vòng tròn lớn bàn mới ngồi xuống. Cơm nước xong, mọi người đều biết bọn họ lập tức muốn đi Hong Kông, đều không có lưu lại. Minh Châu giúp đỡ sửa sang lại hành lễ, ở bên kia nhiều chú ý thân thể. Ta biết. Đố mi nói, Minh Châu tỉ, ngươi cứ yên tâm đi, huyền ca sẽ chiếu cố ta. Ân, ta yên tâm, có A huyền chiếu cố ngươi, ta có cái gì không yên tâm. Minh Châu than nhẹ, tiểu mễ, cuối cùng là hảo, ngươi không cần lại chịu khổ. Ta hiện tại rất tốt, thật sự. Đố mi nói, ngươi không cần lo lắng ta. Tiểu mễ, ta qua đi chiếu cố ngươi được không, dù sao ta ra ở nghỉ. Sơ Nguyệt chỉ cảm thấy này một năm tới, nàng cùng tiểu mẹ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng thường thường muốn xem đến tiểu mẹ rời đi chính mình, thật sự hảo luyến tiếp. Sơ Nguyệt, ta là đi ở cữ, ở cữ trung tâm sẽ có á di chiếu cô ta, ngươi ngoan ngoãn ở nhà bồi mụ mụ, được không? Đồ Mi nói. Ân, ta chính là luyến tiếp ngươi. Sơ Nguyệt ôm lấy Đồ Mi. Đồ Mi lại làm sao bỏ được, Sơ Nguyệt liền cùng nàng nữ nhi giống nhau. Nàng ôm một cái Sơ Nguyệt, một tháng sau. ta liền đã trở lại hảo người mau trở lại sơ nguyệt vẫn là thực hiểu chuyện tiểu mễ nói không thể cùng liền không thể cùng tự huyền không làm mình châu đưa đến sân bay hắn an bài hảo tài xế chuẩn bị tốt đồ mi cùng cục bột phải dùng đồ vật một nhà ba người lúc này mới xuất phát tới rồi hồng kông đã là trạng vạng bởi vì trước đó cũng đã cùng ở cứ trung tâm hẹn trước hảo tự huyền trước đưa đồ mi cùng cục bột qua đi đây là hồng kông phi thường nổi danh một nhà ở cứ trung tâm tự huyền định chế kim toàn vim Bọn họ một nhà có một cái độc lập phòng xếp, phòng trang hoàng ấm áp thoải mái. Mẫu thân cùng trẻ con sở hữu đồ dùng sinh hoạt đều chuẩn bị đầy đủ hết, so đồ mi tưởng tượng chung còn muốn chuyên nghiệp. Ngươi cũng có thể ở nơi này. Đây là để cho đồ mi ngoài ý muốn, không nghĩ tới trượng phu cũng có thể cùng đi ở cữ. Tự thái thái, ở thê tử ở cữ cái này trong quá trình, trượng phu cùng đi kỳ thật là phi thường quan trọng. Chúng ta sẽ có chương trình học, giáo trượng phu ở ngài ở cữ kỳ. Về sau bú sữa kỳ như thế nào chiếu cấu ngươi cùng hài tử, đối về sau ngài toàn bộ gia đình hài hòa đều có trợ giúp. Bên cạnh nhân viên công tác vội giải thích nói, chính là ngươi không phải có công tác muốn vội sao. Đồ mi nói, cũng liền một tháng, nếu có khẩn cấp sự tình lại nói, tự huyền quyết định chủ ý bồi nàng ở cứ. Tự thái thái, ngươi có một cái hảo lão công, thật làm người hâm mộ. Bên cạnh hộ sĩ cũng cười nói, cảm ơn. Ở cứ trung tâm hạng mục bao gồm trẻ mới sinh cùng mẫu thân. Có hai cái hộ sĩ chiếu cố của bột, một cái chuyên nghiệp hộ sĩ chiếu cố đồ mi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, một cái mỹ dung y sư theo vào đồ mi hậu sản chữa trị bảo dưỡng. Đồ mi mỗi ngày hạng mục bài thực mãn, nàng kiên trì chính mình uy mãi, chính mình muốn chiếu cố hải tử. Cho nên trừ bỏ ở chuyên nghiệp hộ sĩ chỉ đạo hạ chiếu cố hải tử ngoại, còn có mỹ dung khóa, tâm lý phụ đạo khóa. ma tự huyền, tham gia cũng chính là tâm lý phụ đạo khóa, còn đi theo học tập chiếu cố tiểu hài nhi. Toàn bộ ở trung tâm. đi theo lão bà tới ở cư cực nhỏ. Ở Hồng Kông sinh hoạt tiết tấu mau, thê tử ở chỗ này ở cứ trưởng phu thường thường muốn đi công tác, một tuần có thể xuất hiện một lần liền không tồi. Nếu là nội địa phó cảng ở cứ thường thường là đem thê hải nhi đưa lại đây sau liền trở về công tác, chờ sau khi kết thúc mới có thể tới đón. Cho nên, Đồ Mi thành làm sở hữu mụ mụ đều hâm mộ một cái, càng đừng nói tự huyền ngoại hình hảo, khí chất tuyệt hảo, đối Đồ Mi cùng hải tử đều săn sóc chiếu cố. Tự thái thái, ngươi biết không? toàn bộ ở cư trung tâm người đều hâm mộ ngươi ngồi mỹ dung khi bên cạnh chu thái thái nói này một nữ nhân quan trọng nhất chính là gả cái hảo nam nhân hảo nam nhân a chính là có tiền đều không phải quan trọng nhất quan trọng nhất chính là đau nữ nhân ngươi thật là có phúc khí ta lão công là đối ta man hảo đỗ mỹ nghe được có người khen chính mình lão công đương nhiên vui vẻ ta xem ngươi lão công đối với ngươi cũng không tồi nha mỗi người công tác không giống nhau ta lão công gần nhất không bận rộn như vậy nay cùng công tác không gì quan hệ một người nam nhân có đau hay không chính mình từ sinh hoạt chi tiết là có thể nhìn ra tới chu thái thái thở dài ngươi xem ngươi lao công giúp ngươi mang hải tử bồi ngươi thượng phụ đạo khóa có bao nhiêu nam nhân có nảy kiên nhẫn đâu mạch mạch nói trinh cục bột đại danh cầu cao cấp đại khí thượng cấp bậc văn nghệ tươi mát phàm nhi có tên hay nhớ rõ ở nhắn lại khu nói cho mạch mạch nha mặt khác ngày mai vẽ tháng gấp đôi đại gia không cần quên đầu vẽ tháng chính văn cuối cùng lao tới kế tiếp mỗi ngày canh ba ngao ngao Đỗ Mi chuyện xưa rốt cuộc muốn kết thúc. Chương 585 Chính văn đại kết cục 14. Đỗ Mi làm hoàn mỹ dung, Tự Huyền mới vừa hống xong Nhi tử ngủ. Ngươi biết không? Hiện tại ngươi ở toàn bộ ở cư trung tâm đều hảo nổi danh, mọi người đều khen ngươi, nói ngươi là bầu trời khó tìm ngầm khó tìm hảo lão công. Đỗ Mi ôm nam nhân eo cười nói. Tự Huyền nghe chỉ cười cười nói, hảo lão công phải rời khỏi mấy ngày. A, công tác có chuyện quan trọng sao? Nay nửa tháng tới hắn vẫn luôn bồi ở chính mình bên người. Mặc kệ chính mình làm cái gì hắn đều bồi nàng cùng bảo bảo, nghe nói hắn phải đi, đồ mi lập tức lộ ra không tha tới. Không phải, là chúng ta nhi tử sinh ra chứng minh, ngươi tới chỗ này cũng hơn nửa tháng, ta phải đem nhi tử xuất thân chứng minh làm. Tự huyền nói, Nga, ta cũng chưa nghĩ đến này. Đồ mi căn bản không nghĩ tới còn có chuyện này nhi, chúng ta nhi tử đại danh còn không có lấy đâu. Ta suy nghĩ một chút, tiêu tự tranh, tranh tranh thiết cốt tranh. Tự huyền nói, Hảo. Đố mi cảm thấy tên này dễ nghe, lại nói lấy đại danh như vậy chuyện quan trọng, vẫn là giao cho nhà mình lão công tương đối hảo. Ta xử lý xong liền trở về, nhất muộn hậu thiên liền tới đây. Tự huyền nói. Biết rồi. Đố mi trong miệng nói tốt, lại vẫn như cũ ôm hắn không bỏ chịu tay. Tiểu mễ. Tự huyền cảm giác được thê tử đối chính mình không muốn xa rời, không khỏi thân thân nàng đỉnh đầu. Vài giờ phi cơ. Đố mi ở trong lòng ngực hắn dầu dĩ hỏi. Còn có một tiếng rơi phi cơ liền cất cánh. cho nên hiện tại ta phải xuất phát. Tự Huyền nói, hào nhiên, tuy rằng nơi này có người chiếu cố nàng, chính là ai đều sẽ không có tự Huyền đối nàng tới quan trọng. Hộ sĩ lại chuyên nghiệp, đều không có lao công săn sóc, cẩn thận. Ân. đồ Mi không quá tình nguyện buông ra hắn. Tự Huyền cùng đồ Mi vip cố vấn trò chuyện vài câu mới đi. đồ Mi rất xa xem hắn rời đi, bẹp miệng về phòng. Một hồi phòng, cục bột liên tỉnh, còn hoa hoa khóc. Ngươi cũng biết người ba ba đi lạc. Bất quá yên tâm lạc. hắn quá mấy ngày liền đã trở lại đồ mi bế lên nhi tử nói cục bột người được mụ mụ trên người quen thuộc hương vị đầu nhi liền hướng mẫu thân ngược toàn. đồ mi giải khai quần áo cấp nhi tử bín mãi đêm nay đồ mi cũng chưa ngủ ngon cùng hắn thông xong điện thoại trong lòng liền táo hoảng cả đêm nhìn chằm chằm hắn ngủ cái kia vị trí thỉnh thoảng lại sờ sờ sau lại đơn giản ngủ ở hắn bên kia ôm hắn gối đầu ngủ tự thái thái hôm nay không thấy được ngươi lão công lạc ngươi lão công hồi nội địa đi sao Tự thái thái, ngươi lão công đâu? Ngày hôm sau, đồ mi nghe được vô số hỏi cái này vấn đề, đồ mi giải thích đều giải thích phiền, hận không thể lấy cái đại loa lớn tiếng tuyên cáo, nàng lão công hồi thanh dương cấp nhi tử làm sinh ra chứng minh đi. Buổi chiều, cơm nước song uy quán lại, hống song hải tử ngủ, một cái hộ sĩ lại đây tìm nàng, tự thái thái, ngươi có cái bằng hữu muốn gặp ngươi. Bằng hữu của ta? Đồ mi không có bằng hưu ở Hồng Kông nàng ngày hôm qua còn cùng Cao Di thục các nàng thông qua điện thoại. Nàng cũng nói chính mình trở về ngày, các nàng hẳn là sẽ không chạy tới nơi này xem chính mình mới là Đúng vậy, hắn nói hắn họ bạch, ngươi muốn gặp hắn sao? Hộ sĩ hỏi. Vừa nghe họ bạch, đồ mi liền biết là ai, mặt hơi đổi, nghị nghĩ vẫn là quyết định đi gặp. Bạch lâm phong ở dưới lầu phòng tiếp khách chờ đồ mi ăn mặc màu trắng thường phục qua đi. Hắn nhìn đến chính mình khi, lập tức đứng lên. Bạch lâm phong tựa hồ gầy không ít, cả người đều nhìn có vài phần tiểu tụy. Nhìn thấy chính mình. Trên mặt lộ ra tươi cười, có vài phần lấy lòng ý vị. Ta nghe nói ngươi ở chỗ này ở cữ, vừa vặn ta trải qua Hồng Kông, cho nên đến xem ngươi. Bạch Lâm Phong nói, thật là trùng hợp sao. Đố Mi cũng không nghĩ truy vấn, chỉ nhàn nhạt nói, có việc sao. Đến xem ngươi a, xem ngươi được không, bất quá xem ngươi khí sắc cũng không tệ lắm, ngươi nhi từ đầu. Bạch Lâm Phong là khí phách quán người, ở ai mặt có hắn đều là kiêu ngạo tùy ý, mắt cao hơn đỉnh không đem bất luận kẻ nào phóng nhãn. Này trong chốc lát nhìn đến đồ mi, lại lại có vài phần tự tin không đủ, thanh âm mang theo quỷ sắt đất làm tiểu mùi vị. Hắn ngủ. Đồ mi đối hắn lánh lánh đạm đạm, chút nào không mua trướng. Thật không khéo, ta còn tưởng có thể hay không liết hắn một cái. Bạch Lâm Phong nói. Ta tưởng không cái này tất yếu đi. Đồ mi lạnh lùng tự tuyệt. Ta biết, ngươi có lý do trách ta. Bạch Lâm Phong nói, ta không lời nào để nói. Ta đây hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bạch Vũ Phong chết như thế nào? Nhan Hi lại là ai thương? Đồ Mi hỏi. Bạch Lâm Phong nhìn Đồ Mi, nửa ngày cũng chưa nói chuyện, hắn không có biện pháp trả lời. Thấy hắn không trả lời, Đồ Mi lập tức minh Bạch, nàng đứng lên, kỳ thật chúng ta không cần thiết gặp mặt. Bạch Lâm Phong, ta cùng ngươi từ nay về sau không liên quan với nhau. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ tha thứ ta. Bạch Lâm Phong nói, ta chỉ là đến xem ngươi cùng ngươi hải tử. Về sau không cần lại đến xem ta, ta cũng không muốn nhìn đến ngươi. Ta lão công cũng không thích ta gặp ngươi, hy vọng ngươi minh bạch. Đỗ Mi nói xong, xoay người rời đi. Bạch Lâm Phong đứng ở chỗ cũ thật lâu bất động, thật sâu thở dài một hơi, sau đó xoay người rời đi. Bạch Lâm Phong đã đến chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, ngay kế buổi chiều tự huyền liền đã trở lại. Bạch Lâm Phong tới xem qua ngươi. Tự huyền hỏi nàng. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Đỗ Mi còn đang suy nghĩ muốn hay không nói cho hắn đâu. Ta nghe nói hắn ở Hồng Kông. Tự huyền nói. Hắn nếu tới Hồng Kông không có khả năng không tới xem ngươi. Ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì, ta đã nói ta không nghĩ thấy hắn. Trải qua án này, nàng hoàn toàn thấy rõ ràng người này, mặc kệ hắn cùng chính mình cái gì quan hệ, nàng đều không thèm để ý. Nhan hy tỉnh, Vũ Dương ở tiếp tục điều tra cái kia án tử. Tự huyên nói, cái kia án tử có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nhan hy cái gì đều không có nói sao. Đồ Mỹ hỏi, nàng vẫn là kiên trì nguyên lai like lời khai, là ngươi nổ súng giết chết bạch Vũ Phong. cho nên điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Tự huyên nói, Nhan Hi vì cái gì muốn nói như vậy? Đố mi rất là khó hiểu, nếu là Bạch Lâm Phong nổ súng sát nàng, nàng hẳn là chỉ ra và xác nhận hắn mới là A, vì cái gì còn muốn một mực chắc chắn là ta. Nguyên nhân đại khái chỉ có chính hắn mới biết được. Tự huyên nói, Nhan Hi biết năm đó trận tướng. Đố mi lập tức nói, nàng biết Bạch Lâm Phong thân thế, nàng cùng Bạch Vũ Phong lại thực chặt chẽ, này trong đó thật sự có rất nhiều bí mật. Ngươi còn sẽ đối này đó bí mật tò mò sao? Tự huyền hỏi, những việc này, đều không nên lại làm ngươi nhọc lòng. Ta biết à, Bạch Lâm Phong đến tột cùng là cái gì thân thế, thật sự một chút cũng không quan trọng, đúng hay không? Đỗ My nói như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn là sẽ có chút khúc mắc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy cùng chính mình nói. Còn không phải sao tự huyền ôm thế tử? Nửa tháng sau, Đỗ Mi rốt cuộc ngồi xong rồi ở cứ từ tự huyền bồi hồi thanh dương. Một chút phi cơ, Long Cương Thiên cùng Lý Minh hân lái xe tới đón. các nữ nhân đều ở trong nhà chờ các ngươi long cương thiên nói vất vả các ngươi đồ mi ôm nhi tử lên xe tự huyền phụ trách ở phía sau dọn hành lễ một hồi về đến nhà cục bột là được hoan nghênh nhất mãn một tháng tiểu gia hỏa nảy nở lúc sau bạch bạch nộn nột, một đôi mắt đen như mực đen như mực lông mi thật dài nháy mắt kia linh động kính nhi đương trường đem mọi người manh phiên chỉ là tiểu gia hỏa thực ngạo kiểu trừ bỏ tự huyền cùng đồ mi ở ngoài ai đều không cho ôm ai dối tay liền khóc Ngươi này nhi tử quá không bình dân đi. Nhiều như vậy xinh đẹp há gì, cư nhiên một cái cũng không chịu chịu thua." Cao Dĩ Thục cười nói, "Ta tới ôm đệ đệ." Sơ Nguyệt chạy tới dôi tay, "Sơ Nguyệt, đệ đệ còn nhỏ đâu." Minh Châu để ý nữ nhi sẽ không ôm trẻ con, sợ quăng ngã cục bột. "Không có việc gì, làm Sơ Nguyệt ôm một cái, nàng nói qua nàng nhất sẽ chiếu cố đệ đệ." Đố Mi cùng Sơ Nguyệt nói một chút muốn như thế nào ôm, Sơ Nguyệt còn rất có tư thế. "Đệ đệ, tỷ tỷ ôm ngươi." Mang ngươi chơi Nga. Sơ Nguyệt cẩn thận ôm quá cục bột tới. thần kỳ chính là, cục bột cư nhiên không khóc, không chỉ có không khóc, còn nhết môi cười. Đây chính là cục bột cùng đại gia gặp mặt đệ nhất mà tươi cười, tất cả mọi người nhạc nở hoa. Vẫn là chúng ta Sơ Nguyệt nhất đồng. Lý Minh huân cười nói. Ta cũng muốn ôm đệ đệ. Giang Kim Kim ở bên cạnh nhìn cục bột, cũng tưởng rôi tay. Kim Kim, ngươi sức lực không đủ đâu, chờ ngươi lại lớn lên 2 tuổi, ngươi liền có thể ôm cục bột. Sơ Nguyệt giống cái tiểu đại nhân dường như nói, ngươi có thể ở bên cạnh xem cục bột. Đầu hắn cười, hảo, chúng ta cùng nhau cùng cục bột chơi. Giang Kim Kim đặc biệt nghe Sơ Nguyệt nói, lập tức nói, ta cũng muốn cùng cục bột chơi. Giang Bạc Bạc cũng đi theo nói, chúng ta cùng nhau chơi. Sơ Nguyệt ôm cục bột đến bên cạnh chơi, cầm chính mình mềm mại tiểu bố thú đông cho hắn. Kết quả cục bột đối cái này một chút không thấy hứng thú, thẳng đến Sơ Nguyệt cầm đại hoang vàng mô hình, cục bột lập tức phất tay muốn. Cái này quá ngạnh, chờ ngươi lại lớn một chút ta liền cho ngươi chơi." Sơ Nguyệt không đồng ý lập tức lấy ra. Kết quả cục bột thiếu gia thực không cho mặt mũi khóc lên, Đỗ Mi vội qua đi ôm nhi tử. Cục bột muốn chơi lại hoàng phòng, "Ta nói quá ngạnh, không thể chơi, chờ hắn trưởng thành ta liền cho hắn chơi." Sơ Nguyệt nói xong, vỗ nhẹ cục bột, "Cục bột không khóc nga." Cục bột khóc thanh âm rất lớn, thẳng đến Sơ Nguyệt thò lại gần, ở hắn gương mặt hôn một cái, "Cục bột ngoan ngoãn, không khóc nga." Tiểu gia hỏa tiếng khóc lập tức ngừng. cục bột thật sự thực thích sơ Nguyệt ta đồ mi cười nói ta cũng thích cục bột sơ nguyệt cười nói ta cũng thích cục bột giang kim kim lập tức nói ta cũng là ta cũng là giang bạc bạc đi theo phụ họa các đại nhân đều cười ngày này liền ở thực sung sướng không khí ở kết thúc buổi tối hống xong nhi tử ngủ tự huyền chính tắm xong về phòng nhi tử ngủ tự huyền đến nhi tử giường em bé biên nhìn hạ nhi tử chính ngủ hương này tiểu quỷ thật có thể lăn lộn Nhi tử không chỉ có lớn lên không tùy hắn, mà tính cách đều nửa điểm không giống hắn. Phi thường làm ở Mỹ, phi thường cơ linh, thích náo nhiệt, từ điểm này xem kỳ thật cũng tùy đồ mi. Tiểu hài tử không đều là như thế này sao? Đồ mi đảo không cảm thấy có cái gì, nhi tử tính cách nào chính mình khi còn nhỏ rất giống, ngay cả ngũ quan đều cùng khi còn nhỏ chính mình thập phần tương tự. Ta tưởng lại tìm cái dục nhi bảo mẫu. Tự huyền nhẹ ôm nàng nói. Không cần đi. Đồ mi đảo không nghĩ tỉnh tiền hoặc là mặt khác nguyên nhân. mà là nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể chiếu cố nhi tử. Tuy rằng chính mình sẽ vất vả một chút, nhưng là đau cũng vui sướng, nàng vui thực, ta có thể chiếu cố hảo nhi tử, ta tạm thời cũng không tính toán công tác, chứ không cần. chương 586 kết thúc đại cao trào một, ngươi có thể rời đi rời đi trọng tâm. Tự huyền nói xong, ôm nàng eo tay hơi hơi buộc chặt. Cái gì trọng tâm nha? Đố mi ánh mắt còn ở nhi tử trên người, nàng có nhi tử cũng thật xinh đẹp, thấy thế nào đều xem không nhị. Ngươi nói đi. Tự Huyền không hài lòng nàng lực chú ý không ở trên người mình, méo lên nàng cầm làm nàng nhìn thẳng vào chính mình. Đỗ Mi xem hắn như vậy đứng đắn bộ dáng, không khỏi vèo một tiếng cười. Huyền ca ca, ngươi ăn ngươi nhi tử dám bộ dáng, thật là đáng yêu cực kỳ. Tự Huyền méo nàng cầm, thấy nàng này vô tâm không phổi bộ dáng, liền nói, ngươi biết ta hiện tại không động đậy ngươi, cho nên không kiêng nể gì đúng không? Ha ha. Nàng câu lấy hắn cổ ở trên mặt hắn thật mạnh hôn vài cái, đôi mắt cũng mềm mại thâm tình lên. Huyền Các Ca, có ngươi thật tốt. Tự huyền trong lòng vừa động, đem thê tử vong ở trong ngực, thấp giọng nói, đúng vậy, có ngươi thật tốt. Đỗ mi cảm động cái gì dường như, không còn có so giờ khắc này càng thỏa mãn. Đố mi mục tiêu là làm một cái thời thượng cây mẹ, tự huyền vẫn là tìm một cái tiểu Aji chuyên môn chiếu cô cục bột, ban ngày tiểu Aji sẽ giúp đỡ mang một chút, làm Đỗ mi không đến mức quá vất vả. Bất quá đa số thời điểm vẫn là Đỗ mi mang, buổi tối cũng là Đỗ mi mang theo ngủ. Đối chuyện của con Tuy rằng vất vả một chút, nàng vẫn là nguyện ý tự tay làm lấy. Nàng ở mang cục bộ thượng phi thường dụng tâm, nhi tử còn tương đối dính nàng, phàm là có nàng ở thời điểm tuyệt đối sẽ không muốn tiểu a di tới ôm. Cục bộ thực cái sạch sẽ, sẽ, mỗi ngày buổi sáng cùng buổi tối đều phải tắm rửa, có đôi khi đổ mi sớm tới tìm không kịp cho hắn tắm rửa, nàng sáng sớm thượng đều sẽ làm ở mỹ, buổi sáng tắt đổi tới đổi lui không ngừng nghỉ. Cuối cùng không biện pháp, đồ mi đành phải cho hắn tẩy. Biên còn không quên giáo hơn hắn. ngươi lại không phải muốn đi tắm gái tẩy như vậy sạch sẽ làm cái gì bên cạnh tiểu a di đan đan khoe miệng chịu chịu chỉ cảm thấy cái này đình tỷ tỷ cùng chính mình nhi tử đối thoại thật sự quá trưởng thành sớm ngược lại tiểu cục bột vèo vèo ở trẻ con buồn tắm cười tay bắt được một cái vịt con còn muốn hướng trong miệng tắc đồ mi đi vào cầm nàng tắm rửa xong sau lập tức cầm khăn lông một bao ôm hắn đi ra ngoài cấp nhi tử tắm rửa xong đồ mi còn không quên đã phát điều bằng hữu vòng xứng với cục bột tắm chiếu còn vòng tự huyền Lại không giống người nào đó là tròm sử nữ, buổi sáng tẩy, buổi tối tẩy, chẳng lẽ thật sự muốn buổi tối cùng ngươi ba ba đi ra ngoài tàn gái? Tự treo ở phía dưới theo một cái, đừng nói bậy, hắn ba ba không yêu tàn gái. Ừ, ai biết được. Đỗ My hồi phục. Lúc này đồng khả hân gọi điện thoại tới, Nhan Hi giống như khôi phục ý thức, nàng muốn gặp ngươi. Nàng muốn thấy ta. Đỗ My cảm thấy kỳ quái thực, nàng cùng Nhan Hi thật sự không lời nói nhưng nói. Đúng vậy, ngươi nếu là không nghĩ thấy. Ta thế ngươi từ chối, nàng thông qua Vu Dương cùng ta giảng. Đồng Khả Hân nói, ta đây đi gặp đi. Đồ Mi nói, nàng phân phó hảo có tiểu a Di chiếu cố hảo cục bột, chờ Đồng Khả Hân lái xe đến dưới lầu, nàng liền đi xuống. Nàng đây là muốn làm gì? Đồ Mi có chút không rõ. Không rõ ràng lắm, nàng tỉnh lại ngay từ đầu còn nói là ngươi triệu bạch vũ phong nổ súng, theo sau lại nói nhớ không rõ. Đồng Khả Hân nói, nàng khẩu cung lặp đi lặp lại, Vu Dương cũng một chút manh mối đều không có. Ta đi xem nàng muốn nói gì." Đồ Mi nói, "Hai người tới rồi bệnh viện, Nhan Hi đã đẩy ra thêm hộ phòng bệnh, trụ VIP cấp phòng bệnh." Nhìn đến Đồ Mi, nàng chậm rãi ngồi dậy. "Xem ra ngươi sống không tồi." Đỗ Mi kéo cái ghế dựa ngồi ở nàng trước mặt, Đồng Khả hơn không cùng nàng tiến vào, ở bên ngoài chờ nàng. thắc phúc của ngươi." Nhan Hi cười, "Ta nghe nói ngươi sinh đứa con trai." "Không sai." Đỗ Mi gật gật đầu, "Ngươi thấy ta muốn làm cái gì? Ta muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện." Nhan Hi nói: Làm cái gì? Ta muốn gặp ngươi lão công. Ngươi muốn gặp ta lão công ngươi trực tiếp tìm hắn là được, tìm ta làm cái gì đâu? Đồ Mi nói: Ta làm người truyền nói chuyện, hắn căn bản không tới thấy ta, hắn là ta nhi tử, tuy rằng ta không tận quá làm mẫu thân trách nhiệm, nhưng hắn rốt cuộc là ta nhi tử, ta phải trông thấy hắn. Nhan Hi nói: Ngươi thấy hắn làm cái gì? Đồ Mi hỏi: Ngươi đừng hỏi, dù sao ta muốn gặp ngươi lão công. Nhan Hi nói: ngươi có thể hay không quá khôi hài ngươi cảm thấy ta có nghĩa vụ giúp ngươi truyền cái này lời nói sao nói nữa ta lão công không chịu gặp ngươi liền tính ta tìm hắn hắn cũng chưa chắc hội kiến ngươi đồ Mi nói ngươi nói với hắn hắn hội kiến ngươi nhan Hi biết tự huyền phi thường để ý đinh đồ Mi. nếu ngươi nói cho ta ngày đó ở lệ cảnh hào đình đến tột cùng phát sinh qua cái gì ta liền suy xét giúp ngươi chuyển đạt. đồ Mi hỏi ta cái gì đều không thể nói nếu nàng có thể nói nói Liền sẽ không chờ tới bây giờ. Vậy không có gì nhưng nói chuyện, tài kiến. Đỗ mi nói xong đứng dậy rời đi. Đinh đỗ mi. Nhan hi có chút sốt ruột gọi lại đỗ mi, ngươi cần thiết giúp ta. Dựa vào cái gì ta muốn giúp ngươi. Đỗ mi chỉ cảm thấy buồn cười. Ta. Nhan hi, ngươi biết đã xảy ra cái gì. Có lẽ phải nói ngươi biết năm đó phát sinh quá cái gì. Ta lại án này người bị hại, ta thiếu chút nữa bởi vì ngươi khẩu cung ngồi tù, ngươi còn muốn cho ta giúp ngươi. Ngươi cảm thấy ta có như vậy hảo tâm sao? Đỗ Mi nói xong, kéo ra môn rời đi. Đồng Khả Hân ở bên ngoài chờ nàng, thế nào? Nàng có bệnh, muốn nói lại thôi, tựa hồ thực sợ hai thứ gì? Đỗ Mi nói, nếu nàng cái gì đều không nói, vậy quên đi. Đồng Khả Hân nói, cái này án tử kỳ thật cùng ngươi không có gì quan hệ, không cần để ở trong lòng. Chính là, Đỗ Mi liền cùng Đồng Khả Hân ở bên ngoài ăn cái cơm, nàng còn muốn đi làm, Đỗ Mi chính mình đánh xe về nhà đi. Buổi tối nói lên nhan hy sự, tự huyền nói, nàng lại yêu cầu quá muốn gặp ta, nhưng là ta căn bản không tính toán thấy nàng, nữ nhân này nói chuyện quá không thành thật, không nên lại tiếp xúc. Ta cũng như vậy tưởng đâu. Đồ Mi nói, hôm nay nhìn đến ngươi hoài chạc, ngươi cảm thấy tròm xử nữ lao công làm người áp lực rất lớn sao. Tự huyền xoay để tài hỏi, có một chút. Đồ Mi thực nghiêm túc trả lời, mọi chuyện yêu cầu hoàn mỹ, chuyên quyền độc đoán, có nghiêm trọng thói ở sạch, còn ảnh hưởng ta nhi tử. Thật sự có như vậy không xong. Tự huyền nói xong, buộc chặt cánh tay siết chặt nàng vòng eo thượng. Giống nhau lạc. Là... Đố mi vội lấy lòng. Ân. Tự huyền tựa hồ không hài lòng nàng đáp ứng. Ngươi chẳng lẽ không biết sao. Tất cả mọi người nói ngươi là hoàn mỹ lão công. Đố mi vội vàng xin tha nói. Người khác nói lại cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. Hắn muốn chính là nàng đáp án. Chẳng lẽ lòng ta nghĩ như thế nào, ngươi thật sự không biết sao. Đố mi nói xong. Ở trên mặt hắn hôn một cái Tự huyền trên mặt lúc này mới lộ ra ý cười Một phen bế lên nàng trở về ngủ Tự treo ở hai ngày sau Thấy nhan hi Hắn thấy xong nhan hi không hai ngày Nhan hi cư nhiên biến mất Trong lúc nhất thời ai cũng không biết nhan hi đi đâu nhi Đố mi cũng nghe nói Nhưng không hỏi nhiều Chuyên tâm chiếu cố hải tử Nhan hi biến mất không hai ngày Tự huyền nhận được bạch phu nhân điện thoại Tự tiên sinh Ta tưởng cùng ngươi thấy một mặt Có thể chứ Bạch phu nhân ở trong điện thoại nói như vậy Bạch Phu Nhân có cái gì chỉ giáo? Tự huyên hỏi. Nói chuyện nhan hy sự tình, ngươi xem ở đâu phương tiện? Bạch Phu Nhân hỏi. Lệ cảnh Hào Đình thế nào? Tự huyên nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Phu Nhân kinh hãi, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lệ cảnh Hào Đình không phải ở nửa tháng trước liền giải phong sao. Ta nghe nói ngươi ở thu xếp muốn bán đi, nhưng vẫn luôn cũng chưa tìm được người mua. Cũng chẳng lẽ, cuối cùng chỗ đó đã chết ba người, ngươi nữ nhi cũng chết ở chỗ đó? Tự huyền nói sự tình là ở đàng kia phát sinh ta cảm thấy có thể ở đàng kia chấm dứt chấm dứt cái gì bạch phu nhân hỏi thấp thỏm người đi liền biết chiều nay hai điểm tự huyền nói xong cắt đứt điện thoại tới rồi buổi chiều 2 điểm tự huyền xe quả nhiên ngừng ở lệ cảnh hào đình bạch phu nhân đến lúc đó hắn vừa lúc từ trên xe tới hạ. hắn xuyên kiện màu đen áo sơ mi cùng tây trang hưu nhàn quần khoe miệng hơi mang ý cười nghi độ nhanh nghẹn chẳng lẽ nữ nhi sẽ thích này nam nhân từ ngoại hình thượng nam nhân liền đục lỗ, Cùng bạch lâm phong cùng nhau tới còn có bạch lâm phong, bạch lâm phong khí sắc thật sự không tốt, nhìn đến tự huyền là biểu tình khói mù, bạch phu nhân thật là đúng giờ, tự huyền nói, tự tiên sinh cũng giống nhau, bạch phu nhân nhàn nhạt đáp lại, tiến lệ cảnh hào đình hoặc là là vân tay tiến vào, hoặc là chính là điện tử soát tạm, bạch phu nhân ngón cái ở vào cửa trô ấn một chút, đại môn tích một tiếng mới có thể khai, bạch phu nhân cửa này thiết kế tinh xảo. Yêu cầu ấn vân tay mới có thể đi vào. Theo lý nói như vậy nói, nhà ngươi hẳn là cũng điện tử ký lục, ký lục sắp tới đến tuột cùng trở về quá. Nếu là bạch phu nhân trong hồ sơ phát cùng ngày tại đây trong phòng, khẳng định cũng có ký lục. Bạch phu nhân tay run một chút, nhìn về phía tự huyền, ngươi có ý tứ gì? Tự huyền, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không cần âm dương quái khí. Bạch Lâm Phong cả giận nói, ta chỉ là cảm thán một chút tỷ tỷ ngươi này phòng ở liền gác cổng đều là mới nhất điện tử thiết bị. Phòng trộm công năng cường đại mà thôi, bạch thiếu không cần khẩn trương. Tự huyền nhàn nhạt nói. Bạch phu nhân nhìn mắt nhi tử, đối hắn ngáy mắt. Đoàn ngươi tiến biệt thự, bạch phu nhân nhìn đến nơi này còn có chút phát mau, bất quá nàng là gặp qua việc đời, vẫn cường trang chấn định, ngươi vì cái gì muốn ước đến nơi đây. Ta thái thái lần trước liền bởi vì bắt cóc đến nơi đây, thiếu chút nữa dính lên lao ngục thai hương, ta cho rằng ở chỗ này nói nhất thích hợp. Tự huyền quan sát đến phòng khách, này phòng ở giống như thu thập quá. Bất quá án này như thế náo động, lại đã chết ba người, Bạch Phu Nhân muốn bán đi chỉ sợ có điểm khó. Nay bức ảnh là ngươi gửi cho ta. Bạch Phu Nhân nói, từ chính mình tay trong bao lấy ra một trương ảnh chụp tới, Nay bức ảnh lại là một trường chính mình cùng nhan yên ảnh chụp. Đúng vậy, đây là ta phía trước thời gian đi Thanh Dương Đại học xem Thanh Dương Đồng học lục khi trong lúc vô ý nhìn đến, Bạch Phu Nhân phía trước nói ngươi tiểu cô là ta thái thái bà ngoại nhan yên học sinh, ta hiện tại phát hiện kỳ thật ngươi cũng là... ngươi cũng thượng quá ta thái thái khóa đây là ngươi năm đó tham gia một cái diễn thuyết ái tái góp nhan yên ảnh chụp chụp ảnh chung bạch phu nhân sắc mặt tâm trầm chỉ nói kia thì thế nào này thuyết minh ngươi cùng nhan yên quen biết lần trước ở mộ viên khi ngươi nhưng không để tự huyền nói ta mẹ không cần thiết mọi chuyện cùng ngươi giảng bạch lâm phong nói chương 587 kết thúc đại cao trào hai bạch lâm phong vừa nghe tự huyền dùng này ngữ khí sắc mặt thanh thanh bạch bạch nắm chặt nắm tay không nói chuyện tự huyền di động vang lên một chút tự huyền lập tức nói có khách nhân tới phiền thoái bạch Tuyết đi khai hạ môn bạch lâm phong đi mở cửa lại thấy đến là đinh đồ mi, đinh khang thái còn có nhan hy bọn họ phía sau còn đi theo lý minh huân cùng minh châu đinh đồ mi ăn mặc một cái màu lam nhạt tu thân cập đầu gối váy làn váy còn thêu mấy đoá ngọc lan hoa cốt nhi rất có vài phần phục cổ phong dựng sau nàng đấy đà một ít mặc vào này váy ngược lại càng có là mẹ người thành thục phong vận lần trước thấy nàng vẫn là tóc ngắn Hôm nay cư nhiên chắt quan hai cái bím tóc ở hai vai trước, nàng này tóc lớn lên thật đúng là mau. Ngươi như thế nào sẽ đến? Bạch Lâm Phong nhìn đến Đồ Mi, rất là khiếp sợ, còn có, bọn họ tới làm cái gì? Ta không thể tới sao? Cái này địa phương ta tưởng ta cả đời đều sẽ không quên, ta hẳn là đến xem. Đồ Mi cười nói, đây là ta tỷ tỉ, tỉ Minh Châu, Bạch Lâm Phong cùng ngươi chính là có lớn lao quan hệ. Vị này chính là Lý Minh Huân, ta tưởng Bạch Phu Nhân hẳn là cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Nhan hy sắc mặt có chút sợ hãi, đi theo đinh đổ mi bên người, ngay từ đầu không dám nhìn tới bạch lâm phong mặt. Nhưng đinh khang thái liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười, nàng lại cảm thấy có thể không cần như vậy sợ. Bạch phu nhân quay đầu, nhìn đến đinh đổ mi khi mặt khi kinh hãi, không khỏi lui về phía sau một đi nhanh. Lại vừa nghe lý minh huân danh, càng là có chút hoảng loạn. Chúng ta không có mời các vị tới. Bạch lâm phong nói như vậy, không khỏi nhìn mắt Minh Châu. Minh Châu biểu tình thập phần bình tĩnh. Chỉ khẽ gật đầu tiếp đón, cũng không nhiều nói một chữ. Lý Minh Huân cũng không nghĩ nhiều lời, Đinh Đồ Mi làm hắn lại đây, hắn biết Minh Châu sẽ đến, mới cùng nhau lại đây. Bạch Phu Nhân, ngươi hảo. Đồ Mi hơi hơi mỉm cười, nhìn đến chúng ta, tựa hồ làm ngươi thực ngoài ý muốn. Ngươi là ai? Bạch Phu Nhân trong lòng đối thình thịch, lộ ra vài phần sợ hai tới. Ta là Đinh Đồ Mi, lần trước chúng ta mới thấy qua, như thế nào đột nhiên không quen biết đâu. Đồ Mi chậm rãi đi vào đi. Là bởi vì ta xuyên cái này váy sao? Đây là ta sửa sang lại ta bà ngoại di vật thời điểm phát hiện, nhìn đến này váy khi cảm thấy thật xinh đẹp, chính là hiện tại xuyên không chỉ có bất lao khí, ngược lại thực phục cổ thực thời thượng. Ngươi bạch phu nhân tay hơi hơi giơ lên tới, ngươi thật là đinh đồ mi. Bằng không ngươi cho rằng ta là ai, nhan yên sao? Đồ mi hỏi lại, ngươi ở nói bậy gì đó? Bạch phu nhân vừa nghe nhan yên tên này, sắc mặt khẽ biến. Đồ mi đi đến tự huyền trước mặt, lấy quá kia bức ảnh. Ảnh chụp nhan yên liền ăn mặc đồ mi hiện tại xuyên thiển lam theo ngọc lan váy hoa tử, trong tay cải then hai quyển sách, cùng vẫn là học sinh bạch phu nhân đứng chung một chỗ. Nhan yên chút nào không hiểu lão, rõ ràng so bạch phu nhân lớn mười mấy tuổi, lại nhìn giống cùng tuổi tỷ bộ dường như. Ta cùng ta bà ngoại giống sao? Đồ mi xinh đẹp cười, ta hôm nay mặc vào này váy chiếu gương khi, ta thực sự có loại ảo giác, cảm thấy ta chính là nhan yên. Đinh đồ mi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Bạch lâm phong nghe đinh đổ mi nói chỉ cảm thấy thấm hoảng. Ta không có nói hiệu nói vượng, ta đêm qua mơ thấy ta bà ngoại, nàng nói nàng còn một cọc tâm sự không có, đó chính là nàng lưu lạc bên ngoài nhi tử. Đổ mi quay đầu nhìn về phía bạch lâm phong, ý cười càng sâu, nàng nói, nàng sai đem người xấu đương người tốt, làm người kia lừa đi rồi chính mình một cái nhi tử. Bạch phu nhân nghe xong lời này trong lúc nhất thời lại có chút không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã, cũng may đỡ lấy bên cạnh sofa lưng ghế. Bạch Lâm Phong quay đầu nhìn về phía mẫu thân, lại xem đinh đồ mi, lại nhìn mắt Minh Châu. Minh Châu cùng Lý Minh Hân thần sắc trước sau có bình tĩnh, tựa hồ chỉ tính toán đương người nghe. Nhan Hi, năm đó ngươi vì cái gì sẽ gả cho sử vân sinh. Đồ mi quay đầu nhìn về phía Nhan Hi. Nhan Hi sợ nhất kỳ thật là tự huyền, thấy tự huyền sụ mặt đứng ở một bên biên, tay trói ở sau người không nói lời nào. Nàng hít sâu một hơi, đến bây giờ không phải do nàng không nói, nhưng nàng vẫn là có chút do dự. Phỉ thúy xã sự tình cũng không phải bao lớn bí mật, nhan yên là năm đó trường học nhân vật phong vân, phỉ thúy xã 6 người ở năm đó thanh dương đều là vang dội nhân vật, bọn họ tụ ở bên nhau thành lập phỉ thúy xã là vì nhan yên, bọn họ giải tán trở mặt thành thù cũng là vì nhan yên. Một cái trong lòng căn bản sẽ không có mặt khác nữ nhân nam nhân, ngươi vì cái gì còn phải gà đâu. Đồ mi hỏi lại, nhan hi nghe đồ mi, thật sự như hỏi đến chính mình chỗ đau ta? Là bởi vì nàng, là nàng nói. Nói ta cùng nhan yên có vài phần giống nhau, nếu ta thích vân sinh ra được hẳn là dũng cảm theo đuổi, cuối cùng vân sinh sẽ bị ta đả động, liền tính đem ta trở thành nhan yên cũng là tốt, ta mới quyết định cùng vân sinh ở bên nhau. Thì ra là thế, vậy có kỳ quái, bạch phu nhân vì cái gì khuyên ngươi gả cho sử vân sinh đâu? Những người đó, vì phỉ thúy không chết thủ đoạn, ở những người đó trong mắt, căn bản không có người bình thường tình cảm, sử vân sinh vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi đổ mi nói. Đổ mi, ngươi nói rất đúng. Những người đó căn bản không có nhân loại cảm tình, ta cho hắn sinh hai đứa nhỏ, cũng đổi không trở về hắn một tia cảm tình. Hắn trong mắt, chỉ có phỉ thúy chỉ có nhan yên. Đó là nhan hy trong lòng đau, nếu không phải ở sử vân sinh trên người thật mạnh té ngã, nàng cũng sẽ không đi xa Hàn Quốc. Bạch phu nhân cùng ta bà ngoại sâu xa hẳn là rất sâu, xem này hành trụ, lẫn nhau gian hẳn là thần mật khăng khít đi. Đồ mi không khỏi hỏi, đâu chỉ là thơm đâu. Nhan yên đối la kiến mai hoàn toàn thổ lộ tình cảm. Nàng căn bản không biết, La Kiến Mai sở dĩ tiếp cận nàng bất quá là tưởng tiếp cận Lý Lương thần thôi. Nhan Hi cũng không như vậy sợ, đại khái cảm thấy có nhiều người như vậy ở đây, kỳ thật cũng không có gì phải sợ, La Kiến Mai, cũng chính là Bạch Phu Nhân, không gây thương tổn chính mình. Nguyên lai like Bạch Phu Nhân tên thật kêu La Kiến Mai. Đỗ mi khép cười một tiếng, Bạch Phu Nhân đã từng thích quá Lý Lương thần sao. Đâu chỉ là thích, quả thực là lưu luyến si mê, bọn họ còn kém một chút liền kết hôn. Nhan nói. Lý Lương thần so nàng lớn gần 20 tuổi, nhưng nàng vẫn là thích nhân gia. La lý hai nhà cơ hồ đều phải nói tốt việc hôn nhân, Lý Lương thần kiên quyết không cần nàng, tình nguyện muốn một cái kết quả trong giá thú quá hai đứa nhỏ nhan yên cũng không cần nàng. Nàng đại chịu nhục nhã, mới gả đến bạch ra đi. Người im miệng. Bạch phu nhân chỉ vào nhan yên gầm nhẹ, không được ngươi nói hiệu nói vượng. Bạch lâm phong cũng đại chịu kích thích, hắn nhìn mẫu thân, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Hắn hoàn toàn không biết mẫu thân còn có như vậy quá vãng. Ta có hay không nói hiệu nói vượng, kiến mai, ngươi trong lòng hiểu rõ. Bọn họ đều đã biết đã điều tra xong, ngươi lại che giấu cũng chưa dùng. nhan hy nói xong lắc đầu cười khổ, có một số việc, tóm lại lừa không được cả đời. Ta cũng nghe nói qua, ta đại bá phụ đã từng thiếu chút nữa kết hôn, ông nội của ta cấp đại bá phụ nói một môn hôn sự, đối phương vẫn là danh môn thiên kim so đại bá phụ tiểu rất nhiều. Nhưng ta đại bá phụ không chịu tiếp thu, cuối cùng không giải quyết được gì. Lý Lương Thần mở miệng nói. Ngươi là Lý Lương Thần cháu trai. Bạch Phu Nhân nhìn về phía Lý Minh Huân. Lý Minh Huân cùng Lý Lương Thần thật là có vài phần giống. Hắn trước nay đều là nho nhã mà nội liễm, tản ra hồn nhiên thiên thành quý khí. Hắn như lập loè ở phía chân trời sao trời, nàng vẫn luôn nhìn lên, ý đổ rôi tay đi trích, lại mong muốn mà không thể thành, vinh viễn với không tới. Đúng vậy, ta kêu Lý Minh Huân. Minh Huân nói. Ngươi là Lý Minh Châu, ta biết ngươi. Bạch Phu Nhân nói xong. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng. Ta hiện tại họ Dương. Minh Châu nhàn nhạt trả lời. Họ Dương, ha ha, họ Dương. Bạch Phu Nhân lắc đầu cười rộ lên, phảng phất đang cười chính mình, lại hoặc là đang cười một người khác. Hắn nếu cuối cùng biết, Nhan Yên sinh thời sau khi chết rốt cuộc cùng hắn xả không thượng một chút quan hệ, hắn lại sẽ như thế nào làm tường đâu. Có thể hay không hối hận lúc trước lựa chọn. Không phải không có một chút quan hệ. Tự huyền mở miệng, Bạch Lâm Phong, chính là Lý Lương Thần cùng Nhan Yên chi gian buộc. người nói cái gì bạch phu nhân rất là khiếp sợ tự huyền người nói bậy gì đó bạch lâm phong cũng rất là giật mình ta lão công không nói bậy phía trước ta bắt được ngươi tóc hàng mẫu dùng tóc chân lông lấy ra ra người dân ạ người dân cùng Minh châu là thúc cháu quan hệ lúc ấy chúng ta tưởng bà ngoại vẫn luôn không xác định hài tử là sử vân sinh vẫn là lý lương thần đơn giản lấy huyền ca ca dân ạ cùng lý minh huân dân ạ đều nghiệm một chút nghiệm xong kết quả là ngươi cùng huyền ca ca không có huyết thống quan hệ ngươi cùng minh huân lại có huyết thống quan hệ cho nên ngươi có một nửa lý ra huyết ngươi là ta bà ngoại cùng lý lương thần Nhi tử đỗ Mi nói xong từ chính mình trong bao lấy ra một phần văn kiện là bạch lẫm phong cùng lý minh huân nạ báo cáo sao có thể nàng năm đó năm đó tới tìm ta khi rõ ràng nói nàng bị sử vân sinh sử vân sinh ô nhục nàng hoài nghi hải tử là sử vân sinh bạch phu nhân không muốn tin tưởng sự thật này vội cầm văn kiện lật xem nhìn đến kết quả khi đại chịu kích thích biểu tình ngốc sung đúng vậy ta bà ngoại là không xác nhận hải tử phụ thân là ai nàng sẽ rời đi lý lương thần cũng là không xác định hải tử là lý lương thần vẫn là sử vân sinh nhưng ông trời cố tình tạo hóa trêu người nhiều năm như vậy ngươi dưỡng dục chính là lý lương thần cùng nhan yên hải tử đồ Mi nói lâm phong là lương thần hải tử bạch phu nhân nhìn chăm chú bạch lâm phong khó trách khó trách ta xem hắn xem hắn là như vậy quen thuộc như vậy thân thiết rất khó không cho ta đem hắn thân sinh nhi tử đi đâu, đi hái đừng nói nữa Mẹ, đừng nói nữa. Bạch Lâm Phong không thể tiếp thu chuyện này, ta không phải nói, không cần nhắc lại chuyện này sao. Bạch Lâm Phong, có một số việc không phải không đề cập tới liền không tồn tại, ngươi có lẽ không nghĩ tiếp thu, nhưng này gây trở ngại là sự thật. đỗ Mi nói, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ngươi kêu 40 năm mẹ nó nữ nhân này, là như thế nào đi bước một đêm ngươi ôm đến bên người nàng sao. Ta không muốn biết, ta một chút cũng không muốn biết. Bạch Lâm Phong giống to, ta căn bản không muốn biết những cái đó sự. Đinh Đồ Mi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi làm nhiều chuyện như vậy ngươi tưởng được đến cái gì? Liên tính ta cùng ngươi có huyết thống quan hệ thì thế nào? Ta căn bản không thèm để ý sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì muốn cũ không bỏ? Ngươi có để ý không không liên quan gì tới ta, Bạch Lâm Phong ta làm này đó không phải muốn cùng ngươi nhận thân? Đồ Mi ánh mắt lạnh băng xem Bạch Lâm Phong, mà là vị này Bạch Phu Nhân, cũng chính là năm đó la kiến mai, nàng thiếu ta bà ngoại một cái giao đãi. Hiện tại ta muốn đòi lại cái này công đạo. chương 588 kết thúc đại cao trào ba. Đố mi nói tiếp tục nói, năm đó ta bà ngoại bị sử vân sinh ố nhục, nàng vô pháp lại cùng Lý Lương Thần ở bên nhau. Nàng rời đi Lý Lương Thần lúc sau bị thương, ở nàng lành bệnh sau kỳ thật cũng không có vẫn luôn ở miến điện, mà là ở mang thị ở một đoạn thời gian. Bạch phu nhân, ta nhớ rõ ngươi quê quán là mang thị đúng hay không? Kia đoạn thời gian, ngươi ở mang thị tinh dưỡng. Các ngươi ở mang thị tương ngộ. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng nhan yên đã chết, ngươi nhìn thấy nàng thực khiếp sợ cũng thực ngoài ý muốn. Ngươi đối ta bà ngoại tới rằng là cũng đồ cũng hữu quan hệ, ở nàng dạy học khi các ngươi liền không có gì giấu nhau. Hai cái tuy rằng cách xa nhau mười mấy tuổi, lại giống như nhận thức thật nhiều năm giống nhau là thân mật khuê mật. Khi đó ngươi đã bất đắc dĩ gả cho bạch rất nhiều năm, bạch cực bởi vì ở Đông Bắc sự cố ra ngoài ý muốn mất đi sinh dục năng lực. Ngươi rất thống khổ, cho nên trở lại quê quán giải sầu. mà ngươi cùng nhan yên tương nộ khi đúng là ngươi nhất tuyệt vọng thống khổ nhất thời điểm nhìn đến nhan yên ngươi liền sẽ nghĩ đến ngươi cầu mà không được nam nhân kia càng lại như vậy tưởng ngươi liền càng thống hận nhan yên nếu không phải nhan yên lý lương thần có lẽ sẽ tiếp thu ngươi như vậy ngươi sẽ không gả cho bạch cực càng sẽ không liền làm mẫu thân tư cách đều đánh mất Đố mi là nhìn chăm chăm bạch phu sắc mặt một chữ một chữ nói ngươi giả ý thu lưu nhan yên vẫn giống học sinh thời đại giống nhau đối nàng quan tâm săn sóc vì thế Nhan Yên đem nội tâm thống khổ nhất bí mật nói cho nàng. Nàng phát hiện chính mình mang thai, đã trải qua sung thương đã trải qua như vậy nhiều đoạt sóng sau nàng phát hiện chính mình mang thai, hơn nữa đứa nhỏ này còn ở nàng trong bụng tồn tại. Chỉ là nàng không biết là Lý Lương Thần vẫn là sử vân sinh, nàng rất thống khổ. Nàng đã cảm thấy thực xin lỗi Dương Cẩm Vinh, cũng không có khả năng lại đối mặt Lý Lương Thần, cho nên quyết định cả đời không cùng bọn họ gặp nhau. Ngươi lúc này khiếp sợ phát hiện, Nhan Yên đã yêu Lý Lương Thần, nghĩ đến đây ngươi càng thêm hận nàng. Ngươi cho rằng nàng không có tư cách yêu Lý Lương Thần Ngươi tin tưởng Nhan Yên không có khả năng hoài thượng Lý Lương Thần hài tử Chính là Nhan Yên lớn như vậy tuổi đều có thể sinh hài tử Chính mình lại không thể, ngươi thực ghen ghét Ngươi nghĩ đến một cái mưu kế, một cái mưu đoạt Nhan Yên Hải tử ác độc như kế Vì được đến đứa nhỏ này, ngươi hao tổn tâm huyết Ngươi đem Nhan Yên tồn tại tin tức nói cho Sử Vân Sinh Nhan Yên ở mang thị tinh dưỡng một đoạn thời gian sau Vẫn là trở lại mẹn miếu lời dưỡng. vì thế ngươi kế hoạch bắt đầu rồi sử vân sinh tìm được rồi nhan yên yêu cầu nuôi nấng đứa bé kia nhan yên cũng không xác nhận hải tử là của ai nàng thực dối rắm sinh xong hải tử nàng thân thể rất kém cỏi vô pháp chiếu cố hải tử cuối cùng làm sử vân sinh ôm đi đứa bé kia nhưng khi đó nhan hy cũng sinh hạ một cái hải tử nàng không thể chịu đựng đứa nhỏ này tồn tại lúc này chu thần kỳ xuất hiện nàng từ sử vân sinh chỗ đó ôm đi đứa bé kia đỗ mi nói xong ánh mắt dừng ở bạch lẫm phong trên người Nàng cứ như vậy trăm phương nghìn kế, làm ngươi làm nàng hải tử. Không sai, lúc ấy nàng vội vã liên hệ ta, muốn ta ý tưởng làm làm vân sinh đồng ý đem hải tử làm chu thần kỳ ôm đi. Nàng nói, đứa nhỏ này ở vân ruột biên, hắn vĩnh viễn không có khả năng quên nhan yên. Kỳ thật, mặc kệ hải tử có ở đây không vân ruột biên, hắn trong lòng đều sẽ không có ta. Nhan hy lập tức nói, phụ dung đương nhiên cũng không có khả năng nuôi nấng đứa nhỏ này, cho nên cuối cùng ôm đứa nhỏ này ôm tới rồi con minh mà sớm tại vài tháng trước, bạch gia liền truyền một cái thiên đại tin vui, bạch cực phu nhân rốt cuộc mang thai. bạch cực phi thường coi trọng, bạch phu nhân thói quen vân nam thời tiết, vốn dĩ muốn tới mang thị tinh dưỡng, bọn họ hài tử chính là bạch phu nhân ở mang thị, bạch cực đi xem nàng khi hoài thượng. nhưng là mang thị lúc ấy thực loạn, biên cảnh thường thường có quân sự xung đột, chỉ an phi thường loạn, vì thế bạch phu nhân ở côn minh tinh dưỡng sinh hạ bạch lẫm phong đứa con trai này. lúc ấy, bạch cực ở nước ngoài phỏng vấn. trở về nhìn đến nhi tử khi đều có một tháng mà đứa con trai này chính là bạch lâm phong bạch thiếu gia bạch phu nhân đã không nói còn lại là sẽ ở bên cạnh biểu tình trinh lăng bạch cực vẫn luôn cho rằng đây là hắn thân sinh nhi tử hắn duy nhất nhi tử cho nên đứa con trai này cho dù tính cách kiêu ngạo ương ngạnh hắn cũng mắt nhắm mắt mở đồ mi tiếp tục nói bạch phu nhân ta có chỗ nào nói không đúng sao bạch phu nhân ngẩng đầu nhìn đinh đồ mi nhìn nhìn lại tự huyền lý minh hơn đám người nàng nhưng thật ra cười Các ngươi chuyện xưa biên rất thêm hay. Là biên chuyện xưa sao? Đố Mi cười lạnh nói, mấy ngày nay Minh Châu Tỉ muốn chuyển nhà, ta bà ngoại rất nhiều di vật đều là nàng ở sửa sang lại, chúng ta ở nàng trong đó một quyển viết tay kinh Phật phát hiện nàng mấy thiên tùy bút. Không nghĩ tới ở mang Thị ta sẽ gặp được Kiến Mai, Kiến Mai một chút cũng chưa biến, chúng ta lại tương ngộ phảng phất vài thập niên đều chưa từng phân biệt. Chỉ là giao tưởng ta làm lão sư khi, Kiến Mai còn đi nhà ta làm khách, khi đó vẫn là cẩm vinh thế tử, hiện giờ lại cảnh còn người mất. Minh Châu mở ra mang đến kinh Phật, nghiệm nổi lên trong đó một thiên túy bút, ta còn là nhịn không được đem mấy năm nay tao nộ cùng Kiến Mai kể ra, Kiến Mai bồi ta cùng nhau khóc, nàng còn cổ vũ ta sinh hạ hải tử. Nàng nói, mặc kệ đại nhân làm sai cái gì, hải tử là vô tội. Đúng vậy, hải tử là vô tội. Kiến Mai cùng ta nói, phù dung gả cho thân kỳ. Kỳ thật chuyện này ta đã biết đến, ta tưởng ta còn là không thể ở mang thị lưu lại, ta cái dạng này chính là tìm được Cẩm Vinh cũng không bộ mặt thấy hắn. ta hẳn là trở lại mẹn đã lấy tinh dưỡng. Kiến Mai khẳng định sẽ thay ta bảo thủ bí mật, nhưng cuối cùng nàng hiện tại là thần kỳ tẩu tử, vẫn là không cần liên lụy nàng hảo. Nàng thức tín nhiệm ngươi." Minh Châu nói, nàng hồi mang thị kỳ thật là muốn nghe được Dương Cẩm Vinh rơi xuống, chính là mang thai lại đả kích nàng, làm nàng không thể không hồi mẹn đã lẩy. "Đúng vậy, ngươi cổ vũ nàng lưu lại hài tử, nàng thật sự để lại hài tử. Nàng đưa ngươi là một mảnh thiện tâm, kỳ thật ngươi đã sớm mục đích không thuần." Đồ Mi nói tiếp, Mẹ, bọn họ nói có phải hay không thật sự? Bạch lâm phong hỏi mẫu thân, ngươi lừa ta. Ngươi nói ngươi đẻ non không dám nói cho phụ thân, kết quả cô cô ôm tới một cái hài tử cho ngươi, cho nên ngươi đem ta trở thành ngươi thân sinh hài tử, vì chính là không cho ba ba thất vọng. Bạch cực căn bản không thể sinh dục, nàng mang thai từ đầu tới đuôi đều là giả. Đinh Khang Thái ở bên cạnh nói, ta đi Đông Bắc xem qua phụ thân ngươi chữa bệnh hồ sơ, hắn năm đó nghiêm trọng tổn thương, đã đánh mất sinh dục năng lực Bác sĩ không đành lòng đả kích hắn, nói tương đối lạc quan, vẫn luôn nói có cơ hội khỏi hẳn. Bạch cực có lẽ tâm tồn may mắn, Bạch phu nhân là phi thường rõ ràng. Nàng biết nhan yên mang thai, cho nên cũng làm bộ chính mình mang thai, thẳng đến nhan yên sinh hạ hải tử, từ chu thần kỳ lại đây cho chính mình, đảm đương chính mình hải tử. Lâm Phong, không cần nghe bọn họ nói bậy, không có việc này. Bạch phu nhân ôm nhi tử giải thích, những người này đều có mục đích riêng, bọn họ đều phải hại ta. La kiến mai. Năm đó ngươi dám làm, vì cái gì hiện tại không dám thừa nhận đâu. Chuyện này ta là tham dự giả trí nhất, ngươi còn có cái gì có không nhận. Nhan Hi nói, ngươi một phương diện làm Vân Sinh đem hải tử ôm lại đây, một phương diện cổ động ta, làm ta ngăn cản Vân Sinh nuôi nấng đứa nhỏ này. Sau đó chu thần kỳ nói hắn có thể chiếu cô hải tử, Vân Sinh cuối cùng không thể không đồng ý kỳ thật đều là ngươi an bài. Sau lại Nhan Yên còn tìm quá Vân Sinh, muốn biết hải tử tình hình gần đây, Vân Sinh trước sau không nói cho nàng. Đoạt người con cái giống như giết người phóng hỏa, bạch phu nhân tâm cơ thật sự làm người xem thế là đủ rồi. Đồ mi cười lạnh. Đinh đồ mi, ngươi không cần đem ta nói không chịu được như thế, nếu không phải nhan yên chính mình cũng không nghĩ muốn đứa bé kia ta sẽ có cơ hội sao. Nàng chính mình căn bản là tưởng từ bỏ đứa nhỏ này, mới có thể làm ta bắt được cơ hội. Bạch phu nhân thốt ra mà ra nói, vừa nói lời nói thấy nhi tử tràn đầy thất vọng xem chính mình, nàng khí thế tức khắc yếu đi, lâm phong mặc kệ thế nào. mụ mụ cả đời này yêu nhất chính là ngươi đương ngươi là của ta thân sinh nhi tử ngươi nói rất đúng nàng sắc thật do dự muốn hay không đứa nhỏ này nàng cũng đích sắc không phải một cái xứng trước mẫu thân ngươi trảo chuẩn nàng tâm lý lợi dụng nàng đối với ngươi tín nhiệm đoạt nàng hải tử kỳ thật lúc ấy nàng thân thể trạng huống đã phi thường phi thường không xong nàng tuổi hạc sinh hạ đứa bé kia cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng nàng tự biết chính mình căn bản vô pháp nuôi nấng đứa bé kia nàng tin sử vân sinh cho rằng sử vân sinh có thể chiếu cố hảo đứa bé kia, ai biết sử vân sinh sớm đem hài tử cho người khác. Đỗ mi nói xong, xem bạch phu nhân ánh mắt càng là thống hận cùng kinh thường, nhưng là ngươi không chỉ có đoạt nàng hải tử, ngươi còn muốn nàng mệnh. Thế gian này nếu luận ngon độc, ngươi la kiến mai không ai cập được với. Bạch lâm phong vẻ mặt mờ mịt, vừa mới thân thế chi mê đối hắn đánh sâu vào liền phi thường to lớn, đinh đổ mi lời này càng làm cho hắn khiếp sợ cùng không biết theo ai. Đinh đổ mi, ngươi nói bậy. Bạch Phu Nhân lập tức nói, Lâm Phong, ta chưa làm qua, ngươi không cần nghe bọn họ, bọn họ ở ly gián chúng ta mẫu tử cảm tình. Bạch Phu Nhân, đây là 8 năm trước ngươi đến Thanh Dương đăng ký ký lục. Lúc ấy ta cùng thê tử của ta mới vừa đính hôn, nàng chân trước đi A kéo thiện tạ kỳ, ngươi mã liền đến Thanh Dương. Ngươi nói, ngươi tới rồi Thanh Dương, sẽ làm cái gì đâu? Tự huyền lấy ra một phần đăng ký ký lục đặt ở Bạch Phu Nhân trước mặt, hỏi, ta ở Thanh Dương đi học, còn có không ít bằng hữu. ta đến thanh dương xem bằng hữu. bạch phu nhân nói, ngươi bằng hữu là kêu đình sĩ bình sao? Đồ mi lập tức hỏi, bạch phu nhân, ngươi là ta bà ngoại học sinh, phỉ thúy xã người người đều nhận thức, nói vậy khẳng định nhận thức ông nội của ta đình sĩ bình. hắn đương nhiên nhận thức, không chỉ có nhận thức, còn phi thường đủ. ta nhớ rõ trước kia ra ra mỗi khi đi kinh thành, đều sẽ thấy vị này bạch phu nhân. cho nên ta lần đầu tiên thấy bạch phu liền cảm thấy quen mắt, nguyên lai like khi còn nhỏ ở kinh thành đã gặp qua nhiều lần. Đinh Khang Thái nói tiếp, liền tính ta nhận thức Đinh Sĩ Bình thì thế nào? Nay cũng không thể thuyết minh người bà ngoại chết có liên quan tới ta. Bạch Phu Nhân giận cực hỏi lại, ta bà ngoại sinh thời thấy cuối cùng một người, chính là Đinh Sĩ Bình. Đỗ Mi nói, ta vẫn luôn rất kỳ quái, lúc ấy ta đáp ứng bà ngoại đi A kéo thiện tả kỳ tìm ta ông ngoại. Nàng tâm tâm niệm nghiệm nhiều năm tại nội tâm muốn gặp ta ông ngoại, rõ ràng đã có ta ông ngoại tin tức, liền kém như vậy một chút là có thể gặp mặt. Nàng đợi như vậy nhiều năm lại ở cuối cùng thời điểm không chờ đến. Ta không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra, hiện tại ta nghĩ thông suốt. Ngươi cùng đinh sĩ bình cùng đi thấy ta bà ngoại, ngươi cùng nàng nói gì đó. Mạch mạch nói, các cô nương vẽ thắng nga Cuối cùng hai ngày, lại không đầu liền quá thời hạn. chương năm chín kết thúc đại cao trào 4. Bạch phu nhân lại không thừa nhận, nay chỉ là các ngươi suy đoán mà thôi. Ta bà ngoại cả đời lớn nhất bận tâm, một nàng hài tử, nhị nàng trượng phu. Tam nàng nội tâm ấy náy nhất nhất vô pháp đối mặt ta ông ngoại bí mật, mà chỉ có ngươi, biết nàng bí mật. Đố mi nói hốc mắt phiếm nước mắt, ngươi biết nàng bí mật, ngươi biết nàng yêu lý lương thần, ngươi biết nàng sở hữu sự tình, ngươi cùng nàng nói gì đó. Ngươi đến tuột cùng nói gì đó, ngươi nói a. Bên cạnh Bạch Lâm Phong cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lần này là đối với chính mình mẫu thân. Lâm Phong, Bạch Phu nhân đại khái không nghĩ tới nhi tử cũng sẽ như vậy đối chính mình, ngươi tin tưởng bọn họ nói. Ngươi đến tuột cùng nói gì đó? Ngươi nói đi." Bạch Lâm Phong gầm nhẹ nói, thanh âm cực kỳ thống khổ. "Ngươi tin tưởng đồ mi ngược lại không tin ta." Bạch phu nhân vẻ mặt thất vọng, "Không sai, Nhan Yên là ngươi thân sinh mẫu thân, chính là ngươi chớ quên ngươi là ta nuôi lớn, chẳng lẽ chúng ta nhiều năm như vậy mẫu tử thân đều so ra kém liền ôm cũng chưa ôm ngươi Nhan Yên sao? Là ngươi sử thủ đoạn đem Hải tử cướp đi, ngươi tước đoạt nàng ôm Hải tử cơ hội cùng quyền lợi, mà trên thực tế ngươi không có tư cách này." Minh Châu ở bên cạnh Đạm Viêm chỉ ra sự thật. Bạch Lâm Phong mạnh nhiên quay đầu xem Minh Châu, Minh Châu là chính mình chất nữ, Lý Minh Huân vẫn là chính mình đường đệ, trong lúc nhất thời hắn có chút hỗn loạn. "Ngươi đến tụt cùng cùng ta bà ngoại nói gì đó?" Đồ Mi tiếp tục truy vấn. "Ta chưa thấy qua người bà ngoại." Bạch phu nhân phủ nhận nói. "Ngươi tới Thanh Dương chính là vì thấy ta bà ngoại, ngươi sợ hãi nàng sẽ biết chân tướng, ngươi sợ hãi nàng muốn tìm về chính mình nhi tử, cho nên biết nàng trở về, ngươi nhất định hội kiến nàng." Đỗ mi căn bản không tin nữ nhân này nói, nói, ngươi cùng ta bà ngoại nói gì đó. Ngươi nói đi, ngươi đến tuột cùng cùng nàng nói gì đó. Bạch Lâm Phong cũng thống khổ hỏi. Lâm Phong, Nhi tử như vậy thái độ làm bạch phu nhân thực khiếp sợ cũng rất thống khổ. Ngươi tin tưởng ta được không, tin tưởng mụ mụ. Ngươi không tin đinh đồ mi, nàng ở Li gian chúng ta mẫu tử cảm tình, ta không có gặp qua nhan yên. Ta làm ta như thế nào tin tưởng ngươi, ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Bạch Lâm Phong gào giống. Ngươi gạt ta ngươi là bởi vì sinh non quá mức với thương tâm, mà vừa lúc dượng đem hải tử ông tới, ngươi rơi vào đường cùng không nghĩ làm ba thương tâm mới nhận nuôi ta đương các ngươi nhi tử, kết quả sự thật căn bản không phải như vậy. Ngươi giải một cái lớn như vậy hoảng, lừa mọi người. Ta không có biện pháp, nhan yên cướp đi ta yêu nhất nam nhân, ta không thể lại làm hắn cướp đi ta nhi tử. Bạch phu nhân thắc khóc, lâm phong, ngươi là ta duy nhất nhi tử, ta không thể mất đi ngươi. Ta bà ngoại từ đầu tới đôi cũng không biết ngươi cùng Lý Lương thần sự tình, nàng càng sẽ không biết ngươi đối Lý Lương thần cảm tình. Đố mi nghe không quen bạch phu nhân nói lời này, đến bây giờ còn muốn như vậy chửi bới bà ngoại. Nàng cùng Lý Lương thần chi gian, trước nay đều là nàng là chịu giả, Lý Lương thần là thi giả, nàng căn bản không cướp đi quá ngươi bất cứ thứ gì, mà ngươi lại cướp đi con trai của nàng. Ta ba phụ cả đời trừ bỏ nhan yên căn bản không thích quá nữ nhân khác, hắn chưa từng đem ngươi yên tâm thượng quá. từ đầu tới đôi đều là ngươi một bên tình nguyện lý minh Huân lập tức nói các ngươi đương nhiên nói như vậy các ngươi đều là đứng ở nhan yên kia một bên bạch phu nhân bắt lấy bạch lâm phong lâm phong ta mới là mụ mụ ngươi ngươi không cần tin tưởng bọn họ ngươi phải tin tưởng mụ mụ nha ta chỉ muốn biết ngươi đến tột cùng làm cái gì bạch lâm phong phản nắm lấy bạch phu nhân cánh tay ngươi có phải hay không đi gặp nàng ngươi cùng nàng nói gì đó vì cái gì nàng sẽ chết ngươi để ý nàng Bạch Phu Nhân nhìn Nhi Tử như vậy, đại chịu đà kích, ta là mẹ ngươi, dưỡng ngươi 40 năm mẹ, ngươi liền nàng một mặt cũng chưa gặp qua, ngươi cư nhiên để ý nàng. Ta vì cái gì liền nàng một mặt cũng chưa gặp qua, là cái gì nguyên nhân ngươi nhất rõ ràng bất quá. Bạch Lâm Phong không khỏi hỏi lại. Bạch Phu Nhân ngần ra, nàng không nghĩ tới Nhi Tử sẽ hỏi như vậy, ngươi đây là đang trách ta. Ta chỉ muốn biết trần tướng, biết ta thân sinh mẫu thân chết như thế nào. Bạch Lâm Phong lại lần nữa hỏi. bạch phu nhân vô lực ngồi ở trên sofa không nói một lời ngươi thấy ta bà ngoại ngươi sợ hãi nàng biết nhi tử ở đâu ngươi nhất định nói một ít kích thích nàng lời nói thì như biết nàng thích lý lương thần bí mật đúng hay không đố mi hỏi chỉ cảm thấy chính mình chấp nhất này đó buồn cười rất nhiều sự hỏi rõ ràng cũng không thay đổi được cái gì nàng tự ngôn ngữ tự nói cười kỳ thật còn hỏi ngươi làm cái gì đâu hỏi ngươi chưa chắc sẽ có lời nói thật mà ta bà ngoại đã chết là ta nói cho nàng Ta kỳ thật hận nàng cả đời. Nàng được lương thần ái lại không quý trọng, nàng từ bỏ lương thần, từ bỏ hài tử vì cái gì còn phải về tới. Vì cái gì bất tử ở nước ngoài. Ta nói cho nàng, năm đó ta đã ôm đi nàng hài tử, đứa bé kia kỳ thật đã chết. Ta nói cho nàng, nếu ta gặp được Dương Cầm Vinh, ta nhất định sẽ nói nhan yên sớm đã thay lòng đổi dạ Nàng ái một cái cầm tù bắt cóc nàng nam nhân, còn vì cái này nam nhân sinh hài tử. Bạch phu nhân nói xong ha ha cười rộ lên, ta nói xong này đó. Nàng khóc không thành tiếng, ta chỉ nghĩ làm nàng rời đi nơi này, rời đi thanh dương, ta không nghĩ tới nàng cứ như vậy đã chết. Nàng là một cái chập tối lao nhân, ngươi đối nàng nói này đó tương đương là trí mạng đả kích. Minh Châu hơi hơi nghẹn ngào, nàng vốn dĩ liền có tâm bệnh, ngươi áp đảo nàng trong lòng cuối cùng phong tuyến, nàng là chống cuối cùng một tia sức lực muốn gặp trượng phu cuối cùng một mặt, ngươi như vậy vừa nói, nàng không dám tai kiến trượng phu cùng hài tử, nhất định rốt cuộc chống đỡ không được. Kỳ thật đối bạch phu nhân tới giảng. này cũng không tính cái gì. Đỗ mi ở bên cạnh hư lệnh, liền chính mình nuôi lớn nữ nhi đều có thể giết chết, còn có cái gì là nàng không thể làm. Bạch phu nhân nghe run run một tiếng, không thể tin tưởng xem đinh đỗ mi. Bạch lâm phong lại cười, hắn quay đầu xem đinh đỗ mi, đinh đồ mi, ngươi đây là tội gì? Bạch lâm phong, ngươi cảm thấy ta kia chẳng kiện tụng chịu khổ là xứng đáng chính là sao? Ta nói cho ngươi, đã làm sự tình tổng hội lưu lại chứng cứ, có một số việc ngươi lại che giấu cũng vô dụng Đồ Mi nói, không sai. Đinh Khang Thái nói, chỉ cần đã làm sự tình Tổng hội lưu lại chứng cứ. Chúng ta vẫn luôn ngươi ở trở lại kinh thành sau trở về chứng cứ. nghề hà các cao tốc Kameza thu phí cũng chưa chụp đến ngươi hồi thành dương Kameza ký lục. Bất quá Đồ Mi nói ngươi là người trên lầu trực tiếp xuống dưới. Nói cách khác án phát khi ngươi đã ở biệt thự, ngươi suốt đêm chạy về thành dương, nhất định đến lái xe. Ngươi muốn lái xe, xe đến này ở Gaza. Vì thế, ta cố ý vào vừa xuống xe kho. phát hiện xe cư nhiên tẩy qua. Bất quá thiên tuy thưa, chúng ta ở Ga Già Thành phát hiện viên mễ. Đinh Khang Thái nói xong, đem dùng một cái trong suốt túi phóng tốt gạo phóng bạch lấm phong trước mặt. Đây là một loại hồng mễ, được xưng là núi cao hồng mễ, ở ngươi khi trở về đúng là núi cao hồng mễ thu hoạch mùa. Toàn bộ phương Bắc, chỉ có Tân Dương núi cao thượng sản loại này hồng mễ, đây là một loại tương đối khan hiếm hồng mễ, vừa mới còn xếp vào kể bên diệt sạch lương thực chủng loại, loại người tương đối thiếu. Ở Tân Dương cũng chỉ có chút ít nông hộ loại loại này mễ Mà từ Kinh Thành đến Thanh Dương sẽ trải qua Tân Dương Ở Tân Dương có một cái rừng xe mang Bên cạnh điện bị người mở ra có thể hạ cao tốc Sau đó làm lại Dương đến Thanh Dương chỉ cần 40 phút là được Ngươi làm người ở cái kia hạ cao tốc khẩu chờ ngươi Kết quả cùng ngày có người thu hoạch hồng mễ Ngươi trên xe hoặc là giày thượng dính hồng mễ mang về nhà Bạch Lâm Phong nhìn này viên hồng mễ Không khỏi cười nói Ta không tưởng giấu cả đời Đinh Đổ Mi cũng đích sắc không có ảo giác. Ta ngay lúc đó xác trở về Thanh Dương, bởi vì ta biết tỷ của ta Bạch Vũ Phong phải đối phó Đinh Đồ Mi. Ta hiểu biết tỷ của ta, ta vì Đinh Đồ Mi hủy hoại tư tên dùng, nàng trong lòng cất giấu ghen ghét, đối phó Đinh Đồ Mi cũng sẽ không chết thủ đoạn. Đồ Mi ngơ ngẩn, Bạch Lâm Phong lời này nàng là tin tưởng. Ngươi lời này nói nhưng thật ra dễ nghe. Tự Huyền nghe lời này mở miệng nói, nếu ngươi thật sự để ý Đồ Mi, ở Đồ Mi lớn bụng còn phải bị không cáo mưu sát tội khi, ngươi liền sẽ không ngồi bàn quan. Đây cũng là tự huyền nhất không thể chịu được chỗ. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta không muốn hãm hại Đinh đồ mi. Bạch Lâm Phong nói không khỏi nhìn về phía đồ mi, ta hỏi qua luật sư, án này Đinh đồ mi rất có phần thăng suất, sẽ không có việc gì. Ngươi thật sự lo dịp cũng là kỳ quái, hình sự thẩm phán tòa án thẩm vấn chung, tồn tại phi thường đại biên số, càng đừng nói đồ mi mang thai, dài dòng tố tụng đối nàng tới nói căn bản thị phi người tra tấn. Ngươi dùng như vậy lấy cớ làm chính mình đương dùa đen rút đầu. Bạch Lâm Phong phía trước ta còn có vài phần thưởng thức ngươi, hiện tại chỉ cảm thấy ngươi là nạo loại. Đinh Khang Thái cười lạnh nói, đúng vậy, ta thật là nạo loại, chuyện này sau ta cũng mới biết được ta còn có thể như vậy nhát gan. Bạch Lâm Phong cười khổ, ngươi không phải muốn che giấu chính mình, mà là ngươi muốn che giấu một người khác. Đỗ Mi nói xong đi đến Bạch Phu Nhân trước mặt, bởi vì ngày đó ở biệt thự, ở trên lầu không chỉ có là ngươi, còn có ngươi cái này cái gọi là mẫu thân Bạch Phu Nhân. Bạch Phu nhân thân thể hơi hơi run lên một chút, nhất thời không nói lời nào. Ngươi thế xỉu lúc sau, nàng liền từ trên lầu xuống dưới. Nhan Hi nói, nàng vì cái gì muốn giết ngươi? Đồ Mi hỏi Nhan Hi, ngươi như thế nào sẽ cho rằng là nàng giết ta? Nhan Hi hỏi, từ hạ giao trên người kia thương tới xem. Tự Huyền nói, Bạch thiếu là Hồng Công thương gặp viên, đã từng còn tham gia quá thương sẽ thi đấu, bắt được quá quán quân. Thương pháp của hắn một thương đủ để cho người mất mạng. nếu bạch lâm phong nổ súng giết người, ngươi không có khả năng hôm nay mạng sống. bạch lâm phong, ngươi đến bây giờ còn không chịu nói ra chân tướng sao? đồ mi nói, nổ súng trọng thương nhan hi cùng giết chết bạch vũ phong người, kỳ thật là cái này bạch phu nhân là kiến mai. đinh đồ mi, ngươi cũng không có chứng cứ. bạch lâm phong nói, có, ta chính là chứng cứ. nhan hi mở miệng, ngày ấy ngươi đánh hôn mê đinh đồ mi, la kiến mai liền từ trên lầu xuống dưới, dưới bắt đầu hồi ức. Bạch Vũ Phong nhìn đến mẫu thân xuất hiện phi thường ngoài ý muốn, nàng không khỏi buông lỏng ra nhan hi nhìn về phía mẫu thân. Mẹ, ngươi như thế nào cũng ở trên lầu, ngươi, ngươi cũng không trở về. Ta nếu là đi trở về, không phải không biết ngươi hiện tại làm sự tình sao. Bạch Phu Nhân sắc mặt rét run, Vũ Phong, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Kiến mai, ngươi mau làm ngươi nữ nhi buông ta ra. Nhan hi nhìn đến Bạch Phu Nhân, lập tức nói, ta là nàng trưởng bối, nàng cư nhiên còn muốn giết ta. Nhan Người ta từng có ước định, ngươi làm chuyện này tựa hồ không đúng lắm. Bạch Phu Nhân lạnh lùng nói. Mạch Mạch nói, rốt cuộc đến kết cục cuối cùng, còn có một chút, ta lại sửa sửa liền phát hiện tới, các cô nương, cuối cùng 2 giờ, vẽ tháng không cần quên đầu Nga. chín 590 kết thúc đại cao trào năm. Ta nhan hi trong nội tâm là thập phần sợ hãi Bạch Phu Nhân, ta cũng chưa nói cái gì. Mẹ, các ngươi đang nói cái gì? Bạch Lâm Phong đã cảm thấy không thích hợp, nữ nhân này vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Các ngươi có phải hay không có chuyện giấu ta? Bạch Phu Nhân không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía Bạch Vũ Phong, nàng không nghĩ tới nữ nhi đối chuyện này cư nhiên là cảm kích. Nhan Hi cũng không nói, nàng không dám nói. Ngươi nói, Bạch Lâm Phong lấy thương hướng Nhan Hi, ngươi cấp đem chuyện này cho ta nói rõ ràng, nếu không hạ giao kết cục chính là ngươi kết cục. Bạch Phu Nhân, ngươi muốn cứu ta? Nhan Hi lập tức sợ hãi kêu to, nàng biết cái này Bạch Lâm Phong là người điên, vừa rồi hắn liền phải nổ súng sát chính mình. Hiện tại nổ súng chỉ chính mình càng không thể gần lại vì hiếp. Ta cứu ngươi, ta đương nhiên muốn cứu ngươi. Bạch Phu Nhân nói đi đến Bạch Lâm Phong bên người, Lâm Phong tới, khẩu súng cấp mụ mụ. Bạch Lâm Phong xem một cái mẫu thân liếc mắt một cái, do dự vài giây, là mẫu thân tử trong tay cầm đi thương. Ai biết Bạch Phu Nhân lấy quá thương, nhìn Nhan Hi nữ nhân này, nàng liền sớm biết rằng Nhan Hi là cái bom hẹn giờ, một ngày nào đó sẽ hại đến chính mình. Như vậy tưởng tượng nàng ánh mắt lạnh lùng, chỉ nghe được phân một thanh âm vang lên, Nhan Hi còn không kịp mở miệng, liền ngã vào vũng máu chung. "Mẹ!" Bạch Vũ Phong cùng Bạch Lâm Phong đều ngốc ngây người, ở bọn họ trong mắt, mẫu thân luôn luôn đãi nhân ôn nhu thân hòa, lại không nghĩ rằng nàng nổ súng khi lại như vậy quả quyết. Nữ nhân này thích nói lung tung, Lưu chữ thật sự chán ghét. Bạch phu nhân mặt vô biểu tình nhìn ngã trên mặt đất Nhan Hi, đem thương cấp Bạch Vũ Phong, "Vũ Phong, ngươi xử lý một chút nơi này, ta cùng Lâm Phong về trước kinh thành." "Mẹ!" Ngươi muốn ta xử lý như thế nào? Bạch Vũ Phong có chút tâm lệnh, không khỏi hỏi mẫu thân, đây là ta biệt thự, hiện tại đã chết ba người, trong đó có một người là ngươi nhi tử giết, ngươi muốn ta xử lý như thế nào? Ta tới nhận tội sao? Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, cảnh sát nhất định sẽ hoài nghi đến ta trên người. Lâm Phong là ngươi đệ đệ, ngươi vì hắn làm cái gì đều là hẳn là. Bạch Phu Nhân xem nữ nhi ánh mắt cũng lạnh băng lên, Vũ Phong, ngươi không nên cùng ta nói nói như vậy. Đúng vậy. Hắn là ta đệ đệ, ngươi từ nhỏ đến lớn đều cùng ta nói, ta vì hắn làm bất cứ chuyện gì đều là hắn là. Vì lấy lòng ngươi, ta không ngừng đối hắn hảo, vô chừng mực đối hắn hảo, chính là hắn lại có thể vì một cái đinh đổ mi muốn giết ta. Mẹ, ngươi biết vì cái gì sao? Nói xong, Bạch Vũ Phong đem thương chỉ hướng té xỉu ở một bên đinh đổ mi. Ngươi làm gì? Bạch Lâm Phong lập tức nắm lấy tỉ tỉ tay, ngươi điên rồi sao? Mẹ, ngươi thấy được sao? Đây là ta đệ đệ. Ngươi từ nhỏ liền cùng ta nói muốn ta chiếu cố đệ đệ, yêu quý đệ đệ, cho nên ta từ nhỏ đem tốt nhất đều cho hắn. Ta cực cực khổ khổ kinh doanh kim hành, ngươi nói một câu cho hắn ta liền cho hắn. Kết quả hắn đem kim hành giá thấp bán cho cái này đinh đồ mi. Mẹ, đây là ta đệ đệ. Bạch Vũ Phong ha hả cười rộ lên, biểu tình có chút điên cuồng. Ta vẫn luôn cho rằng ta cùng Phượng Phượng không phải bạch gia thân sinh, chúng ta đối đệ đệ hảo là hẳn là. Các ngươi dưỡng chúng ta, chúng ta duy nhất có thể báo đáp chính là hiếu thuận ngươi cùng bà Chiếu cố hảo đệ đệ. Chính là hiện tại ta mới biết được, cái này đệ đệ cũng không phải thân sinh, hắn cũng là nhận nuôi. Đồng dạng là nhận nuôi, vì cái gì ngươi đối lâm phong cùng đối ta có lớn như vậy khác nhau. Ngươi im miệng. Ngươi có cái gì tư cách cùng lâm phong đi so. Bạch phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Mẹ, tỷ tỷ nói đúng không? Ta thật sự không phải ngươi thân sinh nhi. Bạch lâm phong kinh hãi, vội hỏi mẫu thân. Đúng vậy, ta không tư cách cùng hắn so. vừa mới ta còn sợ hãi nhan hi nói ra bí mật này đến bây giờ ta còn tưởng giữ gìn hắn kết quả hắn căn bản không đem ta để ở trong lòng nàng vì đinh đổ mi hủy hoại tư tiên dung vì đinh đổ mi bán đi kim hành, vì đinh đổ mi muốn giết ta hắn căn bản không phải ta đệ đệ ta là ngốc, ta là thiên hạ lớn nhất đồ ngốc. nói xong nàng thân xoay người phải đi ngươi muốn đi đâu nhi bạch phu nhân âm lãnh trong ánh mắt đã lộ ra sắc ý vũ phong ngươi không nghe ta nói sao ta nghe ngươi lời nói Nghe ngươi lời nói ngươi sẽ chỉ làm ta không ngừng hy sinh không ngừng thoái nhượng chiếu cố con của ngươi thôi. Cái này thẳng cục, cuối cùng muốn thu thập người là ta, ngươi khiến cho ngươi nhi tử ném sạch sẽ lại đem ta đẩy ra đi, ngươi sẽ quản ta chết sống sao. Ngươi sẽ không, ngươi trong mắt chỉ có nhi tử. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải lại vì ngươi lại vì bạch ra làm nhiều như vậy. Nói xong, bạch vũ phong đã đi hướng cửa. Ai biết bạch vũ phong còn chưa đi tới cửa, lại nghe được phịch một tiếng vang. Bạch Vũ Phong trúng một thương ngã vào cửa. Bạch Lâm Phong hoàn toàn chỉ ở, hắn trăm triệu không nghĩ tới mâu thân sẽ làm như vậy. Mẹ, người giết tỷ tỷ. Bạch Phu Nhân cũng bị chính mình dọa tới rồi, nàng tay còn phát ra run, nàng là nhặt hạ giao bên cạnh kia khẩu xuống khai, nàng nhất thời không tưởng nhiều như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Vũ Phong biết chân tướng, nhất định không thể làm nàng liền như vậy rời đi, nàng nhất định phải làm điểm cái gì mới có thể. Ở nàng còn không có muốn làm sao bây giờ khi, nàng đã khai thương. Đem hiện trường rửa sạch một chút. Bạch Phu Nhân lập tức phản ứng lại đây, chờ hạ, làm ta tưởng một chút, như thế nào làm mới có thể thoát thân, cùng chúng ta không quan hệ. Hồi ước đến nơi đây, Nhan Hi nói, ta lúc ấy kỳ thật vẫn luôn đều có ý thức, bọn họ nói mỗi một câu ta đều nghe được. Nàng chỉ hướng Bạch Phu Nhân, ngươi nói, làm hiện trường nhìn qua không có thứ sáu người ở đây, làm thế nào mới tốt đâu. Sau đó ngươi đem Bạch lẫm Phong Thương lau khô vân tay đặt ở Bạch Vũ Phong trên tay, nhìn qua ta. Hạ giao đều là bạch vũ phong sát. Ngay sau đó, ngươi lại cầm hạ giao thương phóng đinh đổ mi trong tầm tay, như vậy có thể tròng lên nàng vân tay. Sau đó toàn bộ hiện trường liền nhìn qua không có thứ sáu người, bạch lâm phong lúc ấy còn nói, như vậy đinh đổ mi làm sao bây giờ. Ngươi nói, ngươi nói yên tâm đi, nàng là cái thai phụ, lại bị bắt cóc đến nơi đây tới, cuối cùng cho dù nhận định người là nàng giết, cũng là tự vệ giết người, nàng nhất định có thể thoát tội không có việc gì. Bạch phu nhân sắc mặt trắng bệnh. Nắm chặt nắm tay một câu không cổ họng. Nhan Hi nói chính là thật vậy chăng Bạch Lâm Phong Đồ Mi hỏi Bạch Lâm Phong nói Bạch Lâm Phong không nói lời nào Hiển nhiên là cam chịu Có thể giết chết chính mình dưỡng dục nhiều năm nữ nhi Bạch Phu Nhân Ngươi tâm không phải bình thường lạnh Đồ Mi cười lạnh Chỉ sợ Bạch Phu Nhân đối này Hai nữ nhi căn bản không nhiều ít cảm tình Đinh Khang Thái nói Năm đó Bạch cực nhận nuôi Bạch Vũ Phong cùng Bạch Phượng Phượng Khi Bạch Phu Nhân kỳ thật thực phản đối cho nên đối này hai cái nữ nhi cảm tình đều không thân, bằng không bạch phượng phượng quan cũng sẽ không nhiều năm như vậy ở thanh dương cực nhỏ trở lại kinh thành, càng hiếm khi người biết nàng cùng bạch ra quan hệ. đồng dạng là nhận nuôi, bạch phu nhân đối nhi tử nữ nhi thật là thiên kém chi biệt. lý minh huân cũng lạnh lạnh nói, các ngươi hiện tại nói này đó thì thế nào? có chứng cứ sao? cái này nhăn hy, căn bản chính là lật lọng phục lưỡi tiểu nhân, nàng lời nói căn bản không có người sẽ tin tưởng. bạch phu nhân nói. ta sẽ tin tưởng. Đột nhiên, thang lầu bên kia truyền đến một người trầm ổn nam nhân thanh âm. Nhan Hi mạnh nhiên vừa quay đầu lại, cư nhiên nhìn đến chính mình trượng phu Bạch Cực. Bạch Cực sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chói tay chậm rãi đi xuống dưới, ánh mắt lộ ra nồng đầm thất vọng cùng bị thương. Bọn họ nói mỗi một câu, ta đều tin tưởng. Bạch Cực phía sau, còn có Vu Dương đám người, vừa rồi phát sinh đủ loại, bọn họ ở trên lầu nghe rành mạch. Bạch phu nhân, vừa rồi Sở Hữu nói đều đã ghi âm. Tương lai sẽ làm trình đường chứng cung, ngươi yêu cầu vì ngươi làm sự tình trả giá đại giới. Đồ My nói. Bạch phu nhân nhìn trượng phu khi, biết chính mình xong rồi, thật sự toàn xong rồi. Nàng mấy năm nay nhất sợ hãi nhất tưởng che giấu bí mật đều cho hấp thụ ánh sáng, nàng muốn mất đi hết thảy. Nàng ánh mắt rưng rưng, lão bạch. Ngươi lai, like, ngươi năm đó gả cho ta như thế miễn cưỡng, ngươi lai like ngươi trong lòng còn có một nam nhân khác. Ta chờ ngươi không hảo sao. Nhiều năm như vậy ngươi cư nhiên còn nghiệm một cái căn bản không thích ngươi nam nhân, còn để cho ta tới dưỡng con hắn. Bạch cực nhìn về phía bạch lâm phong, không khỏi cười ra tới, la kiến mai, ngươi thật là làm tốt lắm, ta bạch cực, cư nhiên bị ngươi lừa nhiều năm như vậy. Đúng vậy, ta năm đó là không tình nguyện gả cho ngươi, lòng ta cũng vẫn luôn có hắn. Nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay ta đối với ngươi được không đâu. Ta mất đi làm mẫu thân tư cách, ta có hay không trách ngươi. Ngươi nói ta lừa ngươi. ngươi cho rằng ta tưởng lừa ngươi sao ta bất quá là tưởng cho ngươi tìm cái sau thôi bạch phu nhân nói chuyện lại nhìn về phía nhi tử chuyện này cùng lâm phong không có quan hệ sở hữu sự một mình ta gánh vác bạch phu nhân đây là hình sự án kiện không phải ngươi tưởng gánh vác là có thể gánh vác cũng không phải ngươi không nghĩ gánh vác liền không thể gánh vác vũ dương mở miệng nói chỉ cần là phạm tội đều phải trả giá đại giới ta vẫn luôn kỳ quái vì cái gì phượng phượng nhiều năm như vậy kiên quyết không trở về kinh thành Ta không hiểu, thật là không hiểu. Hiện tại mới biết được, ngươi ngay trước mặt ta đối hai cái nữ nhi gương mặt hiền tử, kỳ thật sau lưng lại là mặt khác một bộ bộ dáng. Ta đối với ngươi thật là thất vọng tột đỉnh. Bạch cực hơi nắm chặt nắm tay, đôi mắt là nồng đầm thất vọng cùng thống hận. Ngươi cư nhiên vì đứa con trai này, liền dưỡng vài thập niên nữ nhi đều có thể thân thủ giết hại, ngươi như thế máu lạnh vô tình, thật là làm người cười chê. Lão bạch, mặc kệ ngươi muốn như thế nào đối ta đều có thể, ta đều không lời nào để nói. Nhưng là ngươi không thể mặc kệ lâm phong, liền tính hắn không phải ngươi thân sinh, ngươi liền không thể ngẫm lại các ngươi 40 năm phụ tử tình sao. Bạch phu nhân qua đi ôm lấy bạch cực tay cầu xin nói. Mẹ hiền chiếu hư con, chính là bởi vì ngươi mấy năm nay dung túng, mới làm đứa con trai này tùy hứng làm vậy làm như vậy nhiều hoang đường sự. Ta cho hắn thu thập cục diện rồi dám quá nhiều quá nhiều, ngươi xem hắn 40 tuổi đã làm một kiện đứng đắn sự tình không có. Đều là bởi vì ngươi... Nếu không phải bởi vì ngươi cũng sẽ không làm hắn trở nên như thế kiêu ngạo ương lạnh không hề nhân tính. Bạch cực nói xong một phen ném ra nàng. Ngươi đem người khác hải tử đoạt lấy tới không chỉ có không hảo hảo chiếu cố hắn, còn làm hắn thế ngươi che giấu hành vi phạm tội, ngươi căn bản không xứng làm một cái mẫu thân. Đô mi ở bên cạnh nói. Bạch lâm phong thật lâu không nói chuyện, vốn dĩ này hết thể phát sinh nhanh như vậy, hắn phản ứng không kịp. Lại xem mẫu thân, một người cao quý ưu nhã quý phụ nhân hiện tại biến thành dáng vẻ này. nhìn lại như thế xa lạ cùng mặt mày khả ố. Chuyện này từ cảnh sát xử lý, ta sẽ không lại hỏi đến. Bạch cực thu vung lên, quay người đi, vừa không tưởng lại đi xem nhi tử, cũng không nghĩ lại xem thế tử. Là kiến mai nữ sĩ, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến. vu Dương nói xong, phía sau hai cảnh sát lấy ra còng tay khảo ở Bạch Phu Nhân Tây. mươi 591 chính văn Trung Quốc, Bạch Lâm Phong Nhưng thật ra phối hợp thực, đương cảnh sát khảo hắn khi, hắn vương tay. Lần này là tự Huyền an bài, hắn tự mình thỉnh Bạch Cực tới nơi này, làm hắn rõ ràng biết chân tướng. Mà cuối cùng như thế nào lựa chọn, kỳ thật từ Bạch Cực chính mình. Này đối Bạch ra tới nói là tuyệt đối dèm pha, nếu hắn tưởng che giấu cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là hắn điểm mấu chốt cũng rất rõ ràng, bởi vì Bạch phu nhân Nhan Yên mới chết, còn không thể cùng Dương Cẩm Vinh thấy cuối cùng một mặt, đây là tiểu mẹ trong lòng đau, nữ nhân này là nhất định phải đã chịu trừng phạt. Bạch Lâm Phong nhìn về phía Đồ Mi, không khỏi lộ ra tươi cười. cười tràn đầy tự rêu cùng bất đắc dĩ còn có nồng đậm bi thương, sau đó bị cảnh sát mang đi. Bạch cực chỉ nhìn mắt tự huyền, xoay người rời đi. Lưu lại, đó là đồ mi bọn họ. Bà ngoại, ta cuối cùng cho ngươi một cái giao đái. Đồ mi thấp giọng nói. Tự huyền đem đồ mi kéo vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng gối chỉ nói này hết thể đều đi qua. Đúng vậy, hết thể hẳn là đi qua. Theo sau, La Kiến Mai cùng Bạch lấm phong lệ cảnh hào đình án oanh động cả nước, ở cục bột mau trong ngày khi. án này có thẩm phán kết quả. La Kiến Mai lấy cô Y giết người tội phán chết hoãn, Bạch Lâm Phong lấy cô Y giết người tội phán tù có thời hạn 15 năm. Ở cục bột trăm ngày trước một ngày, Đồ Mi ôm Nhi Tử đi nhìn Bạch Lâm Phong. Ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp ta Nhi Tử sao? Đồ Mi ôm cục bột bế lên tới, ngày mai hắn liền trong ngày, ta dẫn hắn đến xem ngươi. Cục bột ở mẫu thân trong lòng lực, xoay đầu xem Bạch Lâm Phong, đại khái đôi hắn không có gì hứng thú, chơi núm vu cao su. trong chốc lát lại phóng tới trong miệng, trong chốc lát lại lấy ra tới.